nơi này chỉ có một cái lộ, chúng ta không có đến lựa chọn, chỉ có thể đi phía trước đi. mặc kệ phía trước phát sinh chuyện gì, chúng ta đều chưa có nhiều quãng. Diêm Lịch hành gật đầu trả lời, sau đó đi ở phía trước, mỗi đi một bước đều cảnh giác bốn phía, lo lắng sẽ có đánh bất ngờ. Mục Nhược Hân cũng không có thiếu cảnh giác, cơ hồ cùng Diêm Lịch hành sóng vai mà đi, khi thì quay đầu lại nhìn xem phía sau, đề phòng có người từ sau lưng đánh lén, xác định không có nguy cơ là lúc mới đi phía trước xem. nơi này tuy rằng chỉ có một cái lộ, nhưng con đường này lại rất trường, lớn lên tựa hồ nhìn không tới cuối. phía trước có tầng hơi mỏng xương trắng ba phủ, vô pháp nhìn đến con đường này trung điểm, mà quanh thân toàn là rậm rạp cỏ cây, trên mặt đất trăm hoa đua nở, kịp thời là hiếm bí hoa, ở nơi này cũng cái gì cần có đều có con đường này tuy dang trường, nhưng đi rồi thật lâu đều không có đã chịu bất luận cái gì công kích. ngay cả những cái đó mộc linh cũng ngoan ngoãn mà dẫn dắt bất động, nhưng mà càng đi bên trong đi, mục nhược hân ngược liền càng thêm đau, có dự cảm bất hảo. chẳng lẽ là tiểu dễ đã xảy ra chuyện? mục nhược hân hướng cái này phương diện suy nghĩ, nhanh hơn bước chân, nghĩ nhanh lên đem nhi tử tìm được, vì mau chóng tìm được người, còn đem ali cùng hỏa phượng triệu hồi ra tới, làm chúng nó cũng cùng đi tìm. sở dĩ chỉ làm ali cùng hòa phượng đi, là bởi vì chúng nó thể chất tiểu, dễ dàng che giấu, dễ bề hành động, còn không còn bị người dễ dàng phát hiện. mà vương tinh nhân cùng bạch hổ cái đầu tương đối muốn lớn hơn một chút, chỉ cần hướng nơi đó vừa đứng, thực mau là có thể khiến cho người khác chú ý. Diễm Lịch hành cũng không đem Kim Long Triệu hồi ra tới, cùng một nhược thân bước đi phía trước đi, bên đường tìm nhi tử. Không nghĩ tới, diễm dịch giờ này khắp này chính an an ổn ổn mà đang ở trong phòng bẻ lá cây, cửa kia một khối địa phương dây đằng thượng lá cây cơ hồ đều bị hắn cấp chiết hết, chỉ còn lại có chùi lưỡi dây mây, nhưng dây đằng thượng gai độc hắn còn không có giải quyết. Hắn không biết này đó gai độc độc tính có bao nhiêu cường, cho nên không dám dễ dàng đụng vào, cũng từng thử qua dùng linh lực huyễn hóa ra kim kiếm chém rớt, có lẽ là hắn linh lực quá yếu, huyễn hóa ra tới kim kiếm căn bản chém bất động này đó dây mây, làm cho hắn có điểm hòa đại. Nếu hắn không thể giải quyết rất này, này đó dây mây xử lý dứt. Chi Chi Hoàng Kim dùng sức lát đầu, nhưng mà nó lát đầu không phải bởi vì nó không có cách nào, mà là nó không nghĩ dùng nó miệng đi chạm vào những cái đó thứ, liền tính bị đâm không có chúng độc cũng sẽ rất đau. Miệng đau thời điểm ăn cái gì đồ vật đều không thoải mái, nó mới không cần đi chạm vào những cái đó thứ lâu. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tổng không thể vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này đi. Chi Chi không biết, dù sao nó cái gì cũng không biết, bị đóng lại cũng sẽ không chết, nó mới không sợ. Nếu không một phen lửa đem nơi này thiêu, vừa nghe đến phóng hỏa thiêu Hoàng Kim liền cấp, đến bây giờ còn không có quên ngày đó ở khách bị hỏa nướng cảnh tượng, sợ hãi lại bị nướng một lần, rơi vào đường cùng đành phải lựa chọn đi tan rớt những cái đó mang thứ dây đằng. Chi Chi. Hoàng Kim hàm răng không phải giống nhau sắp bén, ka ka ka vài cái liền giữ cửa khẩu kia một khối địa phương dây đằng cấp cắn rớt, hơn nữa không bị những cái đó gai độc gây thương tích, chỉ là miệng hơi chút bị đâm đến điểm, có điểm tiểu đau. Nếu không phải sợ bị hoàn dưỡng, nó mới sẽ không dùng miệng mình đi cắn những cái đó có nảy dây đằng đâu. Này đó dây đằng hương vị lại không tốt, so với kia chút rau xanh còn muốn khó ăn. Diễm Dịch không nhiều để ý này đó, thấy xuất khẩu đạt thông, rất là hư phấn, bế lên Hoàng Kim liền ra bên ngoài chạy, vì phòng ngừa bị người chảo trở về, hắn còn dùng tượng gió mạnh bước, ai ngờ bên ngoài một người đều không có, y mắng, người đều đi nơi nào? Diêm dịch đi rồi hồi lâu đều nhìn không tới một người, lại không quen thuộc nơi này hoàn cảnh, lung tung đi một hồi, đi rồi đã lâu mới nghe được có thanh âm, vì thế theo thanh nguyên đi tìm kiếm, lại không ngờ nhìn đến thật nhiều người ở vây quanh một cái phụ nhân, cái kia phụ nhân bộ mặt dữ tợn, nhìn qua không giống như là cái gì người tốt, còn không ngừng buồn tiêu phát ngôn bừa bãi. Đây là ngươi cô phụ ta muốn trả giá lại giới, ta muốn ngươi không chết tử thế được, muốn ngươi vĩnh sinh vinh thế đều không thấy được ngươi muốn gặp người. Bất quá ngươi cũng không có khả năng tái kiến nàng, bởi vì nàng đã sớm đã quy tiên, lại hoặc là hôi diệt, ha ha. Mục Trường lưu chúng độc đến bây giờ đã qua đi nửa canh giờ, chỉ còn lại có nửa canh giờ, nếu này nửa canh giờ không thể giải độc hắn sẽ chết đi vừa mới bắt đầu hắn không tin một Trinh có thể luyện chế ra lợi hại như vậy độc, cho rằng bằng chính mình bách độc bất xâm thể chất hoàn toàn có thể không e ngại độc loại. Nhưng nửa canh giờ lúc sau hắn mới biết được chính mình sai rồi, triệt triệt để để sai rồi, hắn hiện tại căn bản vô pháp giải rất trên người chúng độc, thân thể ngũ tạm lục phủ đã bị độc tính sở xâm, bắt đầu dần dần làm đau, ngón tay đang ở rút gân cứng đờ, lại quá không phải hắn khả năng sẽ vô pháp đứng đích. Liên như một Trinh theo như lời, loại này độc chỉ có dùng huyết mạch tương liên người huyết mới có thể giải độc, hơn nữa là duy nhất giải độc phương pháp, nhưng mà luyện chế loại này kịch độc cũng cần thiết trả giá tương đồng đại giới, bởi vì bọn họ này đây huyết vì dẫn luyện chế mà ra, ở luyện chế trong quá trình, bọn họ sớm đã chúng tương đồng độc. Ý ngoài lời, Mục Trinh dùng chính là cùng hắn đồng quy vu tận phương thức trả thù. Phương Đông Thanh, Nam Quy Thành, Tây là Nhã, Bắc Huyền Thiên bốn người vây quanh ở Mục Trường Lưu bên người, mỗi người đều mặt mang sợ sắc, hoảng loạn nôn nóng, tưởng tất các loại biện pháp vì Mục Trường Lưu giải độc. Chính là Mục Trinh đã nói được rất rõ ràng, duy nhất giải độc phương pháp chính là tìm được huyết mạch tương liên người, lấy hắn huyết giải độc. Hiện tại chỉ còn lại có nửa canh giờ, như vậy đoạn thời gian gọi bọn hắn thượng chạy đi đâu tìm cùng các chủ huyết mạch tương liên người. Chính là có thời gian chỉ sợ cũng tìm không thấy người như vậy, bởi vì các chủ ở trên đời này đã mất huyết thống chi thân, nơi nào có huyết mạch tương liên người, làm sao bây giờ lại không giải quyết, các chủ thật sự sẽ. Sẽ không, các chủ như vậy lợi hại, như thế nào sẽ bị điểm này tiểu độc độc chết? Các chủ, ngài y thuật như thế lợi hại, thế gian này căn bản không có ngài giải không được độc, ngài nhất định có biện pháp giải độc, có phải hay không? Nam Quyên Thành phản ứng so bất luận kẻ nào đều phải máy liệt, ngài thường làm bộ văn tính đã toàn bộ lòi, nhưng lúc này không ai đi quản loại này không quan trọng gì với nhỏ, đều một lòng nghĩ giúp một Trường Lưu giải độc. Bác Hình Tiên cấp ở trong lòng, không giống những người khác nói cái không ngừng, cho dù rất rõ ràng mà biết giải độc biện pháp chỉ có một loại, vẫn là chất vấn Trình, ép hỏi ra mà khác giải độc biện pháp, nói, loại này độc còn có cái gì mà khác phương pháp giải độc? tây lạc nhạn đỡ đã sắp đứng không vững một trường lưu biết nói lại nhiều vơ nghĩa cũng chưa dùng vì thế đem ánh mắt chuyển rời đến một trinh trên người cùng bắc hình thiên cùng nhau ép hỏi nàng ngươi nếu là không nói ra mà khác giải độc biệt pháp ta tất nhiên sẽ không nhẹ tha cho ngươi nàng không phải cái yêu thích tranh đấu người nhưng đang ép bất đắc dĩ thời điểm nàng không ngại nhiễm huyết tinh mục trinh liền đã đem sinh tử không để ý nơi nào sẽ sợ hãi này đó ép hỏi trên thực tế hắn căn bản là không đem này bốn người để vào mắt chỉ cần có thể giết chết một trường lưu trả giá lại đại đại giới nàng cũng nguyện ý nhưng mà giờ này khắc này nàng mục đích liền sắp đặt tới nàng thế nhưng không có trong tưởng tượng như vậy vui vẻ cả người tựa hồ mất đi chống đỡ lực không biết chính mình tồn tại ý nghĩa là cái gì lại khóc lại cười ha <cười> ha Một Trường Lưu, không thể tưởng được ngươi cũng sẽ có hôm nay. Nếu năm đó ngươi nhiều xem ta như vậy liếc mắt một cái, ít nhất đối ta nói một tiếng thực xin lỗi, có lẽ ta liền sẽ không như vậy hà ngươi. Chính là ngươi đối ta một chút thái này đều không có, trước nay liền không cảm thấy thực xin lỗi ta, cả ngày liền nghĩ cùng một Vô Ưu sống tốt sao vi, ngươi biết ta có bao nhiêu hận ngươi sao? Ta kỳ thật cũng không hái ngươi, nhưng ta hận ngươi. Chúng ta chi gian thật sự một chút cảm tình đều không có, chính là ngươi làm thực xin lỗi chuyện của ta lại liền một tiếng xin lỗi đều không có, làm hại ta ở trong tộc bị chịu nặng báng, ngươi nói ta có nên hay không hận ngươi? Đối với Mộc Trinh hỏi trách, Mộc Trường Lưu cũng không bắt bỏ, cũng không có sinh khí, chỉ là lẳng lặng địa bàn ngồi dưới đất, thử xem xem có thể hay không vận khí giải độc, nhưng cuối cùng vẫn là không được. Thật sự vô pháp giải độc, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, đem ánh mắt chuyển qua Mộc Trinh trên người, lúc này mới bắt đầu nghiêm túc mà xem nàng. Mộc Trinh cùng hắn số tuổi kém không xa, có thể nói là bạn cùng lứa tuổi, nhưng nàng cùng hắn giống nhau, cũng không có năm tháng dấu vết, lúc này thoạt nhìn chỉ là trung niên bộ dáng, chỉ là nàng oán hận chi khí quá thịnh, đem chính mình làm cho hoàn toàn thay đổi chính như một trinh theo như lời hắn làm thực xin lỗi chuyện của nàng lại liền một câu xin lỗi đều không có điểm này hắn đích xác không đúng từ mất đi vô ưu lúc sau hắn có thể nói cơ hồ quên mất còn có một cái tiêu một trinh nữ nhân càng chưa từng nhớ rõ có thực xin lỗi nàng cho nên căn bản không nghĩ tới cùng nàng nói lời xin lỗi năm đó tộc trưởng một cho hắn cùng một trinh chỉ hôn hắn liền vội vàng đẩy rất việc hôn nhân này kết quả cùng ngày đã bị nuốt lại lúc sau vô ưu tới tìm hắn đưa ra tư bối sự hắn đáp ứng rồi lúc sau liền vẫn luôn ở vì chuyện này nỗ lực dần ra, càng đem một trinh người này đến sau đầu nếu không phải hôm nay nàng xuất hiện ở hắn trước mắt hắn còn nhớ không nổi có nhân vật này Mộc Trường Lưu tính tư một hồi, âm thầm cảm thán một tiếng, vì chính mình năm đó sơ sẩy hướng Mộc Trinh xin lỗi, Mộc Trinh, ngươi nói được không sai, năm đó thật là ta thực xin lỗi ngươi, ta thiếu ngươi một tiếng thực xin lỗi. Chính là ngươi cũng biết, ta cùng với Vô Ưu tử sinh tương hứa, vì sao còn muốn đồng ý các trưởng bối hướng tộc trưởng đề nghị chỉ hôn? Nếu ngươi không gật đầu đồng ý, chúng ta chi gian liền sẽ không có hướng, ngươi ở một tộc cũng sẽ không đã chịu nhà báng, nói như thế tới, ngươi sở tao ngộ bất hạnh nhưng xem như tự làm tự chịu. Ngươi bị Lưu tức giận đến nổi trận lôi đình, chính là lại không lời gì để nói. Đích xác, năm đó nếu không phải nàng gật đầu đồng ý việc hôn nhân này, trưởng bối liền sẽ không hướng tộc trưởng đề nghị, tộc trưởng cũng sẽ không cho bọn họ chỉ hôn. Như thế nào đến cuối cùng thành nàng sai rồi. Mục Trường Lưu, ngươi quá đi tiện, thế nhưng đem sở hữu sự đều đẩy đến ta trên đầu. Hôm nay mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta đều phải ngươi chết, ta chỉ cần ngươi chết. Vô ưu đã không ở, ngươi cho rằng ta sẽ sợ chết sao? Ngươi, Mục Trường Lưu không sợ chết, nhưng Vương Đông Thanh, Nam Quyên Thành, Tây Lạn Nhạn, Bắc Huyền Thiên đều sợ hắn chết, liền tính là liều chết cũng muốn cứu hắn. Các chủ, chúng ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu ngài. Đối nữ nhân này dùng cổ hình, nàng nhất định sẽ nói ra mặt khác biện pháp. Không có thời gian, phải nhanh một chút, nửa canh giờ đã không sai biệt lắm qua đi một nửa. Thời gian càng ngày càng khẩn bách, mà một trường lưu trên người độc tính đã xâm nhập đến tâm mạch bên trong, sắc mặt đã khai phá biến thành màu đen, nhưng hắn lại vẫn như cũ không có bất luận cái gì sợ hãi, lặng lặng chờ đợi tử vong đã đến. Này mấy trăm năm không có vô ưu làm bạn, hắn thực cô độc, vừa mới bắt đầu hắn còn nghĩ đem vô ưu tìm trở về, một lần nữa bắt đầu hạnh phúc sinh hoạt, nhưng mấy trăm năm đi qua, vô ưu lại không có đi theo một tộc cùng đi trước huyền linh giới, còn sống khả năng tính của tiểu vô ưu đã chết, hắn cũng nản lòng phái trí, sinh tử đã không quan trọng. Diêm dịch tránh ở một bên trong một góc nhìn, tuy rằng không quá minh bạch phát sinh chuyện gì, nhưng có thể nhìn ra được tới cái kia đại thúc thúc giống như sắp chết rồi. Hắn cho rằng chính mình trốn rất khá, đột nhiên bị người kêu một tiếng, đem hắn dọa một cái. Hải Tử, ngươi lại đây. Hải Tử, là đang nói hắn sao? Mục Trường Lưu đã sớm phát hiện trốn ở góc phòng Diêm Dịch, chỉ là không có ra tiếng thôi. Nghĩ thầm chính mình thời gian đã không nhiều lắm, nên công đạo sự vẫn là muốn công đạo rõ ràng. Đầu tiên chính là đem Diêm Dịch đều lên tới. Diêm Dịch có điểm tiểu khẩn trương, do dự mà muốn hay không qua đi, nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi hoạt động bước chân, đi qua đi, mang theo điểm điểm đồng tình cùng không tha. Quan tâm hỏi, đại thúc thúc, ngươi làm sao vậy? Ta muốn đi một chỗ. Đi chỗ nào? Một cái không có bất luận cái gì phiền não địa phương. Mụ mụ nương thân nói, không có phiền não địa phương chưa chắc là hảo địa phương. Người vốn di chính là sống ở phiền não bên trong, liền tính không có gì thầm cừu đại hận, cũng có tuổi mắm muối phiền não đại thúc thúc, ngươi đừng đi, được không? Tuy rằng ta không quá nhận thức ngươi, chính là ta cũng không chán ghét ngươi. Đúng rồi, ta mụ mụ nương thân y y thuật nhưng lợi hại, nói không chừng nàng có thể cứu được ngươi. Cha chúng rất lợi hại rất lợi hại độc, mẫu thân đều có thể giải được, ta tưởng ngươi độc nàng cũng có thể, nhưng không ai tin tưởng lời nói. Toàn bộ miền linh giới, liên tính là y y thần y, y thuật cũng chưa chắc có bọn họ các chủ hảo, liền các chủ đều không thể giải độc, chỉ sợ trên đời này thật sự không ai lại có thể giải. Đối với giải độc sự, mục trường lưu một chút đều không nóng nảy, cố hết sức vươn tay, rất là yêu thích mà sờ sờ diêm dịch đầu nhỏ, đối một bên bốn người công đạo nói, quay đầu lại đem đứa nhỏ này cấp thả, tính cả cha mẹ hắn cũng cấp thả đến nỗi vạn muột cắt, làm thượng hà trở về xử lý. Nếu thượng hà không muốn làm cái này các chủ, các ngươi bên trong ai nguyện ý liền ai tới làm. Các chủ, các chủ, chúng ta cái gì đều không cần, chỉ cần ngươi hảo hảo tồn tại, nhất định sẽ có các biện pháp giải độc, nhất định sẽ có. Nam khinh thành quá mức nôn nóng, một tay đem tây lạc nhạn đẩy ra, lúc này không nghĩ làm bất luận kẻ nào chạm vào một chứng lưu. Tây lạc nhạn không cùng nam khinh thành tranh, cùng bắc hình thiên đối diện, hai người âm thầm quyết định, vô luận như thế nào đều phải từ một trình trong miệng hỏi ra mặt khác giải độc phương pháp. Nhưng mà liền ở hai người chuẩn bị muốn động thủ khi, không biết từ nơi nào nhảy ra một con màu đỏ hồ ly, linh hoạt chạy đến diêm dịch bên người, đối nàng diêu đầu vẫy môi. Ô ô tiểu chủ nhân tiểu chủ nhân, rốt cuộc tìm được ngươi thật tốt quá, nó so với kia chỉ chết điều sớm hơn tìm được tiểu chủ nhân, chủ nhân nhất định sẽ khen nó. Ali, sao ngươi lại tới đây? Diêm Dịch đem trong lòng lực hoàng kim vứt bỏ, ngược lại đi ôm trước mắt. Ali, Ali ấm hô hô, hắn còn mang thích. Ối ô ô chủ nhân để cho ta tới tìm ngươi. Lúc này, Hoa Phượng cũng tìm tới, bay đến Diêm Dịch trên bay, phát động đáng yêu tiểu cánh, cùng Ali tranh công lao, chít chít tìm được tiểu chủ nhân, tìm được tiểu chủ nhân, ta tìm được tiểu chủ nhân lại. Ali thật khó chịu, cùng Hoa Phượng sào lên. U là ta trước tìm được tiểu chủ nhân. Chít chít mặc cái ngươi, dù sao ta tìm được tiểu chủ nhân. U, chít chít. Một hôm một chi bộ nào đến vúi bụi, đem một bên người xem đến là trận mắt há hốc mồm, bất quá nam khinh thành ngoại trừ. Nàng khuynh thành gặp qua Ali cùng hòa phượng, cho nên một chút đều không kinh ngạc. Nàng hiện tại cũng vô tâm tư đi để ý tới này đó, rất sợ trong lòng ngực người chết đi. Nàng nên làm cái gì bây giờ mới có thể cứu các chủ? Ali cùng hòa phượng còn ở xảo, diêm dịch một tay chảo một cái, đem chúng nó tách ra. Các ngươi hai cái cả ngày liền biết nói nhau nhau sảo, chẳng lẽ liền không thể học được chung sống hòa bình sao? Ừ. chít chít. Ali cùng hòa phượng gục đầu xuống tới, biết sai rồi, không hề xảo. Hòa phượng so Ali phản ứng mau, lập tức liền ngẩng đầu lên, quyết định bái công tội, không hề chi chi mặt đều, mà là nói tiếng người, tiểu chủ nhân, ta đi đem chủ nhân tìm tới, chủ nhân cùng chủ công còn nơi nơi ở tìm ngươi đâu? Vậy ngươi đi thôi. Diêm dịch buông ra hỏa phượng, làm nó đi. Hỏa phượng vừa được đến tự do liền bay đi, trên đường không ai ngăn trở, cho dù có người ngăn trở cũng ngăn không được. Mọi người đều bởi vì một con chim nhỏ sẽ nói tiếng người mà cảm thấy kinh ngạc, Liên tính là anh vũ cũng không có khả năng đem tiếng người nói được như vậy thuận. Chúng chi này chỉ điều căn bản không phải anh vũ, trừ phi linh tính rất mạnh loài chim mới có như vậy năng lực. Nó như thế tới, đó là một con linh điểu. Nhưng không ai biết đó là một con thần thú. Mặc kệ là linh điểu vẫn là linh thú, cũng chưa có thể đem mọi người lực chú ý hút đi lâu lắm. Thực mau liền đem ánh mắt quay lại đến một trường lưu trên người, vạn một các đệ tử càng là thống nhất quỳ xuống, như là tự các bọn họ các chủ tiên đưa đã có thể vào lúc này, mục trinh lại bắt đầu phát cuồng, không biết giải ra cái gì đổ phấn, làm cho tất cả mọi người thực không thoải mái, mà nàng liền sấn lúc này nguy kiếm bổ tới, lấy bắt mệnh chi thế lung tung công kích người, đầu tiên là giết mấy cái bé nhỏ không đáng kể đệ tử, sau đó liền hướng phương đông thanh đám người chém tới. Phương đông thanh, bác hình tiên che ở phía trước, nhưng bọn hắn trúng độc, hành động có chút không tiện, bất quá còn có thể ứng chiến. Nhưng mục trinh mục tiêu cũng không phải những người này, cùng bọn họ đơn giản so chiêu lúc sau liền văng hai, hướng tới mục trường lưu phóng đi, cho dù mục trường lưu trúng độc, nàng còn muốn lại cho hắn bổ một đao, như vậy mới có thể tiêu trừ nàng trong lòng chi hận. Nhưng làm muốn sát mục trường lưu, đầu tiên đến đem che ở phía trước tiểu ba nhi cấp lộng đi hoặc là giết chết. Mộc Trinh không có do dự, lựa chọn giết chết Diêm dịch, sau đó lại đi sát Mộc Trường Lưu. Hiện trường không ai để ý Diêm dịch sinh tử, cho nên không ai ra tay cứ hắn, chỉ có Hoàng Kim cùng Ali hai chỉ vật nhỏ khẩn Trường Vân phân, chuẩn bị sẵn sàng công kích Mộc Trinh. Nhưng mà liền ở chúng nó muốn hành động thời điểm, Mộc Trinh sở trạm địa phương đột nhiên mọc ra hai căn thật dài đằng chi, đem nàng toàn thân của lấy. Vũ chủ nhân tới. Chi chi chủ nhân mẫu thật tới. Chương 386, tìm được ngươi. Vạn một các này đây một là chủ, trên mặt đất không duyên cớ toát ra đằng chi cũng không phải cái gì hiếm lạ sự, trừ bỏ Ali cùng Hoàng Kim hưng phấn ở ngoài, những người khác đều không nhiều phản ứng, thậm chí cho rằng đây là các chủ vì cứu kia hải tử mà ra tay, rốt cuộc các chủ dùng cũng là một hệ chi lực. Nhưng trên thực tế, ra tay có khác một thân. Bất quá một Trinh cũng là xuất từ một tộc, thiện với khống chế cùng sử dụng Mộc linh chi lực, cho dù toàn thân bị đằng chi có lấy, nàng cũng có thể từ giữa tránh thoát ra tới, sau đó dùng đồng dạng chiêu số phản kích công kích nàng người. Mộc Nhược Hân không thể tưởng được có người có thể như thế dễ dàng liền phá nàng đằng chi, còn có thể tại nhanh nhất thời gian nội lấy tương đồng chiêu số phản kích, bởi vậy có thể thấy được, đối phương cũng là sử dụng Mộc linh chi lực người, vô cùng có khả năng xuất từ một tộc. Chỉ tiếp nàng đối một tộc không có một chút ít cảm tình, sẽ không bởi vì đối phương là một tộc người liền sẽ thủ hạ lưu tình. Mộc Trinh dùng tương đồng chiêu số, lấy linh lực thuốc dục cỏ cây sinh trưởng, ở một nhược hân dưới chân làm ra mấy cây đằng chi, muốn đem nàng của lấy, há liêu nàng đằng chi mới bắt đầu nảy mầm cũng đã bị đối phương cấp đánh đi trở về. Đồng dạng là một hệ chi lực, trừ phi đối phương linh lực so nàng cường thật nhiều, nếu không nàng đằng chi không có khả năng dễ dàng cứ như vậy bị đánh đi trở về. Người là ai? Mộc Trinh còn không có thấy rõ ràng một nhược hân dung mạo, hơn nữa bên người nàng có cái nam nhân che ở nàng trước mặt che chở nàng, kia uy nghiêm khí thế cực kỳ gia người, cho dù cái gì đều không làm cũng có thể lệnh nhân tâm sinh nhút nhát. Diêm Lịch Hành che ở một nửa hơn phía trước, cũng không có ra tay, chỉ là đứng bất động, không đem một trinh để vào mắt, chỉ là khinh miệt ngắm một trinh liếc mắt một cái liền không xem nàng, đem tầm mắt chuyển qua Diêm Dịch trên người, trên mặt lạnh nhạt lại nghiêm túc biểu tình thoáng với lui, thay từ hắn cùng Ôn Nu, nhẹ giọng nói, "Tiểu Dễ, lại đây." Ba ba cha Diêm Dịch đem trong lòng lực Ali vứt bỏ, chạy về phía chính mình phụ thân, đầu nhập hắn trong lòng ngực. Diêm Lịch Hành đem Nhi tử dựượng bế lên tới, đem trên mặt hắn bùi lao, quan tâm hỏi, "Tiểu Dễ, nhưng có bị người khi dễ?" "Không có, có cái đại thúc thúc đối ta còn man tốt." Chính là cái kia đại thúc thúc chúng độc, giống như sắp chết rồi. "Hắn như thế nào đối với ngươi hảo?" Diêm Lịch Hành cũng không tin tưởng Diêm Dịch trong miệng cái gọi là hảo, cho nên phản ứng không lớn đem con hắn bắt, còn có thể xem như hào sao? Ta cũng không biết nên làm như thế nào, hắn tuy rằng đem ta nhốt ở trong phòng, nhưng là cũng không có đối ta thế nào. Hắn đều đem ngươi nhốt ở trong phòng, còn gọi đối với ngươi hào sao? Cái này, về sau không cần dễ dàng tin tưởng người, biết không? đã biết. Phụ tử hai vội vàng ôn chuyện, thổ thức một đốn lúc sau liền quay đầu nhìn về phía một nhược hân. Một nhược hân lúc này vừa vặn lại đem một trinh một lần công kích đánh đuổi, nhưng nàng cũng không có lập tức phản kích, mà là đi lên trước tới, trước ôm một cái chính mình bảo bối nhi tử. Tiêu dễ, tới, làm mụ mụ ôm một cái, nhìn xem mụ mụ tâm can bảo bối có phải hay không bị người khi dễ đến gầy một vòng. Diêm dịch từ phụ thân trong lòng lực thay đổi đến mẫu thân trong lòng lực, trên mặt toàn là hạnh phúc tươi cười, ngoan ngoãn nghe lời, ngây thơ đáng yêu. Mụ mụ nương thân, ta không có gầy một vòng, giống như hoàng kim gầy một vòng, vẫn luôn xả muốn ăn gà nướng. Hoàng kim bụng là cái đậu công đáy, ăn nhiều ít đều không đủ, không ăn cũng sẽ không nói chết, ngươi đừng lý nó. Nga. Hoàng kim ở một bên nghe xong một nương thân lời nói, hảo là thương tâm, khóc không ra nước mắt. Sao lại có thể nói như vậy nó đâu? Quá thương tâm, thật là quá thương tâm. Liên ở một thân cùng nhi tử thân thiện nói chuyện phiếm thời điểm. thấy được nàng chân thật diện mạo, quá mức kinh ngạc, sợ tới mức lui về phía sau vài bước, một cái không cẩn thận, lảo đảo mà đảo ngồi dưới đất, dùng tay chỉ một thân, kinh hoàng hô to, một vua yêu. Ngươi, ngươi không chết. Ngươi sao có thể không chết? Liên tính không chết cũng không có khả năng như vậy tuổi trẻ mới đúng. Một vô ưu cùng nàng cùng tuổi, nàng tuy rằng có cơ duyên có thể bảo trì dung nhan, nhưng chúng quy vẫn là không thể giống 18 19 tuổi tiểu cô đương, chính là trước mắt cái này một vô ưu, rất nhiều bất quá 20 mươi đầu, tuổi trẻ mà mỹ, hoàn toàn không có bởi vì năm tháng mà có bất luận cái gì biến hóa. Nàng lại như thế nào làm được? Một trinh tiêu một tiếng một vô ưu khi, một trường lưu lập tức ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được một cái lớn lên cùng một vô ưu giống nhau như người, làm cho hắn cũng cho rằng người tới chính là một vô ưu, bất chấp trên người đau, cố hết sức đứng lên, xảo đối diện người đi đến, vô ưu, thật là ngươi sao? Ta không phải đang nằm mơ đi? Nam Khinh Thành tưởng đem một trường lưu giữ chặt, nhưng chúng phi vẫn là không cái tia dũng khí giữ chặt hắn. Chớm mắt mà nhìn hắn chiều một người thân đi đến, vì giữ được chính mình những năm gần đây chờ đợi, không tiếp ở một trường lưu đương phấn thời khắc nói một ít đả thương người sự thật. Các chủ, ngài xem rõ ràng sao? Nàng có phải hay không thật là ngươi sở nhận thức người? Theo ta được biết, nàng đã gả chồng sinh con, hiện tại là nhân thê người mẫu, sẽ là ngươi muốn tìm người kia sao? Nhất định không phải, liên tính là nàng cũng muốn làm các chủ biết nữ nhân này là cái dạng gì người. Một cái đã gả chồng nữ nhân, lại vì người khác sinh hải tử, không có tư cách đạt được các chủ lái. Phương Đông Thanh, Bắc Hình Tiên cùng Tây Lạc Nhạn đối Nam Khinh Thành lợi nói sở hành rất là bất mãn, sôi nổi cho nàng ánh mắt ý bảo, tê nàng cấm miệng. Nhưng Nam Khuynh Thành căn bản nhìn không tới, lực chú ý tất cả tại một trường lưu trên người, không nghĩ hắn tể đi phía trước đi, hy vọng hắn trở về, vì thế không tiếp đi ra phía trước, ý đồ ngăn lại hắn. Phương Đông Thanh đem Nam Khuynh Thành giữ chặt, không cho nàng lại làm gì sự, thấp giọng nhắc nhở nàng, ngươi đừng tái phạm hồ đồ. Ta đúng vậy, nàng phạm hồ đồ, liền nàng đều có thể nhìn ra được tới nữ nhân này cùng bức họa giống nhau như lúc, các chủ như thế nào sẽ nhìn không ra tới đâu. Nàng đợi như vậy nhiều năm, chung quy là phải đợi. Phương Đông Thanh đem Nam Khuynh Thành giữ chặt lúc sau liền không ai nói nữa, an tính mà nhìn kế tiếp rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì. Mộc Trường Lưu đem một nửa thân trở thành một vô yêu, còn tưởng rằng chính mình người yêu thương đã trở lại, vô cùng vui mừng. Chính là hắn đã thân trùng kịch động, căn bản không có sức lực đi đến nàng trước mặt, đi đến một nửa đã vô pháp lại đi phía trước, dùng tay u ngực, thân thể lung lay sắp đổ. Mặt sau người thấy thế, tưởng đi lên đỡ Mộc Trường Lưu, nhưng có người tốc độ càng mau. Một nhược thân ở nhìn đến Mộc Trường Lưu lúc sau đã đem trong lòng lực nhi từ bùng, kích động đến hai mắt phiếm nước mắt, thiếu chút nữa cao hứng đến muốn khóc ra tới. Thấy Mộc Trường Lưu đứng không vững muốn ngã, lập tức xông lên đi đỡ hắn. Đạt biến thiên sơn và thủy, trải qua thật mạnh chắc trở, nàng cuối cùng là tìm được Ba Ba, nàng tìm được Ba Ba, Ba Ba. Ta rốt cuộc tìm được ngươi, ta cuối cùng tìm được ngươi, một Nhược Hân quá mức hân phấn, quá mức kích động, không biết nên nếu biểu đạt chính mình giờ này khắc này nội tâm vui mừng, đỡ lấy Mộc Trường Lưu lúc sau liền đem hắn ôm trụ. Đây là nàng lớn như vậy lần đầu tiên ôm chính mình phụ thân, ngươi Lai phụ thân ôm ấp lại như vậy ấm áp. Mộc Trường Lưu không biết ba ba là có ý tứ gì, nhưng hắn có thể cảm giác được đến một Nhược Hân đối hắn cảm tình không phải cái gọi là tình yêu nam nữ, đến bây giờ hắn mới bắt đầu hoài nghi trước mắt người cũng không phải hắn mộ yêu, vì thế nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra, run rẩy hỏi, "Ngươi là ai? Ngươi nói ba ba lại là ý gì?" Cười một nụ cười, "Là, một nụ đan." Mộc Trường Lưu không cho một nhược hân đem nói cho hết lời, vừa nghe đến nàng tự giới thiệu không phải một vô ưu, trong lòng vừa rồi vui mừng tức khắc tổ vô, lại lâm vào tuyệt vọng bên trong. Liên tính lớn lên giống nhau như lúc, nàng Trung Quy không phải hắn vô ưu, người kêu một nhược hân, không phải vô ưu, không phải ta người muốn tìm, ngươi không phải ta. Vô ưu không có khả năng sẽ xuất hiện ở chỗ này, không có khả năng, vĩnh viễn đều không thể, ta sẽ không còn được gặp lại nàng. Ba ba, ngươi làm sao vậy? Ta là, mặc kệ ngươi là ai, từ đâu tới đây thì về lại nơi đó đi, ta sẽ không làm khó dễ các ngươi. Ba ba, ngươi nghe ta đem nói cho hết lời nha, ta là mục dược hơn vẫn luôn muốn nói ra cho tướng, chính là nhiều lần đều bị mục Trường lưu đánh gãy, thật vất vả có cơ hội muốn nói, liền tính không cơ hội nàng cũng sẽ tranh thủ cơ hội, nhưng nàng lời nói còn chưa nói xong, mục Trường lưu cũng đã bởi vì độc tính phát tác, ngã xuống. Ba ba, mà sau bốn người, còn có vạn một các đông đạo đệ tử, vừa thấy đến mục Trường lưu ngã xuống, sôi nổi xông lên đi đỡ lấy. Nhưng mặc kệ những người này tốc độ có bao nhiêu mau, đều so ra kém mục dược hơn mau. Mục dược hơn lại lần nữa đem mục Trường lưu đỡ lấy, bởi vì lực đạo không đủ, chính mình cũng đứng không vững, ngồi xuống trên mặt đất, nhìn phụ thân kia trưởng biến thành màu đen mặt, biết hắn chúng động, chạy nhanh cho hắn nhìn xem. Ba ba, ngươi như thế nào chúng độc? Ai hạ độc? Hiện trường tượng, trừ bỏ diêm lịch hành cùng một tiểu dịch, không ai biết ba ba cái này xương hô ý tứ là cái gì, còn tưởng rằng là cái tên, cho rằng một lựu hân đem một trường lưu trở thành người khác, nhưng bọn hắn đều không có tâm tình đi truy cứu cái này, đều vì một trường lưu sinh tử mà sốt ruột. Vạn một cắt làm một trường lưu một tay sáng chế, nơi này đệ tử đều đã từng chịu quá hắn lân huệ, các nguyện ở chỗ này nghe hắn điều khiển, không ai hy vọng các chủ chết đi, đều hy vọng hắn hảo hảo tồn tại. Mấy trăm năm qua, các chủ dung mạo cũng không từng có quá biến hóa, bọn họ cho rằng các chủ là trường sinh bất lao, vĩnh viễn bất diệt, lại không nghĩ rằng hôm nay sẽ chết các chủ nam khuynh thành đối một trường lưu khẩn trương tất cả đều biểu hiện ở trên mặt, thực không hy vọng một trường lưu trước khi chết còn đại ở người khác trong lòng ngực, tưởng đem người từ một lực hân trong tay đoạt lấy tới, nhưng nàng vừa lên trước đã bị người ngăn cản, càng cả nàng không phải phương đông thành, cũng không phải bắc thủy thiên, càng không phải tây lạn nhạn, mà là diêm lịch hành. diêm lịch hành gặp qua nam khuynh thành, càng biết là nàng đem con hắn cấp bắt đi, cho nên đối nữ nhân này không có gì hảo cảm, thấy nàng muốn tới gần lại đây, lập tức ở phía trước hóa ra một đạo phòng ngự tường, không cho nàng tới gần. nếu không phải xem ở nhà phụ đại nhân phân thượng, nhìn thấy nữ nhân này, ánh mắt đầu tiên hắn cũng đã phế đi nàng. Nam Khuynh Thành bị một đạo kim quang trong suốt phòng ngự tường cấp chống đỡ, chỉ có thể nhìn đến một trường Lưu, lại tới gần không được, sợ không tới, rất là tức giận, đôi tay đấm đánh phòng ngự tường, thậm chí tưởng đem phòng ngự tường đánh vỡ, nhưng nàng lực lượng căn bản không đủ, đừng nói xóa sạch cái này phòng ngự tường, ngay cả một chút cái khe đều đánh ra tới. Phương Đông Thanh không đành lòng nhìn đến Nam Khuynh Thành tiếp tục thương tổn chính mình, đem nàng kéo trở về, khuyên đủ nàng, "Khuynh Thành, ngươi đừng có gấp, bọn họ thoạt nhìn cũng không có áp ý, nói không chừng cùng các chủ là cứu tức. Cứ tức thì thế nào? Các chủ đều sắp chết, ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu sốt ruột?" "Ta biết, nhưng ngươi sốt ruột lại có ích lợi gì? Ngươi sốt ruột có thể cứu được các chủ sao?" "Ta Bắc Hình Thiên đối nam Khuynh Thành ồn ào nhốn nháo rất bất mãn, lạnh giọng quát lớn nàng, "Câm miệng, ngươi lại xảo ta liền đem ngươi đánh bự, làm người khiên đi." Lúc này Mộc Nhược Hân đang ở cấp một Trường lưu bắt mạch, yêu cầu an tĩnh. Hắn không có quên vừa rồi cái kia tiểu hài tử lời nói, tiểu hài tử này nói hắn mâu thân y thuật rất lợi hại, nhất định có thể giải các chủ độc, cho nên hiện tại, nữ nhân này là bọn họ duy nhất hy vọng. Tây Lạc Nhạn cùng Bắc Hình Thiên nghĩ đến một khối đi, còn nhớ tới vừa rồi ở trong rừng cùng Mộc Hân âm luật rằng cảnh tượng, đối người này rất là bội phục. Từ nữ tử này khúc âm có thể nghe được ra tới, nàng không phải cái gì ác nhân, tương phản, nàng có một khắc thực thiện lương tâm, trên người có một cổ thanh thuần chi khí, không giống như là cái người thường. Càng khó đến chính là, nữ nhân này cư nhiên lớn lên cùng các chủ hái nhân giống nhau như lúc, nàng cùng các chủ người yêu thương chi gian rốt cuộc có quan hệ gì. Ai đều nhìn ra được tới một nhược hân tự cấp một trường lưu xem xét tình huống, ai đều hy vọng một trường lưu có thể tiếp tục tồn tại, nhưng có một người ngoại trừ. Một trinh tử vừa rồi khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, mặc kệ trước mắt cái này lớn lên cùng một vô ưu giống nhau như lúc nữ nhân rốt cuộc có phải hay không một vô ưu, nàng đều phải nữ nhân này chết. Mộc Trinh thừa dịp mọi người lực chú ý đều ở Mộc Trường Lưu cùng Mộc Nhược Hân trên người thời điểm lặng lẽ đứng lên, ở phía sau vẫn tức giận quyết định dùng 10 thành công lực đem vạn một sọ xuyên qua Mộc Nhược Hân thân thể mà qua. Sở hữu đương đem khí vận hào lúc sau phối hợp toàn thân linh lực đối Mộc Nhược Hân tiến hành viễn chỉnh công kích, nhắm ngay thân thể của nàng đánh ra một đạo lục quang, lục quang bay ra đi lúc sau xuyên thấu mặt đất, lại lần nữa xuyên ra tới, nhưng ra tới thời điểm không hề là lục quang mà là sắc bén một chi chiều Mộc Nhược Hân bay đi. Mộc Nhược Hân đang ở nghiêm túc cấp Mộc Trường Lưu bệnh, vừa nghe đến mặt đất phát ra tiếng vang liền mày châu, mày một châu, nàng trên thảo khắc nhiên hiện, sau đó ngẩng đầu lên, căm tức nhìn cái kia chiều nàng công kích đến một chi đối nó tức giận giống to, cho ta lui ra. Mộc chi cực đại, lại bạn có cường đại lực công kích cùng linh lực. Theo lý thuyết không có khả năng sẽ bởi vì người một câu mà đình chỉ công kích, nhưng kỳ tích sự, nó dừng lại, trong chớp mắt biến thành vô số lục quan điểm, chậm rãi tiêu tán. Nhìn đến chính mình bác mệnh một kích kết quả thế, nhưng là một chút tác dụng đều không có. Mộc chi tâm chịu đả kích, nhưng nàng cũng thấy được một nhược thân trên chán bách thảo khắc ấn, càng vì kinh sợ. người đây là bọn họ một tộc vạn mộc chi linh tự chứng, một cái chỉ tồn tại trong truyền thuyết thần vật, nhưng bọn hắn biết nói chỉ là một cái vật, cũng không phải người. Nhưng nàng hôm nay nhìn đến vạn mộc chi linh thế, nhưng là một người. Vạn mộc chi linh là người, lại như thế nào khả năng? Theo bách thảo khắc ấn xuất hiện, một nhược thân trên người tản ra cường đại hơi thở, là người trung quanh xem lây người mắt. Ai sẽ nghĩ đến một cái thoạt nhìn nhỏ sinh nữ tử thế nhưng có bực này thực lực quá doanh người? Diêm lịch hành đứng ở trước mặt đi, Long Huyết Kiếm chống giống xuất hiện ở hắn trong tay, dùng tay chỉ một trinh, cảnh cáo nàng, ngươi nếu còn dám đấu thủ, bổ tọa định đem ngươi chạm với Long Huyết Kiếm dưới. Hắn cố tình cường điệu Long Huyết Kiếm, mục đích chính là muốn cho Mục trinh biết kiếm trong tay lợi hại. Phàm là có điểm thường thức người đều hẳn là biết Long Huyết Kiếm uy lực, chỉ cần bị Long Huyết Kiếm gây thương tích, nếu không có tốt vật khí, gặp được tuyệt thế thần y, chắc chắn sẽ đổ máu quá nhiều mà chết. Long Huyết Kiếm, đây là Long Huyết Kiếm chinh, đương nhiên biết Long Huyết Kiếm là thần binh lợi khí, phía trước không sợ chết, không biết như thế nào, hiện tại đột nhiên sợ. Mục Lưu đều còn chưa có chết, nàng như thế nào có thể chết? nàng muốn tận mắt nhìn thấy đến mục trường lưu chết đi mới cam tâm, chỉ cần lại chờ một khắc, mục trường lưu liền độc phát thân vong, nàng tâm nguyện liền lại. Long huyết kiếm xuất hiện, không chỉ có làm mục trinh kinh ngạc, những người khác đồng dạng kinh ngạc, chỉ có lâm và hôn mê bên trong mục trường lưu không biết việc này, cho nên không có bất luận cái gì phản ứng. Diêm dịch hiện tại đã đoán được mục trường lưu thân phận, so vừa rồi còn muốn quan tâm hắn, khẩn trương hắn, ngồi xuống xuống, thật cẩn thận hỏi, mụ mụ lương thân, ông ngoại thế nào, có nặng lắm không? Mục nhược thân đại khái đã chẩn bệnh đến gia mục trường lưu, trùng chính là cái gì độc, chỉ là không thể hoàn toàn khẳng định, hỏi một bên lời, các ngươi có biết hắn chúng cái gì độc? Nam Khuynh thành tưởng trở lại, nhưng Vương Đông Thanh So nàng mau một bước mở miệng, là nữ nhân này hạ độc, nói là muốn huyết mạch tương liên người huyết mới có thể giải độc. Quả nhiên như ta sở liệu. Vị này, phu nhân, người hay không có thể giải các chủ độc? Nay thiên hạ chỉ sợ chỉ có ta một người có thể giải hắn độc. Vừa nghe đến tin tức tốt này, mọi người trên mặt đều lộ ra tươi cười, không nghi ngờ một nhược nhân thực lực. Bác Huỳnh Thiên suốt ruột thúc giục nói, nếu phu nhân có thể giải độc, vậy nhanh lên giải độc đi, chúng ta nhất định sẽ thật mạnh mắt các. Ta cứu chính mình phụ thân, yêu cầu đáp tạ sao? Ngươi nói cái gì? Phu thân? Các chủ là phu thân? Sao có thể? Tin hay không tùy tiện các ngươi. Mộc Nhược Hân không để bụng có bao nhiêu người tin tưởng nàng lời nói, đem tay trái ngón tay nhẹ nhàng dảo phá, bài trừ một giọt huyết tới, tích đến một Trường Lưu trong miệng, giúp nàng giải độc. Mộc Trinh nhìn đến Mộc Nhược Hân thật sự lấy chính mình huyết cấp một Trường Lưu giải độc, đại khái đoán được thân phận của nàng, càng vì tức giận, tức giận mắng, nguyên lai ngươi là một Trường Lưu cùng một vô ưu cái kia tiết nhân sinh hải tử. Chú ý ngươi dùng từ, lại cùng nói năng lô mãng, ta đây liền đối với ngươi không khách khí. Khách khí, các ngươi khi nào đối ta khách khí quá? Cha mẹ ngươi sinh thời hại ta như thế chi thảm, hiện tại bọn họ nữ nhi lại tới hư ta tốt, các người một nhà đều không phải thứ tốt, chúng ta người một nhà vốn dĩ liền không phải đồ vật, đâu ra tốt xấu chi phân? Ngươi, ta hiện tại không công phu cùng ngươi xảo. Hành, Nhi nàng, ta phải cho ba ba vận công giải độc, trên đường tuyệt đối không thể đã chịu cái dày, nếu không kiếm tuổi 3 năm chưa mở giờ. Ngươi cứ việc yên tâm giải độc, mà khác sự giao cho ta. Diêm dịch hành lại thiết hạ một cái kết giới, kết giới chỉ có hắn cùng Mộc Nhược Hân còn có bọn họ Nhi tử Diêm dịch, những người khác đều ở kết giới bên ngoài. Hắn kết giới có kim hệ chi lực, ma lực, tà ác chi lực, ba loại lực lượng thêm ở bên nhau, vô cùng tương đại, muốn phá rất cường đại như vậy kết giới, thế gian chỉ sợ không có mấy người. Kết giới thiết hạ lúc sau, Mộc Nhược Hân liền bắt đầu dùng chính mình trời sinh năng lực cấp một trường lưu giải độc, rất là chuyên chú, không có từng giọt từng giọt phân tâm, càng không lo lắng sẽ có người tới quấy rầy nàng có a hành kết giới, còn có a hành ở hiện trường người muốn tới gần nàng quả thực là so lên trời còn khó, nàng không có gì hảo lo lắng. không chỉ có như thế, bắc thủy tiên, phương đông thanh cùng tây lạc nhạn cũng cùng nhau bắt đầu làm hộ pháp, không cho bất luận kẻ nào tới gần một nhược hân. bọn họ mục đích chỉ có một, đó chính là cứu một trường lưu. nam Khuynh thành cũng nghĩ ra một phần lực, cũng tưởng cứu một trường lưu, nhưng là mặt khác ba người đều không mấy tin được nàng, thậm chí có thể nói để phòng nàng, chỉ cần nàng tới gần một chút, bọn họ liền trừ nàng, không cho nàng tới gần. từ vừa rồi biết một ngự hân là các chủ nữ nhi lúc sau, nàng đối một ngự hân liền không có gì để ý, hiện tại chỉ nghĩ vì các chủ làm điểm sự, chính là không ai tin tưởng bọn họ đều là các chủ một tay mang ra tới người vì cái gì bọn họ ba cái như thế không tin nàng mục trinh nhìn đến một nhược hân tự cấp một trường lưu giải độc một trường lưu sắc mặt chậm giai chuyển biến tốt đẹp hiển nhiên độc tính đang ở bài xuất trong lòng rất là không cam lòng nàng thật vất vả chờ đến cơ hội này có thể giết chết một trường lưu cố tình đột nhiên toát ra cái một nhược hân tới chính là như vậy trùng hợp chính là nàng cư nhiên là một trường lưu cùng một vô ưu thân sinh nữ nhi chẳng lẽ là một vô ưu vận mệnh chú định ở bảo hộ một trường lưu sao bảo hộ nàng đảo muốn nhìn một vô ưu như thế nào bảo hộ một trường lưu Mộc trinh không hy vọng Mộc Trường Lưu sống, trên thực tế nàng không hy vọng cùng Mộc Trường Lưu cùng một Vô Ưu có quan hệ người tồn tại, tâm tình rất là phức tạp, hỏa khí cực đại, xúc động dưới làm thực không nên làm sự, lung tung ở chung quanh tiến hành công kích, tưởng lấy này tơi quấy rầy một Nhược hơn trị liệu. Nếu nữ nhân này nói không thể đã chịu quấy rầy, nếu không liền kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, kia nàng liền tận lực làm phá hư, xem bọn họ còn có thể thế nào. Dù sao nàng không để bụng sinh tử, chết thì chết đi, đã chết có thể đem Mộc Trường Lưu lôi kéo đi gặp Diêm Vương, kia cũng đáng được. Chương 387, hữu sứ thiếu chủ đối với một trinh bốn phía phá hư cùng cái nhiều mới đầu không ai để ý tới sở dĩ không để ý tới không phải bởi vì sợ hãi nàng mà là bởi vì nàng còn không có tạo thành thực tế tính ảnh hưởng còn có chính là nàng cùng một trường lưu quan hệ có điểm phức tạp xử trí như thế nào nàng giao từ một trường lưu tới quyết định là lựa chọn tốt nhất một trinh ở bên cạnh làm phá hư đem chung quanh đồ vật đánh đến nát như thấy không ai ngăn trở là gan lớn chút đột nhiên đối có kết giới bảo hộ một lượt hơn tiến hành công kích chính là nàng công kích một chút tác dụng cũng không có đều bị cái kia cường đại kết giới hóa thành hư ảo. Diêm Lịch hành không có khả năng làm Mộc Trình tiếp tục công kích kết giới, cho dù biết nàng phá không được cái này kết giới, hắn cũng không cho phép. Vì thế tùy tay vu lên, một đạo kim quang quét về phía Mộc Trình, đem nàng đánh bay, sau đó lại đánh ra một cái kim cầu, đem nàng vây ở trong đó, lưu nàng một cái mệnh, cũng không có giết chết nàng. Ngươi phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài. Mộc Trình liều mạng đấm đánh kim cầu, thử qua các loại biện pháp, trung vi vẫn là vô dụng, vẫn luôn bị nhốt ở kim cầu giữa, chớm mắt mà nhìn một nược thân cấp Mộc Trường Lưu giải độc. Thiếu chút nữa điểm nàng là có thể thành công, liền kém như vậy một chút, ai biết lúc này đột nhiên toát ra cái một nược thân, cố tình vẫn là Mộc Trường Lưu thân sinh nữ nhi. Nàng không cam lòng a? Mộc Trường Lưu, ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết phóng ta đi ra ngoài. Nam Khuynh Thành thật sự không thể chịu đựng được Mục Trinh, nghĩ tới đi đem nàng cất giết. Phương Đông Thanh không cho, đem nàng giữ chặt, dùng ánh mắt nhắc nhở nàng, người này nàng không thể động. Mục Trinh cùng các chủ quan hệ là thù, liền tính muốn sát nàng cũng đến có các chủ lên tiếng mới được, huống chi nàng hiện tại cái gì đều làm không được, chỉ có thể ở nơi đó kêu to, hà tất lại cùng nàng so đo. Nhưng trên thực tế, Nam Khuynh Thành hiện tại cũng giết không được Mục Trinh, bởi vì Mục Trinh bên ngoài kim cầu tương đương với là cái cường đại kết giới, trừ Phi Diêm Lịch Hành tự mình trên hồi, bằng không ai đều không động đậy Mục Nam Quynh Thành biết điểm này, bắt đầu đối Diêm Lịch Hành có ý kiến, không thể động Mục liền đi chất vấn Diêm Lịch Hành, ngươi vì cái gì phải bảo vệ nữ nhân này? Nếu ngươi phu nhân thật là chúng ta các chủ nữ nhi, chúng ta đây các chủ chính là ngươi nhạc phụ, ngươi như vậy che chở một cái muốn giết ngươi nhạc phụ người, rốt cuộc là cái gì giáp tâm? Diêm Lịch Hành chiều Nam Khuynh Thành đầu đi lánh lệ ánh mắt, không trả lời nàng bất luận vấn đề gì, mà là trái lại chất vấn nàng, "Đối với một cái bắt đi bổn tọa nhi tử người, ngươi nói bổn tọa có phải hay không nên đem nàng bẩm thây văn đoạn?" Ta Nam Khuynh Thành bị Diêm Lịch Hành đáng sợ biểu tình cấp dọa tới rồi, run rẩy lui về phía sau một bước nhỏ, nơi nào còn dám răng. Một cái có thể phá các chủ hai cái thuận người, kia đến có bao nhiêu đáng sợ mới được?" Hừ. Diêm Lịch đối Nam Thành hừ lạnh một tiếng, tạm thời bất động nàng, nhưng cũng không có tha thứ nàng, hết thể chờ một trường lưu tỉnh lại lúc sau lại nói: Nếu không phải xem ở nhạc phụ đại nhân trên mặt, mới vừa nhìn đến nữ nhân này, ánh mắt đầu tiên hắn liền phế bỏ nàng, sẽ không còn làm nàng an an ổn ổn mà đứng ở chỗ này nói chuyện. Hiện trường người phần lớn tâm tư đều ở một Trường Lưu trên người, chờ đợi Mộc Nhược Hân có thể thuận lợi giải độc, đến nỗi mặt khác sự, bọn họ căn bản vô tâm để ý tới, đặc biệt là Bắc Huỳnh Thiên cùng Tây Lam Nhạc, vô luận nam khuynh thành như thế nào nháo, bọn họ liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái, nôn nóng chờ đợi kết quả. Mộc Nhược Hân là một trường lưu nữ nhi, huyết mạch tương liên, giải độc cũng không phải việc khó, chỉ cần một giọt huyết là được, sau đó lại đơn giản vận công giải độc, lại cho Hán Dục vào một ít thanh thuần chi lực liền xong việc. Nhưng mà giải độc xong lúc sau, Mộc Trường Lưu còn không có tỉnh lại, vẫn như cũ ở vào hôn mê trạng thái, cái này làm cho Mộc Nhược Hân nghĩ mãi không thông, lại cho hắn bắt mạch. Nội thương không nhẹ, khó trách không tỉnh lại. Tất cả mọi người nhìn đến Mộc Nhược Hân đình chỉ trị liệu, nhưng Mộc Trường Lưu vẫn chưa tỉnh lại, bắt đầu nghi ngờ nàng y y thuật, cũng nghi ngờ thân phận của nàng. Nếu Mộc Nhược Hân thật là các chủ nữ nhi, vì cái gì nàng huyết không có thể giải độc? Nhưng rất nhiều người chỉ là nghi ngờ, cũng không có nói ra khẩu, chỉ có một người ngoại lệ. Nam Khuynh Thành bởi vì sốt ruột cùng lo lắng, thêm chí đối một Nhược có điểm điểm ý kiến, hỗn loạn dưới có chút miệng không che lậy, trong lòng nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, mang theo trách cứ chi ý, chất vấn Mộc Nhược hân, ngươi không phải nói chính mình là các chủ nữ như sao? Vì cái gì các chủ độc còn không có giải? Một Nhược Hân, ngươi nên không phải là gạt chúng ta đi. Một Nhược Hân nối Nam Khuynh Thành càng có ý kiến, nhưng lúc này không công phu cùng nàng cách cọ, cẩn thận cấp Mục Trường Lưu trấn bệnh, sau đó cho hắn đi dược. Vừa thấy một Nhược Hân cấp Mục Trường Lưu đi dược, Nam Khuynh Thành liền cấp, lạnh giọng chất vấn, ngươi muốn làm gì? Ngươi nên sẽ không phải cho các chủ hạ độc đi. Hắn là ta phụ thân, ta sao có thể hạ độc hại hắn? Ngươi đừng xảo, ngươi có phải hay không các chủ nữ nhi còn chưa được đến chứng thực, dựa vào cái gì muốn ta tin tưởng ngươi? Tin hay không tùy ngươi liền. Ngươi Nam Khuynh Thành cùng một người thân đã xảy ra khoe miệng, vừa giận liền muốn ra tay đánh người, biết rõ chính mình không đi lại, nhưng nàng vẫn là muốn động thủ, chính là lúc này đây không chỉ có bị Phương Đông Thanh cấp ngăn đón, còn có một người khác mở miệng ngăn cản. "Cho ta dừng tay." Mạc Thượng Hà đột nhiên xuất hiện, gần nhất liền đối Nam Khuynh Thành phát lệnh, đối Nam Khuynh Thành hành động rất là bất mãn, đi đến nàng trước mặt, huấn nàng vài câu, "Như vậy nhiều năm, ngươi vẫn là một chút cũng chưa biến, hành sự lô mãng xúc động, ngươi chừng nào thì mới có thể tiến bộ một chút?" "Tiểu chủ, ta Nam Khuynh Thành ở Mạc Thượng Hà trước mặt không dám lại làm cản, chính là lại không quá cam tâm, túi đầu ở trong lòng mang giận, nàng chẳng qua là lo lắng cấp chủ mà thôi, này có cái gì sai?" Bọn họ đối mục được hơn một chút đều không hiểu biết, sao lại có thể yên tâm đem các chủ giao cho nàng? Mạc Thượng Hà chỉ là hấn nam khuynh thành vài câu liền không để ý tới nàng, xoay người mặt hướng Diêm Lịch Hành, đối hắn chắp tay ngôn quyền, đơn giản hành lễ, sau đó khiêm kiệm nói, chúng ta lại gặp mặt, không thể tưởng được tham lang môn hữu sứ thế, nhưng là vạn mục các tiểu chủ, rốt cuộc cái nào mới là chân chính ngươi? Diêm Lịch Hành đáp lại hơi mang hoài nghi cùng trầm trọng, đối Mạc Thượng Hà càng không tín nhiệm. Hắn muốn dĩ liền sẽ không tin tưởng người xa lạ, này cũng không kỳ quái. Về sau ngươi tự nhiên sẽ minh bạch Mạc Thượng Hà không nghĩ giải thích quá nhiều, nhìn thoáng qua một trường lưu, bởi vì có kết giới cách, hắn vào không được, chỉ có thể ở bên ngoài xem, nhìn một chút liền quay đầu đi hỏi Phương Đông Thanh cùng Bắc Hỉ Thiên, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là nữ nhân này đối các chủ hạ độc, nói là muốn huyết mạch tương liên người huyết mới có thể giải độc, chính là huyết mạch tương liên người chúng ta đã tìm được, lại không thấy lưu hiệu, không biết trong đó có gì nguyên nhân. Bắc Hỉ Thiên đơn giản trả lời, mà hắn đáp án trung gian tiếp lộ ra đối một nhược hơn hoài nghi. Bọn họ theo các chủ mấy trăm năm, chỉ biết các chủ trong lòng ái một người, nhưng người này bọn họ chưa bao giờ gặp qua, hơn nữa các chủ cũng không có gì thân nhân, đột nhiên toát ra một cái nữa như tới, ai đều sẽ hoài nghi. Phương Đông Thanh đối một lực hơn có đồng dạng hoài nghi, nhưng hắn cũng không nói chuyện này, mà là chỉ vào bị nhốt ở kim cầu mục trình, nỗi trận lôi đình khai mắng, chính là nữ nhân này đối các chủ hạ độc, không biết nàng ở vạn mục các gần tàng rồi bao lâu. Dù vậy, lấy các chủ thực lực như thế nào sẽ bị người đánh lén. Mạc Thượng Hà vẫn là không tin, lấy hắn đối các chủ hiểu biết, liền tính gần trong gang tác địch nhân cũng khó có thể thương đến hắn, trừ phi các chủ phía trước liền bị thương. Kinh Mạc Thượng Hà nhắc nhở, những người khác mới cảm giác được sự có kỳ quặc, Bắc Hình Thiên càng là lớn mật suy đoán, có người lấy mạnh mẽ chi lực phá các chủ hai tầng ảo thuật lấy mạnh mẽ chi lực bài trừ hảo thuật, thi thuật giả nhất định sẽ đã chịu phản phệ, phản phệ nghiêm trọng trình độ căn cứ bài trừ hảo thuật giả thực lực cường độ mà định, bài trừ hảo thuật giả càng cường, thi thuật giả sở đã chịu phản phệ tắc càng cường. Nghe đến đó, Diêm Lịch hành đại khái minh bạch, là hắn bị thương nhập phụ, nhưng việc đã đến nước này, hắn còn có thể nói cái gì? Mục nhược hân tâm tư kín đáo, tùy thời đều chú ý Diêm Lịch hành tâm lý động thái, biết hắn đang ở tự trách, anủi hắn, a an hành, chuyện này không liên quan chuyện của ngươi, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Ngay lúc đó tình huống như vậy phức tạp, rất khó phán định ai đúng ai sai ta nhưng thật ra cảm thấy chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, muốn trách thì trách cái kia đem tiểu dễ bắt đi nữ nhân, nếu không phải nàng đem tiểu dễ bắt đi, chúng ta liền sẽ không xuất ruột, không nóng nảy liền sẽ không dùng sức mạnh chiêu. trách nhiệm đẩy tới đẩy đi, lại đẩy đến nam khuynh thành trên người. nam khuynh thành hỏa đại vô cùng, bất chấp nhiều như vậy, cùng một đượt thân khắc khẩu lên, một đượt hơn, ngươi thiếu ở chỗ này ngập máu phương người, là các ngươi trước tư sấm bạn một cách trước đây, ta tiến đến ngăn cản có cái gì không đúng? ngươi tiến đến ngăn cản không có gì không đúng, nhưng ngươi không nên nuối một cái tiểu hải tử xuống tay. ngươi đủ rồi, đừng lại sảo. Mạc Thượng Hà tức giận quá lớn, không có ngày xưa ôn văn nho nhã, có rất nhiều nghiêm khắc hòa khí phẫn, nhưng hắn tức giận không phải một lực hơn, mà là Nam Quynh Thành, vì thế đối nàng thi lấy trách phạt, ngươi lập tức đi trở về diện bích tư quá, không có cho phép không được bước ra cửa phòng một bước. Thiếu chủ, ta không có làm sai bất luận cái gì sự, dựa vào cái gì muốn bị phạt. Bọn họ tư sấm bạn một cách, ta phụ mệnh tiến đến ngăn cản, tuy rằng ta đem bọn họ hài từ bắt, nhưng ta cũng không có thương tổn hắn, này cũng có sai. Nam Quynh Thành không phục, cùng Mạc Thượng Hà lên. Đối với cái này thiếu chủ, nàng cũng không có quá nhiều tôn trọng, trên thực tế hắn theo chân bọn họ giống nhau, đều là các chủ nuôi lớn hài tử, chỉ là các chủ đối Mạc Thượng Hà không quá giống nhau, từ lúc còn nhỏ bắt đầu khiến cho hắn làm vạn mục các thiếu chủ, mà trên thực tế, bọn họ mỗi người đều có thể là vạn mục các thiếu chủ. Ngươi, thiếu chủ, ta cũng không cảm thấy chính mình có sai, thỉnh thiếu chủ thu hồi mệnh lệnh. Mạc Thượng Hà có điểm không lời gì để nói, ngày thường cũng biết Nam Khuynh Thành đối hắn không phục, rốt cuộc hắn thiếu chủ thân phận chỉ là uổng có hư danh, nghĩ nghĩ, đơn giản không cùng tranh, đem ánh mắt chuyển rời đến Mục trên người, người khí phóng thật sự là Ôn nu lại cẩn thận hỏi, "Diêm phu nhân, ta nghĩa phụ thường có không chỉ đến hạo?" Hắn biết ma vương để ý tới, liền chịu ma vương hai chiêu mạnh mẽ công kích, mặc cho ai đều khó có thể chống đỡ, thúng chi các chủ thân thể những năm gần đây đã không có trước kia như vậy hảo, bệnh nặng tiểu bệnh quân thân không ngừng. Ngươi yên tâm đi, ta nhiều lần trải qua ngàn hiểm vạn khổ mới tìm được phụ thân, vô luận như thế nào đều sẽ đem hắn chữa khỏi. Nàng nội thương không nhẹ, nhất thời nửa khắc vẫn chưa tỉnh lại, các ngươi trước đem hắn đỡ về phòng nghỉ ngơi, ta đi cho hắn sắc thuốc. Diêm lịch hoành nghe xong một điều hơn nói, đem kết giới trở hồi, khác cái gì đều không làm, chỉ là lạnh nhạt đứng ở một bên, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điểm tự trách, dù sao cũng là hắn bị thương nhặt phụ. Kết giới hồi, Mạc thượng hà tự mình tiến lên đỡ lấy một lưu, đi phía trước còn muốn hỏi một chút, các chủ thật là người phụ thân hắn đã có tám phần khẳng định một nhược thân chính là một trường lưu nữ nhi nhưng vẫn là muốn hỏi một câu xác định bản án không phải ngươi làm chúng ta đến bạn một cách đi một chuyến sao như thế nào còn hỏi ta như vậy vấn đề kỳ thật ngươi đã sớm đoán được ta thân phận cho nên mới để cho ta tới một chuyến bạn một cách, có phải hay không ta cũng không thể quá mức xác định cho nên mới không có mang các ngươi tới mà là cho các ngươi chính mình đi một chuyến kia đầu vô ưu ngọc là nghĩa phụ sáng chế trên đời này trừ bỏ nghĩa phụ ở ngoài cũng chỉ có nghĩa mẫu biết mà ta chỉ là trong lúc vô ý nghe được nghĩa phụ tấu quá một lần tự tiêm một lần lúc sau nghĩa phụ không bao giờ sẽ ở người khác trước mặt tấu này khúc vì cái gì hắn không hy vọng này đầu truyền lưu đi ra ngoài để tránh có tâm người phá. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mục tộc liền lợi dụng điểm này hôn đến nghĩa phụ bên người, muốn mượn cơ giết chết hắn. Mục tộc thật quá đáng, đã chia rẽ ta ân ái song thân, còn muốn bọn họ mệnh, đáng giận đáng giận. Một ngày nào đó, ta sẽ thay ba ba đòi lại này sọ trướng. Việc này không đổi, mục tộc hiện tại cũng đã không thành cái gì khí hậu, vạn một các nếu tưởng động bọn họ, bọn họ tùy thời đều phải diệt tộc hoạn. Ta trước án bài các ngươi chủ hạ, chờ nghĩa phụ tỉnh lại lại xác định một ít việc. Mặc thượng Hà công đạo đến đã rất rõ ràng, đối một bên thủ hạ công đạo hảo, làm cho bọn họ hảo sinh khoản mấy người này. Chỉ cần nghĩa phụ còn không có thừa nhận một nửa cái này nữ nhi, bọn họ liền sẽ không dễ dàng thừa nhận, liền tính ở trong lòng đã khẳng định sự thật này, cũng muốn chờ các chủ chính miệng thừa nhận mới được. Mộc Nhược Hân không có ý kiến, Diêm Lịch Hành càng không có ý kiến, đi theo Vạn một các người tới bọn họ tạm thời chỗ ở. Sau đó nàng liền bắt đầu sắc thuốc, vì thế không tiếp lấy hỏa linh chi luyện ra đan dược làm thuốc dẫn. Diêm Lịch Hành cùng Diêm Dịch ở một bên lặng lặng mà nhìn, hồi tưởng vừa rồi đã phát sinh sự, mặt khác sự hắn đều không có bất luận cái gì cảm giác, duy độc bị thương Mục Trường Lưu chuyện này làm hắn canh cánh trong lòng. đều nói phụ tử liên tâm, Diêm Dịch chỉ cần thoáng xem một chút phụ tử trên mặt biểu tình liền biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, dùng tay vu vu bờ vai của hắn, một bộ lao thành bộ dáng oan uổi nói, ba ba cha, ngươi đừng khổ sở, mụ mụ nương thân không phải nói sao? chuyện này không trách ngươi, muốn trách thì trách cái kia đem ta bắt đi nữ nhân. Kiểu dễ, nam tử hán đại trợ phu, muốn dám làm dám chịu, sự tình nếu là làm liền phải dũng cảm thừa nhận, một mặt tìm lấy cơ trốn tránh trách nhiệm không phải nam tử hán việc làm, minh bạch sao? Minh bạch là minh bạch, nhưng chuyện này thật sự không thể trách cha nha. Yên tâm đi, cha không có việc gì, tin tưởng ngươi mẫu thân nhất định có thể đem ngươi ông ngoại chữa khỏi, có lẽ sẽ so trước kia càng tốt. Ân Ân, mụ mụ nương thân y thì thuật nhưng hảo. Chính là cha, vạn một các các chủ nếu là mẫu thân cha, ngươi nhạc phụ, ta ông ngoại, vì cái gì ta cảm thấy chúng ta giống như bị nơi này người cầm tù, bên ngoài còn có người trông coi. Diễm dịch nhìn về phía ngoài cửa, đối loại này bị người dám thị đãi ngộ thực không thích. Hắn vừa mới không phải từ một phòng chạy ra tới, hiện tại lại bị quan đến một cái khác trong phòng, thật sự thực không tao hứng. Người coi như bọn họ không tồn tại liền có thể. Diễm Lịch Hoành hoàn toàn không đem bên ngoài trông coi để vào mắt, rất là khinh thường. Hắn muốn rời đi phòng này tùy thời đều có thể rời đi, ai đều ngăn trở không được. Ta vừa mới bắt đầu cũng có thể khi bọn hắn không tồn tại, chính là lâu rồi cảm thấy thực trước mắt. Vậy nhắm mắt lại, nhắm mắt là ngơ. Tính tính, ta đại nhân có đại lượng, không theo chân bọn họ chấp nhặt. Mụ mụ nương thân đã lâu nha, khi nào mới ra tới? Một nhược thân đến ý cảnh đi sắp thuốc, đối bên ngoài phát sinh sự hoàn toàn không biết gì cả, chuyên tâm sắp thuốc, không dám có nửa điểm qua loa. Đây là nàng sống như vậy đại lần đầu tiên vì phụ thân sắp thuốc, cảm giác còn rất không tội nhưng mà dược còn không có trên hảo nam khinh thành liền lấy thuốc vô cùng thịnh khí lăng nhân không phải nói các ngươi cấp các chủ sát thuốc sao dược đâu diêm dịch đối nam khinh thành không ấn độ tốt đối nàng giả trang mặt quỷ ở nam khinh thành xem ra cái này mặt quỷ ý nghĩa bất kính, nàng thật sự rất muốn hảo hảo giáo huấn một chút cái này vô lễ tiểu nam hài, nhưng lại không được làm như vậy chỉ có thể đem trong lòng lựa giận nhìn xuống tiếp tục dò hỏi dự sự một điều hơn đâu không phải nói nàng muốn cùng các chủ sát thuốc sao như thế nào không thấy là người nàng nên không phải là tưởng lấy sát tử ở vạn mục tìm hiểu cái gì đi Từ nữ nhân ngươi không cần nói nói vượng. ta mụ mụ nương thân mới không phải loại người này đâu nàng là thật sự tự cấp ông ngoại sát đừng ông ngoại ông ngoại kêu đến như vậy thân thiết chỉ cần các chủ còn không có thừa nhận các ngươi các ngươi chính là tư sấm bạn một các người đến lúc đó chính là muốn đã chịu nghiêm khắc trừng phạt liên tính như vậy thì thế nào các chủ nói cái gì cũng chưa nói ngươi dựa vào cái gì nói một đường lớn ngươi ta không cùng ngươi một cái tiểu hài tử so đo đó là bởi vì ngươi so đo bất quá ta tiểu tử túi đừng tưởng rằng có cha mẹ ngươi che chở ngươi ngươi liền có thể là cản tin hay không nam khuynh thành tưởng hơi cấp diêm dịch một chút cảnh cáo chính là lại bị một đạo sắc bén lại lanh ánh mắt cấp sợ tới mức đem lời nói toàn bộ nuốt trở lại đi không dám lại loạn luôn nghĩ nghĩ đổi cái hảo một chút thái độ nói chuyện ta chỉ là tới bắt dược. xin hỏi dược trên hảo sao nàng không sợ một đứa nhân, không sợ cái này tiểu pi đầu, nhưng nàng lại sợ cái kia có ma vương chi xưng nam nhân. người nam nhân này một ánh mắt liền đủ để đem nàng giết chết, nàng có thể không sợ sao? dược chiên hảo nếu hân sẽ tự đưa đi, ngươi trở về. diêm lịch hành rốt cuộc mở miệng nói chuyện, nói đến là như vậy là nhạt, nghiêm túc không có một đinh nửa điểm cảm tình, liền giống như ngàn năm hàng băng hầm trung phát ra tới hơi thở, có thể đem người đông lạnh thành băng. đối mặt cái này đáng sợ nam nhân, nàng khuynh thành lựa chọn căng gia đầu lưu lại, một hai phải bắt được cái gọi là dược không thể, còn lấy các loại lý do tới thuyết phục bọn họ đem dược giao cho nàng. Cho tới nay các chủ đồ ăn đều là ta phụ trách, dược cũng là từ ta tới trên, các ngươi tuy rằng có thể là các chủ thân thích, nhưng ở không có được đến chứng thực phía trước, chúng ta sẽ không yên tâm cho các ngươi tiếp xúc các chủ, vạn nhất các ngươi cũng là một tộc phái tới ám sát các chủ, vậy phải làm sao bây giờ? Ta hoài nghi tuy rằng cho các ngươi thực không cao hứng, nhưng cũng không phải không có đạo lý, các ngươi sử dụng cũng là một hệ chi lực, vô cùng có khả năng là một tộc người. Nam Khuynh thành cái gọi là một hệ chi lực thực rõ ràng là chỉ một nữ nhân. Nói xong lúc sau, dừng một chút, đem toàn bộ nhà ở nhìn một lần, không thấy được một bóng dáng, lại lên tiếng chất vấn, xin hỏi tôn phu nhân đi nơi nào? Nàng tự cấp ta ông ngoại sát thuốc. Diêm Dịch tức giận mà trả lời, đối Nam càng thêm ghét. Nàng tiến phòng này lúc sau liền không còn có đi ra ngoài quá, xin hỏi nàng đi nơi nào sát thuốc? Cái này ngươi không cần biết, dù sao mụ mụ nương thân chính là ở sát thuốc. Ngươi Nam Khuynh Thành không chiếm được vừa lòng đáp án, lại lần nữa tưởng báo nổi, chính là mỗi một lần cũng chưa Diêm Lịch hành sắc bén ánh mắt cấp sợ tới mức đem lời nói nuốt trở lại đi. Lúc này, Tây Lạc nhận tới, vừa tiến đến nhìn thấy Nam Khuynh Thành có điểm kinh ngạc, nhưng chỉ là nhìn nàng một cái, không cùng nàng nói chuyện, mà là Ôn Nhu có lễ, tự nhiên hảo phóng mà đối Diêm Lịch nói, Diêm thành chủ, nhà ta các chủ thành các ngươi người một nhà qua đi. Nhân tiện hỏi một câu, các chủ dược trên hảo sao? Vị này tỷ tỷ, ý của ngươi là nói ta ở ngoại tỉnh, có phải hay không? Diêm dịch thực hưng phấn mài nhảy đến tây lạc nhạn trước mặt, so sánh với giới hắn vẫn là tương đối thích cái này tỉ tỉ. Các chủ sát thật tỉnh, vừa tỉnh tới liền muốn gặp chư vị, xin theo ta đến đây đi. Chờ một lát, nếu hân còn không có đem dược trên hảo. Diêm lịch hành đối tây lạc nhạn thái độ hơi thêm vừa lòng một ít, hơn nữa nàng là cho một trường lưu tới truyền lời. Hắn nhiều ít nên cho nàng một chút tôn trọng, đến nỗi một nữ nhân khác, hắn xem đều không nghĩ nhiều xem một cái. Tuân phu nhân còn ở sát thúc sao? Khi nàng hiện tại ở nơi nào? Tới tới trong phòng trống dông xuất hiện một dược hân thanh âm sau đó lục quang trận lóe nàng liền xuất hiện ở trước mặt mọi người trong tay còn bưng mới vừa chiên tốt dược cười ha hả mà đuối tây lạc nhạt nói dược mới vừa chiên hảo lúc này uống hiệu quả tốt nhất còn thỉnh cô nương dẫn đường đi thỉnh ta ngươi nam khuynh thành thật sự rất muốn đem một dược hân trong tay dược đoạt lấy tới chính là sợ hai diêm lịch hành đồng thời lại sợ hai tây lạc nhạn cùng nàng tính nợ cũ rơi vào đường cùng đành phải đem khí nẹt theo chân bọn họ cùng đi trực giác nói cho nàng các chủ tình lại lúc sau vạn nguyệt các nhân viên quan hệ sẽ phát sinh rất lớn biến hóa đến lúc đó nàng địa vị đem xuống dốc không thành thật hy vọng một dược hân không phải các chủ nữ nhi chương ba trà con tự nhận Mộc Trường Lưu tỉnh lại lúc sau, mãn đầu óc tất cả đều là cái kia lớn lên cùng một Vô Ưu giống nhau như lúc người, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, còn có rất nhiều suy đoán, liền tính đã đoán được bình thường đã đoán, còn có Mạc Thượng Hà đám người cách nói, hắn càng có thể xác định chính mình suy đoán không tồi, nhưng hắn vẫn là muốn xác định một chút, không dám, cao hứng đến quá sớm, miễn cho càng thất vọng. Mạc Thượng Hà bồi ở Mộc Trường Lưu bên người, cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố hắn, Phương Đông Thanh cùng Bắc Huyền Thiên cũng ở, ở bọn họ trong lòng, Mộc Trường Lưu chính là bọn họ thân sinh phụ thân. Phụ thân xuất ruột sự, bọn họ đồng dạng sẽ xuất ruột, cũng bởi vì hắn cao hứng mà vui vẻ, nếu Mộc Nhật Hân thật là các chủ lực nhi, như vậy các chủ mấy trăm năm tới tâm nguyện cũng coi như là thực hiện. Không bao Lâu, Tây Lạc Nhạn mang theo một Nhược hân đáng người, mà mọi người còn không có vào cửa khi, Mộc Trường Lưu cũng đã đem giối đầu ra bên ngoài thăm, gấp không chờ nổi muốn gặp cái này vô cùng có khả năng là hắn nữ như người. Không phải vô cùng có khả năng, là phi thường khẳng định sự. Mộc Nhược Hân bưng mới vừa chiên tốt dược đi vào tới, không đợi Tây Lạc Nhạn nói chuyện, nàng đã bước nhanh đi vào phòng trong, đi vào bên, đem chiên tốt dược đôi tay đưa đến Mộc Trường Lưu trước mặt, cho dù cái gì cũng chưa được đến thừa nhận, nàng cũng dùng nhi nữ nên có thái độ yêu kính, quan tâm hắn. Ba ba, ngươi tỉnh lại, còn có chỗ nào cảm giác không phải mái sao? Trước đem dược lên. Từ mục Nhược Hân tiến vào phòng đệ nhất khắc, mục Trường Lưu cả người đều căng chặt, hai mắt nhìn chằm chằm nàng xem, kích động đến lời nói đều nói không nên lời, ánh mắt vẫn luôn theo nàng chuyển, cảm giác vô cùng thân thiết. Đây là hắn cùng vô ưu nữ nhi sao? Nguyên lai like hắn cùng vô ưu có cái nữ nhi, chính là hắn thế, nhưng một chút cũng không biết, mấy trăm năm qua không tấn quá một cái phụ thân nên tấn trách nhiệm. Ba ba, làm gì như vậy nhìn ta? Ta trên mặt có hoa sao? Cho dù có hoa cũng đến trước đem dược cấp uống lên, sau đó lại trầm rãi xem, tiếp theo đâu chúng ta lại đến nói nói sự tình ngọn ngọn. Ok. Đối mục ngược hơn lời nói, mục trường lưu nửa hiểu nửa không hiểu, nhưng hắn trong lòng lại cảm thấy ấm áp dễ chịu, vắng lặng mấy trăm năm tâm rốt cuộc có điểm điểm hồi ôn, đối mặt cái này lớn lên cùng hắn thê tử giống nhau như lúc nữ nhi, hắn lại có sống sót động lực, bất chi bất giác chúng đã mở miệng, muốn em nữ nhi đưa đến bên miệng rửa cơm xong. Nhưng chính là vào lúc này, Nam Khuynh Thành đột nhiên vọng vào tới, hô to một tiếng, chờ một chút. Nay một e, đem trong phòng bình tĩnh mà ấm áp không khí toàn cấp tiêu không có, mỗi người mày đều trâu một chút, đối Nam Khuynh Thành hô to rất bất mãn. Phương Đông Thanh biết Nam Khuynh Thành không đúng, ở mục trường lưu nổi phía trước đi vào nàng bên cạnh, khuyên lại nàng, Khuynh Thành, ngươi làm gì vậy? Nơi này không chuyện của ngươi, hồi ngươi phòng đi. Như thế nào sẽ không có chuyện của ta? Nữ nhân này lai lịch không rõ, các ngươi như thế nào yên tâm làm các chủ uống nàng trên linh dược? Vạn nhất nàng là một tộc phái tới độc hại các chủ, kia làm sao bây giờ? Quyên Thành, đủ rồi, đừng nói nữa. Ta vì cái gì không thể nói? Các ngươi không cần bởi vì nàng lớn lên giống các chủ hậu yếm nữ nhân liền như vậy tin tưởng nàng, dung mạo cũng là có thể thay đổi. Một tộc người biết một vô ưu trông như thế nào, làm ra một cái cùng một vô ưu lớn lên giống nhau như lúc người cũng không phải việc khó. Ngươi tới, đem nàng quan tiến đại lao, chờ đợi xử lý. Một trường lưu mở miệng, một mở miệng chính là nghiêm túc xử phạt mệnh lệnh, ngôn ngữ ngắn gọn sáng tỏ, không có dư thừa vương liễu, càng không có bất luận cái gì không thành lòng. Những năm gần đây Nam Khuynh Thành hành động hắn sớm đã bất mãn, xem ra nàng là một cái thất bại tác phẩm, một cái thất bại tác phẩm liền hủy diệt. Các chủ, ta phạm vào cái gì sai, ngài muốn như vậy phạt ta? Nam Khuynh Thành không cam lòng, mãnh liệt cái cổ. Mười mấy năm trước là ngươi xông vào mật các sự, ngươi cho rằng ta không biết? Lạc Nhạn can nguyện vì ngươi bị phạt, Phương Đông vì ngươi cầu tình, ta lúc này mới không đem sự tình đâm thủng. Ngươi cho rằng Lạc Nhạn này mười mấy năm qua thật là bị đơn giản đóng lại sao? Khuynh Thành, như vậy nhiều người quan tâm ngươi, yêu quý ngươi, ngươi lại không biết quý trọng, người như vậy không nên xuất từ ta tay các chủ, ta nam khinh thành đột nhiên sợ hãi, trong lòng ở phát run, nhưng nàng vẫn là không tin một trường lưu thật sự nhẫn tâm đem nàng hôi phi yên diệt, tiếp tục căng ra đầu phát ngôn bờ bãi, các chủ, 10 năm trước tư sớm mật các thật là ta sai, nhưng hôm nay ta sai ở nơi nào? ta sợ làm hết thảy đều là vì các chủ suy nghĩ, các chủ chẳng lẽ liền không nghi ngờ nữ nhân này là một tộc phái tới sao? nói không chừng nàng cùng mục trinh là một đám cộng đồng diễn một vợ diễn, lấy này giành được các chủ tín nhiệm. nói rất đúng, nói được thật tốt quá, ta không thể không thừa nhận, sức tưởng tượng của ngươi thật sự thực phong phú. Một nhược hân cầm chén thuốc bông, đứng dậy chuyển hướng Nam Quân Thành, đối nàng vỗ tay khen ngợi, nhưng kế tiếp lại lập tức đem nàng tổn hại đến không đáng một đồng, tưởng tượng trung quy là tưởng tượng, không thực tế độ vật, lấy tưởng tượng cùng hiện thực so sánh với, hiện thực thường thường sẽ càng thêm tăng độc. Nam Quân Thành, nếu ta thật là một tộc phái tới, bằng chúng ta phu thê hai người chi lực, ngươi cho rằng ngươi còn có thể tồn tại đứng ở chỗ này tin đồn nhảm như sao? Ta nhấn mạnh độ là hữu hạ, nếu ngươi lại quá mức một ít, mặc kệ ngươi sau lưng có ai trong lưng, bao gồm ta phụ thân là nội, ta đều sẽ làm ngươi vĩnh viễn câm miệng, về sau tưởng nói chuyện đều khó. Hôm nay là ta cùng phụ thân tương nhận ngày lành, ta không nghĩ nhìn đến có người phá hư, nghe hiểu chưa? Một biệt văn, ngươi ta tìm phụ thân tìm như vậy nhiều năm, hôm nay thật vất vả tìm được rồi, tâm tình hảo, không cùng ngươi so đo, nhưng là nếu có người phá hư chúng ta cha con đoàn viên tốt đẹp thời khắc, ta sẽ không cùng nàng khách khí. ngươi có thể hỏi một chút mạc thượng hà, ta một nhược hân rốt cuộc là một cái cái dạng gì người. một nhược hân nhắc tới đến mạc thượng hà, mọi người liền thoáng đem ánh mắt chuyển qua mạc thượng hà trên người. mạc thượng hà đối với phương đông thanh, cho hắn một ánh mắt, lại đơn giản gật gật đầu, tỏ vẻ người này không thể trọng. phương đông thanh minh bạch mạc thượng hà ý tứ, đem nam khuynh thành cường kéo ra ngoài, đi thôi. Ngươi buông ta ra, buông ta ra mọi người giữa, Nam Quynh Thành nhất không sợ chính là Phương Đông Thanh, hoàn toàn không đem hắn đương hồi sự, mạnh mẽ dây rùa, chính là như thế nào đều dây rùa không thai, cuối cùng vẫn là bị Phương Đông Thanh cấp mạnh mẽ áp đi xuống. Nếu là trước đây, Phương Đông Thanh căn bản sẽ không như vậy đối đãi nàng, chính là hiện tại vì cái gì? Nói đến cũng kỳ quái, Phương Đông Thanh, Bác Hình Thiên cùng Tây Lạc Nhạn công lực đều ở tăng cường, duy độc nàng dừng bước không trước, giống như so trước kia yếu đi, cái này nàng thực không rõ. Không ai để ý tới Nam Khuynh Thành bị Phương Đông thanh áp đi, Mục nhược Hân càng không để ý tới, xong việc lúc sau liền đem chén thuốc một lần nữa cầm lấy tới, tự mình uy Mục Trường Lưu uống dược, "Ba ba, uống dược đi, uống lên lúc sau cái này dược lúc sau, mặc kệ cái gì thường, bệnh gì đều sẽ tốt." Ngươi Mục Trường Lưu tưởng hỏi trước rõ ràng về một vô ưu sự, trong lúc vô ý nghe thấy được dược trung đường hỏa linh chi hương vị, kinh ngạc không thôi, "Hỏa linh chi, ngươi thế nhưng có hỏa linh chi, một cái bỏ được dùng hỏa linh chi cho hắn chữa thương chữa bệnh hại tử, sao có thể sẽ hại hắn?" Khoảng thời gian trước ngẫu nhiên được đến, ngươi nữ nhi ta vận khí chính là thực tốt đâu. "Tới, trước đem giàn, sau đó ta lại chậm rãi giải, giải đáp ngươi trong lòng nghi hoặc." Ngươi trong lòng nhất định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta đi, đặc biệt là tưởng xác định ta rốt cuộc có phải hay không người nữ nhi. Ông ngoại, ông ngoại, ngươi phải tin tưởng mụ mụ nương thân, nàng thật là ngươi cùng bà ngoại nữ nhi, hơn nữa mụ mụ y thuật như hảo đều là bà ngoại giáo. Diêm Dịch ngồi vào biên, hai mắt tròn xoe mà nhìn mục Trường Lưu, từ biết mục Trường Lưu là hắn ông ngoại bắt đầu, hắn liền đem nhân vật này đặt ở trong lòng trọng trung chi trọng vị trí. Mục Trường Lưu hảo là vui vẻ, dùng tay sờ sờ Diêm Dịch đầu, đối kia thanh ông ngoại càng là yêu thích, có được thân tình cảm giác thật sự mỹ, tiểu dễ, thật là cái hảo hài tử. Yêu đương nhiên, cha ta cùng mẫu thân đều như vậy ưu tú, ta sao có thể kém đi nơi nào? Ông ngoại, nhanh lên uống dược đi, bằng không lạnh. Hảo, ông ngoại uống rượu. Mộc Trường Lưu sở nữa sở diêm đi đầu, lúc này mới duỗi tay đem chén thuốc lấy tới, một hơi khi uống xong, hoàn toàn không lo lắng dược trùng có độc, nhưng có người lại lo lắng. Bác Hình Tiên cùng Tây Lạc Nhạn đối một lực hơn thân phận chỉ là bán tín bán nghi, tuy rằng không có giống nam khuynh thành như vậy treo ở ngoài miệng, nhưng trong lòng lại vẫn là có điều hoài nghi, thấy Mộc Trường Lưu đem dược cấp uống lên, trong lòng nhiều ít đều treo điểm, thẳng đến Mộc Trường Lưu không có khắc thưởng, bọn họ mới yên tâm. Mộc Trường Lưu đem dược uống lên, cầm chén thuốc buông thời điểm trong lúc vô ý thấy được một nực hơn trên cổ tay vòng tay, vô cùng kích động, đem tay nàng cầm lấy tới, nhìn nàng trên cổ tay vòng tay, nói: "Này, đây là vô ưu vòng tay, ngươi thật là, nàng thật là hắn cùng vô ưu nữ nhi, không sai được." Đây là mụ mụ cho ta, ba ba ngươi hẳn là nhận được đi, cũng biết đây là thứ gì, càng biết nó tác dụng cùng lai lịch, đúng hay không? Nếu ngươi còn đối ta thân thể có điều hoài nghi nói, ta có thể cho thập phương ra tới chứng minh, lời hắn nói tổng sẽ không có giả đi. Không nghi ngờ, ta cái gì đều không nghi ngờ, ngươi thật là ta cùng vô ưu nữ nhi. Ta thế nhưng có cái nữ nhi, ta có cái nữ nhi, ta có cái nữ nhi một trường lưu quá mức kích động, thì cực mà khóc, hai tay vuốt một nhược thân đầu, dùng tay miêu tả nàng ngũ quan, lại vô vu nàng bả bay, đôi cái này nữ nhi rất là vừa lòng. Hắn cùng vô ưu nữ nhi, lớn lên nhưng giống ưu, thân thể cũng hảo, thực lực còn không bình thường. Từ từ, đây là. Một trường lưu không cẩn thận chạm vào một nhược thân mà đập, kinh ngạc một chút, ngừng lại đối với một cái y thuật cao siêu y giả mà nói, chỉ cần tìm được mạch đập là có thể biết nàng thân thể đại khái tình huống. Cái này tình huống là, trước 389, một kiện đại lễ, một nhược hân thấy một trường lưu từ hương vẫn cùng kích động biến thành ngốc lăng cùng kinh ngạc, rất là khó hiểu, hỏi một câu, ba ba, ngươi làm sao vậy? Diêm lịch hành từ tiến phòng này bắt đầu đến bây giờ đều không nói một lời, hắn vốn dĩ cũng không thích nói chuyện, càng không hiểu đến tại đây loại trường hợp nên nói như thế nào lời nói, bảo trì trần mặc là lựa chọn tốt nhất, sau đó chờ nếu hân giới thiệu hắn, hắn lại mở miệng mở miệng, chính là vừa thấy đến một trường lưu nắm một nhược hân tay mạch, trên mặt biểu tình còn như vậy kỳ quái, hắn một số ruột, liền cái gì đều đành phải vậy, tiến lên lo lắng hỏi, nhạc phụ đại nhân, nếu hân làm. Sao vậy? Nhạc phụ đại nhân. Vừa nghe đến cái này xưng hô, một trường lưu liền đem ánh mắt chuyển hướng Diêm Lịch Hành, đem cái này con rể tốt nhất tinh tế, trong ngoài nhìn một lần, hoặc nhiều hoặc ít có điểm vừa lòng, xác thực mà là phi thường vừa lòng, nhưng hắn vẫn là không vui trách cứ, ngươi chính là làm như vậy nữ nhi của ta trượng phu sao? Không biết nhạc phụ đại nhân lời này ý gì? Xem ra ngươi cái này trượng phụ làm được thực bất tận trách, nữ nhi của ta đi theo ngươi nhất định ăn không ít sự cố. Ta Ba ba, ngươi đang nói cái gì nha? Á huynh đối ta thực hảo, hảo đến không thể lại hảo, cuộc đời này có hắn như vậy một cái hảo đó là ta đã tu luyện mấy đời phúc khí đâu. Có phải hay không có cái gì hiểu lầm nha? Nói ra, ta cho ngươi giải thích giải thích một nhược hân vì diêm lịch hành nói chuyện, tuy rằng tìm được phụ thân là chuyện đáng giá vui vẻ sự, nhưng nàng cũng không thể làm chính mình trưởng phụ chỉ ủy khuất. Mật ngươi vẫn là học y giả, đối thân thể của mình như thế không rõ ràng lắm, như thế nào xương được với là cái y giả giả. Mục Trường Lưu Giang dạy xong diêm lịch hành lúc sau lại huấn một nhược hân, nhưng giữa những hàng chữ trung tràn ngập tự ái, thân thể của ta làm sao vậy? Ta vẫn luôn thực hảo, gần nhất không cảm giác nơi nào không thoải mái nha, sao lại thế này? Một nhược hân vẫn là không rõ, dứt khoát chính mình cho chính mình bắt mạch, kết quả cũng kinh ngạc đến trợn mắt há hở mồm. Diêm Lịch Hoàng nhìn thấy một nhược hân cái kia biểu tình càng nuối cuống, cho rằng nàng thân thể ra chuyện gì, cũng biết đi vào nàng bên cạnh, đem nàng kéo đến chính mình trước mặt, từ trên xuống dưới tỉ mỉ mà xem, nhìn xem rốt cuộc không đúng chỗ nào, ngoài miệng hỏi cái không ngừng. Nếu Hân, ngươi rốt cuộc nơi nào không phải mái? Có phải hay không phía trước giao chiến thời điểm bị thương? Vẫn là ở sa mạc hoặc là huyên trong rừng ra chuyện gì? Ngươi đừng không hề răng, chạy nhanh nói cho ta. Diêm Dịch cũng sốt ruột, lo lắng kính cũng không nhỏ, lão tử hỏi xong hắn liền hỏi tiếp, nương thân, ngươi thân thể ra vấn đề sao? Có phải hay không sinh bệnh? Vẫn là bị thương, có nặng lắm không? Mụ nương thân, ngươi nhanh lên nói, rốt cuộc nơi nào không phải mái? các ngươi phụ tử hai vẫn luôn hỏi không ngừng, ta nơi nào có nói chuyện cơ hội nha. một nhược hân cố ý điêu khản một chút bọn họ phụ tử hai, trên mặt cũng không có bất luận cái gì thương tâm khổ sở biểu tình, nhưng thật ra cười đến thực thân bí, tựa hồ nghẹn không lúi cười. diêm lịch hành từ một nhược hân biểu tình tượng hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán ra nàng không có gì trở ngại, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có vừa rồi lo lắng cùng nôn nóng, nghiêm túc hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? ngươi cười một cái ta lại nói cho ngươi, ngươi đây là ở cố ý làm khó dễ hắn sao? Mụ mụ thân, ta đối với ngươi cười, vậy ngươi nói cho ta đi. Diễm dịch vừa nói xong liền đối một nhược hân lộ ra một nụ cười dỡ, muốn nhiều khoa có bao nhiêu khoa trương một nhược hân nhẹ nhàng nhéo một chút nghi tử phân nộn khuôn mặt dùng đôi mắt góc vụ nắm diêm lịch hành cười trộm mà nói mụ mụ nói cho ngươi ngươi liền sắp có cái đệ đệ hoặc là mụ mụ lạc thật sự ta sắp đương ca ca lạc thật tốt quá ta sắp đương ca ca cha cha ta sắp đương ca ca ngươi phải làm cha Vô nghĩa hắn vốn gì coi như cha hảo đi diêm lịch hành lúc này mới phản ứng lại đây hưng phấn đến thiếu chút nữa tưởng đem một nhược hân bế lên tới tại chỗ đảo quanh, chính là bởi vì một trường lưu ở đây hắn vô luận như thế nào cũng muốn khống chế tốt kích động cảm xúc chờ đến trong lén lút lại làm hiện tại muốn làm sự nếu hân lúc này đây ta nhất định phải nhìn con của chúng ta sinh ra. Tiểu dễ sinh ra thời điểm hắn không thấy được, cũng không có bồi nàng vượt qua nhất gian nan thời khắc. Nhưng lúc này đây hắn vô luận như thế nào cũng muốn bồi ở bên người nàng, chờ bọn họ cái thứ hai hải tử xuất thế. Lúc này đây ngươi nếu là lại không thể bồi ở ta bên người nói, ta đã có thể thật sự muốn động thủ chịu người. Ngươi muốn đánh tùy tiện đánh, ta tuyệt không đánh trả. Đánh ngươi ta chẳng những tay đau, tâm ta cũng đau, ta mới không đánh đâu. Ta hiện tại có ba ba chống lưng, không sợ ngươi. Một Nhược hân lưu đến một trường lưu bên người, vạn ôm cánh tay hắn, tuy rằng đã là cái hài tử mẹ, nhưng tính tình lại một chút không thay đổi. đều nói Giang Sơn dễ đổi bản tính có rời, tính tình này chỉ sợ rất khó biến lạc. Bị nữ nhi vàng ôm cánh tay, thân nhân quay chúng quanh tại bên người, Mục Trường Lưu phát ra từ nội tâm mà cười, làm mấy trăm năm nghiêm túc người, nay cái thế nhưng cũng sẽ nói giỡn, "Hảo, về sau cha cho ngươi đương chỗ dựa, nếu ai dám động ngươi, cha liền thu thập hắn. Có nghe hay không? Ta hiện tại chính là có chỗ dựa người nga." "Nghe được." Diêm Lịch Hành có lệ trả lời một câu, trong lòng âm thầm bổ thượng một câu, liền tính không có cái này phụ thân, hắn cũng là nàng chỗ dựa. "Ngươi kêu nếu hân, là vô ưu cho ngươi lấy tên sao?" Mục Trường Lưu ở cha con đoàn tụ vui sướng chung không quên tưởng niệm người thương, vội vã muốn biết mục vô ưu tình huống hiện tại, thậm chí cho rằng bọn họ còn có gặp lại cơ hội. Vô ưu có thể vì hắn sinh hạ một cái nữ nhi, chứng minh nàng còn sống, chỉ cần còn sống, bất luận cái gì sự đều sẽ có hy vọng. Đúng vậy, tên là mụ mụ lấy. Vậy ngươi mẫu thân đâu? Nàng vừa nói đến cái này, mục nược thân sắc mặt liền biến, nâng trọng túi đầu tới, không biết nên như thế nào mở miệng. Tìm được phụ thân thật là một kiện vui vẻ sự, nhưng nàng cũng cần thiết đến nói cho phụ thân mẫu thân đã chết đi sự, này sẽ là một kiện lệnh người thương tâm sự. Mục Trường Lưu không ngu ngốc, xem mục nược thân biểu tình liền biết sự tình đại khái, vừa rồi bốc cháy lên hy vọng nháy mắt lại tàn biến, cái loại này từ thiên đường nháy mắt dứt vào địa ngục cảm giác, thật sự rất khó chịu, chỉ có thân sinh thể hội nhân tài có thể minh bạch. Nhưng liền tính là như vậy, hắn cũng muốn biết sở hữu sự thật. Nếu huynh nói cho ta đi, đúng sự thật nói cho ta, ta có thể thừa nhận được. Mấy trăm năm đi qua, hắn muốn gì cũng không dám lại hy vọng xa vời có thể nhìn thấy vô yêu, liền tính một người có thể sống lâu trăm tuổi cũng nên hồn về bụi đất. Ba ba, không bằng chờ thương thế của ngươi hảo lại nói. Trường đau không hẳn đau, nói đi. Ta đây nói, ngươi ngàn vạn không cần quá thương tâm, bởi vì đó là mụ mụ cam tâm tình nguyện làm sự, nàng không oán không hối hận. Ân. Mục Trường Lưu nhắm mắt lại, gật gật đầu, tất lực chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng trên thực tế, mặc kệ hắn như thế nào làm chuẩn bị, chung quy vẫn là sẽ rất khổ sở. Đợi mấy trăm năm, nghiệm mấy trăm năm rồi, chung quy là công dã tràng, hắn có thể không khổ sở sao? Mặc Thương Hà, Bác Hình Tiên cùng Tây Lạc Nhạn đều ở đây, thấy Mục Trường Lưu như thế thương tâm khổ sở, thật muốn ngăn cản một Nhược hân, không cho nàng nói ra sự thật, chính là bọn họ rồi lại vô pháp ngăn cản, chỉ có thể ở một bên lo lắng để phòng mạng độc. Mục Nhược hân chấp rãi, kỹ càng tỉ mỉ mà đem Sở Hữu Sự đều nói cho Mục Trường Lưu, muốn đem loại này khổ sở sự nói một lần, kỳ thật cũng là một chuyện rất khó chịu sự. Nàng đều như vậy khó chịu, huống chi là mới vừa biết được sự thật ba ba. Vạn Tà Chi Linh, nói như thế nào là Vạn Tà Chi Linh giết vô ưu Mục Trường Lưu nghe xong Sở Hữu Sự, chỉ đối trong đó một người ấn tượng rất sâu, đó chính là lấy đi một Vô Ưu mạng Vạn Chi Linh. Hắn không biết Vạn Chi Linh là thứ gì, hắn chỉ biết cái này là thứ này rất chết hắn yêu nhất nữ nhân. Mộc Nhược Hân đã sớm dự đoán được Mộc Trường Lưu sẽ nghĩ như vậy, đây cũng là một vô ưu đoán trước đến, cho nên sớm cũng đã đem sự tỉnh công đạo rõ ràng, chỉ là mượn Mộc Nhược Hân khẩu nói ra. "Ba ba, Mụ Mụ nói, đây là một bút giao dịch, một bút người tình ta nguyện giao dịch, cùng Vạn Tà Chi Linh không quan hệ. Bất luận cái gì giao dịch đều là muốn trả giá đại giới, Mụ Mụ nói đây là nàng hẳn là trả giá đại giới, cho nên nàng không hận Vạn Tà Chi Linh." Kỳ thật Mụ Mụ thực cảm kích Vạn Tà Chi Linh, nếu không phải bởi vì có hắn, Mụ Mụ cũng không thể chạy ra Mộ tộc, càng không thể đem ta bình an sinh hạ muốn nói đáng giận nói chính là một tộc những người đó đáng giận ngạnh sinh sinh đem các ngươi chia rẽ không nói còn muốn giết các ngươi bọn họ tâm cũng quá gắt là một tộc người đem mũ mũ bức cho không thể không cùng vạn tà chi linh làm cái này giao dịch giao dịch cam tâm tình nguyện trả giá chính mình sinh mệnh như vậy giao dịch thật đúng là một tộc là các ngươi hủy hoại vô ưu ta tất nhiên sẽ không buông tha các ngươi mục trường lưu hận ý nháy mắt từ vạn tà chi linh trên người chuyển rời đến một tộc thượng hắn vốn là đối một tộc có cường đại hận ý hiện tại là càng hận này mấy trăm năm qua hắn cùng một tộc tranh đấu cũng không thiếu cũng may ông trời rủ lòng thương làm hắn mỗi lần đều có thể từ một tộc đuổi giết như chung chạy thoát cuối cùng còn sáng lập vạn một cách, trở thành một phương bá chủ Hiện tại không phải nghĩ báo thủ thời điểm, báo thủ là nhân sinh bên trong nhất thứ không tốt, chúng ta không nên lào nghĩ nó, ở sự thật trước mặt, chúng ta hẳn là dũng cảm tiếp thu sự thật, vui sướng sinh hoạt đi xuống. Ba ba, người đã sinh bệnh như vậy nhiều năm, tuy rằng chỉ là tiểu bệnh, nhưng không hảo hảo trị liệu nói, trường kỳ đi xuống đã có thể sẽ biến thành chí mạng bệnh nặng. Cho nên từ giờ trở đi, ngươi phải hảo hảo chữa bệnh, hảo hảo chữa thương. Chắc không được gã hành phá hai lần ảo thuật là có thể đem ngươi thương thành như vậy, hóa ra là chính ngươi bệnh cũng không nhẹ đi, chính là mẫu thân ngươi chết. Mụ mụ trước khi đi một chút không có bất luận cái gì thống khổ, nàng là vui vẻ, nàng thực cảm kích vạn chi linh nàng duy nhất tâm nguyện chính là muốn ta tìm được ngươi, là ngươi biết nàng đời này tâm ý đến chết bất biến, sau đó muốn ngươi hảo hảo sống sót. đây chính là mụ mụ duy nhất tâm nguyện, vô luận như thế nào, ngươi tổng muốn giúp nàng thực hiện đi. ngươi nhà đồ này, cùng mẫu thân ngươi một cái dạng, đều lạnh như vậy thiện giải nhân ý người. mục trường lưu hận ý lại bởi vì một nhược hân khuyên bảo chậm lại rất nhiều, mà hắn lúc này cũng không hy vọng bất luận cái gì không thật nhiều đồ vật ảnh hưởng bọn họ cha con đoàn viên vui sướng. thấy một bên diêm lịch hành, lại đánh giá hắn một lần, nghiêm túc hỏi, ngươi cưới ta nữ nhi, nhưng có làm nàng đã chịu cái gì vứt? các ngươi phía trước lời nói, ta đều còn nhớ rõ, vì cái gì tiểu dễ sinh ra thời điểm ngươi không có bồi ở bên người nàng người cái này trưởng phụ là như thế nào đường, chính mình thê tử mang thai không biết, thê tử sinh sản loại việc lớn này người cũng không ở bên người, người rốt cuộc là như thế nào chiếu cô ta nữ nhi cùng cháu ngoại, diêm lịch hoàng vẫn là lần đầu không ai muốn đến không dám lấy cường ngạnh thái độ đáp lại, bất quá một trường lưu theo như lời cũng không phải không có lý, hiện tại hắn chỉ có nhận sai phân, Nhạc phụ giáo vẫn đến cực kỳ, tiểu tế sau này nhất định cải tiến, đây là hắn nghĩ đến nhất có thể hảo trả lời lời nói, hẳn là sẽ không có cái gì sai đi. loại này trường hợp hắn thật đúng là không thích, nói chuyện làm việc đều đến cẩn thận. ai, khó a, ai làm đối phương là hắn người yêu nhất phụ thân, hắn nhạc phụ đâu. Nghe nói ngươi là Ma Thành Chi Chủ, ngắn ngủn 5 năm khiến cho Ma Thành ở Huyền Linh giới chiếm hữu một vị trí nhỏ, cũng đem Kim Tộc đại bại, thanh minh cô nóng. Đó là người ngoài truyền lại chi nói xong, nhưng lại là sự thật. Bất quá ở nhạc phụ trước mặt, hắn cần thiết điều thấp, còn không biết cái này nhạc phụ đối hắn cái này con rể vừa lòng không đâu. Vạn nhất nhạc phụ đối hắn không hài lòng, hắn về sau nhật tử đã có thể khổ sở lạc. Không có lửa làm sao có khói, nghĩ đến ngươi cũng có chút bản lĩnh, bằng không sao có thể liền phá ta hai cái thuật? Tuy rằng ta còn không lớn hiểu biết ngươi, nhưng xem ở nếu cùng tiểu thượng, ta liền tạm thời tiếp thu ngươi. Về sau nếu là làm ta biết ngươi thực xin lỗi ta nữ nhi, ta nhất định sẽ thay nữ nhi của ta làm chủ, ngươi. Không cần như vậy tàn nhẫn đi. Hắn hiện tại có điểm hối hận tìm được cái này nhạc phụ. Phúc Mộc Nhược Hân ở một bên cười trộn, thật sự cảm thấy Diêm Lịch Hành hiện tại cái dạng này buồn cười, hơn nữa thực đáng yêu. Nàng A Hành nhưng cho tới bây giờ sẽ không làm người hơn đến như thế lợi hại đâu. Bất quá này cũng thiết minh mặt khác một sự kiện. A Hành thực cái nàng, phi thường để ý nàng, bởi vì để ý, cho nên mới như vậy chịu được đi. Diêm Lịch Hành trắng Mộc Nhược Hân liếc mắt một cái, đối nàng vui sướng khi người gặp họa không gì cảm giác, chỉ cần nàng vui vẻ liền hảo. Tính, tạm thời chịu điểm bị quật đi. Diêm Dịch nhưng bất đồng, hắn rất là hướng về chính mình phụ thân, thấy Mộc Trường Lưu phụ thân hắn lâu như vậy, có điểm không hài lòng, vì phụ thân bên vực kẻ yếu, ông ngoại, ngươi bỏ lỡ Ba Ba Cha, hắn phi thường yêu thương mụ mụ nương thân đâu nếu ai dám khi dễ chúng ta, chẳng sợ chỉ làm mắng bài câu, hắn sẽ tức giận đến đem đối phương cổ và gãy. dù sao ba bà cha rất tốt rồi, đối mụ mụ nương thân hảo, đối ta cũng hảo, về sau cũng sẽ đối mọi công tốt. ngươi tiểu tử này, toàn là hướng về cha ngươi, khó trách lớn lên như vậy giống cha ngươi. mục trường lưu nhìn về phía diêm lịch, rất là yêu thích, cũng méo một chút hắn phân nộn khuôn mặt, cái loại này huyết thống chi thân cảm giác chính là không giống nhau. tuy rằng phương đông thành, nam quy thành, tây lạc nhạn cùng bắc hình thiên còn có Mạc thượng hà đều là hắn nuôi lớn hài tử, nhưng cảm giác chung quy không giống nhau. không phải hắn bất công hoặc là ích kỷ, sự thật thật như thế. không phải bởi vì ta lớn lên giống cha mới như vậy, là bởi vì cha vốn dĩ chính là như vậy. Ông ngoại, ta cùng ngươi nói nga, cha thật sự thực hảo thực hảo, hảo vô cùng, hắn là trên đời tốt nhất cha, cũng là tốt nhất chồng phu. Người trước là ta Tán Thành, người sau là Mụ Mụ Tán Thành, Mụ Mụ thường xuyên treo ở bên miệng, nói cha là tốt nhất chồng phu, không tin ngươi hỏi Mụ Mụ, nàng có thể làm chứng. Ngươi này tiểu quỷ đầu, ta đã không nhỏ lạc, lại quá mấy tháng ta liền 6 tuổi lạc. Thật vậy chăng? Lại quá mấy tháng chính là ta hảo cháu ngoại 6 tuổi sinh nhật sao? Là nha. Kia ông ngoại cho ngươi làm cái sinh nhật tiến, được không? Hảo. Tới, cấp ông ngoại ôm một cái. Mục Trường Lưu đem Diêm Dịch Bế lên tới, ôm liền liên tiếp buông xuống. Tâm Tình Hảo lúc sau cảm giác cái gì cũng tốt, trước kia ốm đau biến mất không thấy, không biết là dược hiệu quả trị liệu vẫn là tâm tình tốt duyên cớ, lại hoặc là hai người đều có. Một Nhược Hân đứng lên, đi đến Diêm Lịch Hoành bên người, nắm chặt hắn tay, chưa từng quên nàng còn có một cái hảo trợ phu, đối hắn nửa hí mắt, đầu đầu hắn, Hảo áo hành, có phải hay không ở thương tâm nhà? Không có. Diêm Lịch Hoành khẩu thị tâm phi mà trả lời, trên thực tế là có chút thương tâm. Trước kia nếu Hân trong lòng chỉ để ý hắn một người nam nhân, hiện tại nhiều cái phụ thân, đem nàng tâm phân đi rồi một bộ phận, hắn đương nhiên sẽ thương tâm, chính là như vậy sự thật hắn lại vô pháp thay đổi, chỉ có thể tiếp nhận rồi. Được rồi được rồi vừa rồi ta đều là ở nói dỗn, ngươi đừng bành một khuôn mặt lặng. Ta hôm nay tặng cho ngươi một kiện như vậy đại lễ vật, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Lễ vật cái gì lễ vật? Nhanh như vậy liền quên mất sao? Cái gì? Diêm Lịch Hoàng còn không có phản ứng lại đây, nhìn đến một nhựa hơn tay đặt ở bục tượng, lúc này mới minh bạch, vui vẻ mà cười. Không sai, ngươi hôm nay thật là tặng ta một kiện rất lớn lễ vật. Cái này lễ vật đáng giá vui vẻ, cho dù có bất luận cái gì không vui sự hắn đều có thể quên mất, chúng chi chỉ là tìm được nhạc phụ mà thôi, nhạc phụ cũng sẽ không cùng hắn đoạn thế tử. Hì hì. Lúc này mới đối sao? Có được chúng ta một nhà đoàn viên, không bằng chúng ta ăn cái bữa cơm đoàn viên đi. Hảo, đây là cái ý kiến hay, cần thiết muốn ăn cái bữa cơm đoàn viên. Mục Trường Lưu lập tức đồng ý một nửa nhận đề nghị, còn lập tức phân phó người đi chuẩn bị, hơn nữa không phải phân phó người bình thường, "Thượng hạ, ngươi công đạo đi xuống, đêm nay lập một đốn phong phú bữa tối, chúng ta ăn một đốn bữa cơm đoàn viên." "Hảo." Lúc này, Phương Đông Thanh tới, vừa vặn nghe được nói bữa cơm đoàn viên sự, biết này đốn bữa cơm đoàn viên có bọn họ phân, vì thế liền hỏi một câu, "Các chủ, kia đêm nay huynh thành có phải hay không cũng tới ăn cơm?" Mục Trường Lưu nghi nghĩ, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi, "Ngươi làm nàng xuất hiện đi, nếu nàng lại náo sự, ta nhất định sẽ không nhịn tha." Nói như thế nào đều là hắn nuôi lớn hải tử, thật đúng là không thể nhẫn tâm. Chương 390, trái cây hóa người các chủ tự mình công đạo thiếu chủ tự mình truyền lệnh trong phòng bếp đầu bếp nhóm không dám có chút thiếu cảnh giác nghiêm túc chuẩn bị này đốn bữa tối so ngày thường đều phải tiểu tâm 100 lần tuy nói ngày thường cũng là như vậy cẩn thận nhưng lúc này đây càng thêm cẩn thận bữa tối chuẩn bị tốt lúc sau đại gia vây quanh đại đại bàn tròn ngồi xong một nhược hân khẳng định ngồi ở mục trường lưu bên cạnh mặt khác một bên còn lại là diêm dịch theo sau là diêm lịch hành cùng mạc Thượng hà tiếp theo mới là phương đông thanh nam Quinh thành tây là nhã chín người vây thành một bàn này ý nghĩa mấy người này thân mật quan hệ chính là người một nhà diêm dịch trong lòng vẫn như cũ ôm hoàng kim nhưng không giống thường lui tới như vậy ra nó mà là gắt ôm không cho nó tránh thoát đi ra ngoài Hoang Kim Tử vừa thấy đến trên bàn kia chỉ thơm ngào ngạt gà nướng liền rời không ra tầm mắt. Rất nhiều lần đều tưởng nhảy đến trên bàn trực tiếp đem kia chỉ gà nướng cất cẳng, chính là chủ nhân không cho, nó chỉ có thể nhìn chạy núm miếng. Gà nướng gà nướng, nó gà nướng nha. Trên bàn cơm không khí phi thường hảo, hòa thuận vui vẻ, khi thì ly rượu tương trả bảo, khi thì diễn ngáo sung sướng, tiếng cười liên tục khiến cho toàn bộ vạn một các đều tràn ngập sinh khí. Ở bên cạnh hầu hạ hạ nhân cùng bên ngoài thủ vệ đều cũng đi theo tâm tình hảo. Nhưng có người tâm tình lại không phải như vậy hảo, từ đầu đến cuối cũng chưa cười quá, ngay cả chạm cốc cũng chỉ là có lợi hành sự, trong lòng các loại đoàn khí cùng ý kiến vẫn như cũ không giảm. Nam Khuynh Thành tuy rằng có thể ra tới cùng dùng cơm, chính là nàng không cảm thấy đây là một kiện đáng giá cao hứng sự, ngược lại là một kiện lệnh người phi thường không thoải mái sự. Trước kia các chủ liền tính tâm tình không thật nhiều, nhiều ít thiếu sẽ liếc nhìn nàng một cái, liền tính không cùng nàng nói chuyện, thở dài tổng nên có, nhưng là các chủ hiện tại trong mắt căn bản là không có nàng, chỉ có cái kia cái gọi là nữ nhi, còn có điều gọi tố tử, con rể. Không chỉ có là nàng, ngay cả Mạc thương Hà, Phương Đông Thanh cùng với những người khác ở trong lòng hắn vị trí đều đã phát hiện thay đổi, không hề là quan trọng người, đảm như là có thể có có thể không người. Một Nhược Hân tuy rằng không phải một vô ưu, sẽ không theo nàng tốc các chủ tình yêu, nhưng lại đoạt đi rồi các chủ sở hữu lực chú ý, thậm chí là sở hữu yêu thương. Có cái này nữa nhi, các chủ ngày sau chỉ sợ không hề có mặt khác ý tưởng, cho dù không có một vô ưu, hắn cũng sẽ bởi vì cái này bảo bối nữa nhi sẽ vui sướng sống sót, huống chi còn có cái tổn tử, mục nhược hân trong bụng còn có một cái đâu. Những người này đối các chủ mà nói đều là cực kỳ quan trọng người, như thế nào luôn cũng không tới phe nàng, nàng về sau ở các chủ trong mắt tính cái gì? Này không thể nghi ngờ là một hồi cấp lấy nàng sở hữu đứa thiệp, nàng như thế nào sẽ cao hứng đến ra tới. Phương Đông Thanh thời khắc chú ý Nam Khuynh Thành, biết nàng vẫn luôn căng chặt mặt, đã từng vô số lần ở dưới dùng tay giật nhẹ nàng ống tay áo, cảnh cáo nàng không cần sang vậy. Liên bởi vì có này đó cảnh cáo, Nam Khuynh Thành đến giờ đều không có báo đổi, vẫn luôn chịu đựng Nàng không biết chính mình còn có thể nhịn bao lâu. Nếu thật đến không thể nhịn được nữa thời điểm, cho dù đồng quy vu tận nàng cũng sẽ không làm một Nhược hân quá đến thoải mái. Một Nhược hân là cái quan sát tỉ mỉ người, thiện với xem mặt đoán ý. Cho dù vẫn luôn ở cùng đại gia nói nói cười cười cũng đều biết nam khuynh thành hiện tại sắc mặt, chỉ là nàng hiện tại tâm tình hảo, không cùng nữ nhân này so đo. Chờ thêm mấy ngày nàng rảnh rỗi, lại chậm rãi tính sổ. Ba ba, Mạc thượng hà là người nghĩa tử, kia bọn họ bốn cái có phải hay không cũng là người nghĩa tử nghĩa nữ. Tên của bọn họ là ngươi lấy đi, thực đặc biệt đâu. Một nược hân ở gián tiếp hỏi thăm nam khuynh thành, nhưng không có nói được như vậy rõ ràng, liền tưởng là lời nói việc nhà, tùy tiện hỏi hỏi bọn họ đều là ta một tay mang đại hải tử ở lòng ta bọn họ giống như là ta hải tử tên là ta tùy tâm dựng lên cũng không có cái gì chỗ đặc biệt hải tử nghe thấy cái này từ trừ bỏ nam khuynh thành ở ngoài còn lại bốn người đều cười đến thực vui vẻ ngay cả ít khi nói cười bắc huỳnh tiên đều cười ra tới chỉ có khó cảm xúc mọi lệ mày châu đến căng thẳng đối hải tử cái này thân phận thực không thích nàng không cần làm các chủ hải tử nàng phải làm các chủ nữ nhân đáng tiếc không ai để ý nam khuynh thành phản ứng một trường lưu cũng không thế nào để ý tới nàng tiếp tục cười ha ha mà nói bọn họ năm người thực đặc biệt cùng người khác không quá giống nhau mấy trăm năm trước ta ngẫu nhiên được năm viên kỳ lạ hạt giống không biết là vật gì vì thế liền đem chúng nó loại với trong đất cẩn thận trồng trọt Nhưng mà này năm viên hạt giống một năm sau mới nảy mầm, 3 năm trục diệp, 10 năm mới có điểm bộ dáng, 30 năm nở hoa, 50 năm kết quả. Hoa, yêu cầu như vậy nhiều thời giờ nha. Này năm cây hạt giống trồng ra đồ vật rốt cuộc là cái gì nha? Mục Nhược Hân kinh ngạc hỏi, kỳ thật trong lòng nhiều ít đoán được một chút. Năm viên hạt giống, năm người, đơn từ năm cái này con số là có thể đoán ra điểm đại khái. Bọn họ năm người, nên sẽ không chính là kia năm viên hạt giống trồng ra đi. Kia năm viên hạt giống sở kết thành năm cái trái cây đều lớn lên giống người hình, như lúc ban đầu sinh trẻ con giống nhau, vì thế ta càng vì cẩn thận chăm sóc bọn họ, xem bọn hắn ngày sau có thể trưởng thành bộ dáng gì. Sau đó không lâu, có một đôi thành tâm thành ý tiến đến xin giúp đỡ vợ chồng ở Mê Chi trong sa mạc quỷ cầu 5 ngày 5 đêm, lòng ta có không đành lòng, vì thế khiến cho bọn họ vào vạn một cách. Nay đối vợ chồng ốm mới vừa trăng tròn nhi tử tiến đến, bọn họ nhi tử vừa sinh ra liền nhiễm có quái bệnh, mệnh ở sớm tối. Nếu đổi thành là đã nhân, ta có lẽ còn có thể cứu hắn một mạng, nhưng hắn là cái mới vừa đủ tháng hài tử, lại bởi vì theo cha mẹ mấy ngày liền bu ba, càng vì suy yếu, ta thấy đến hắn thời điểm hắn cũng chỉ dư lại một hơi, xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Hài tử cha mẹ vì giữ được đứa nhỏ này một hơi, một tháng qua mỗi ngày đều dựa vào chính mình linh khí vì hài tử mệnh. Hai vợ chồng biết được hài tử vô cứu khi chịu đả kích, không lâu liền qua đời thiên hạ không có không yêu chính mình hải tử cha mẹ cái này ta minh bạch phía sau lại đâu mục nhược hân hỏi tiếp mơ hồ nhận thấy được mạc thượng hà sắc mặt có điểm thay biến chẳng lẽ chuyện này cùng hắn có quan hệ ta thấy kia đối vợ chồng đáng thương lại đồng tình kia hải tử nghĩ thầm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa mạnh mẽ đem hải tử sinh linh rút ra rót vào kia năm viên trái cây chung một viên không nghĩ tới bị rót vào sinh linh trái cây thế như sống biến thành mới sinh trẻ con vì thế ta đem đứa nhỏ này thu làm nghĩa tử đặt tên thượng hà tử phụ thân hắn cùng mẫu thân chúng cắt lấy một chứa vì danh hải nhi đa tặng nghĩa phụ giao cho tân sinh chi ân Đối với này phân thân ẩn tình, Mạc Thượng Hà ghi nhớ trong lòng, từ lúc còn nhỏ tới nay, mặc dù biết chính mình lai lịch, hắn cũng đem một trường lưu trở thành chính mình thân sinh phụ thân. Này ngươi cơ duyên cùng tạo Hóa, kia năm viên trái cây mới vừa kết quả ngươi liền xuất hiện, chứng minh ngươi cùng nó có duyên. Nếu là không có nghĩa phụ một tay tài bồi cùng dưỡng dục, như thế nào có hôm nay ta? Hảo hảo, những lời này ngươi đều nói rất nhiều năm, hôm nay liền đừng nói nữa đi. Là, nghĩa phụ. Ba ba, kia bọn họ bốn cái cũng là ngươi chịu sinh linh gióc vào trái cây biến hóa mà đến người sao? Mục Nhược Hân hỏi thời điểm cố tình nhìn về phía Nam Khuynh Thành, trong lòng đối nàng vẫn là có ý kiến. Ba ba trồng ra năm người sinh quả, hảo đi, nàng cũng không xác định đó có phải hay không nhân sinh quả, dù sao chính là giống người trái cây. Nay năm người bên trong có bốn cái nhân phẩm đức giỏi nhiều mặt, phi thường ưu tú, cũng chỉ có một cái, khó mà nói, thật sự khó mà nói a. Bọn họ bốn cái tình huống hòa thượng hà bất đồng, thượng hà là rút ra người sinh linh dốc vào quả trung hóa thành hình người, bọn họ bốn cái là tập nhật nguyên tinh hoa, hút thiên địa linh khí, chậm rãi tu luyện hóa thành hình người, từ kết quả đến hóa thành hình người, dùng hơn 200 năm thời gian, như thế tính ra, bọn họ chỉ làm vài thập niên người, nghĩ đến các ngươi cũng biết yêu tộc đi. Ngã, nguyên lai like bọn họ là yêu tộc, ta đại khái là minh bạch, nguyên lai like bọn họ bốn cái là yêu tộc, hơn nữa là một linh biến thành yêu loại. Này không có gì lây gớm, nàng lại không phải chưa thấy qua thủ yêu. ở nhân giới thời điểm, kia viên ngàn năm thủ yêu còn không phải là bị nàng cấp dị sao? yêu tộc, nghe thấy cái này từ, nam Khuynh thành rốt cuộc khống chế không được trong lòng lửa giận, vú án dựng lên, đối mục nhược hơn báo nổi, một nhược hân, ngươi không cần thật quá đáng. ta có nói sai cái gì sao? ngươi, Một trường lưu đối nam Khuynh thành luôn hành cử chỉ rất bất mãn, nghiêm khắc gian dạy nàng, Khuynh thành, ngươi cho ta ngồi xuống, nếu lại sang vậy, vậy ngươi liền trở về phòng diện bích tư quá. ta nam Khuynh thành không dám chống đối trường lưu, đành phải ngoan ngoãn ngồi trở lại đi, nhưng trong lòng lại cực kỳ không phục. nàng đương nhiên biết chính mình là yêu, nhưng kia thì thế nào? dù sao nàng muốn cùng các chủ ở bên nhau. Mục Nhược Hân đã đại khái hiểu biết Nam khuynh thành tính tình nóng nảy nguyên nhân, không nghĩ lại kích thích nàng, cho nên không đề cập tới chuyện này, nói mặt khác. Yêu tộc là một cái tính tình bạo lực chủng tộc, tính tình càng là hòa bạo, tâm ma so người muốn lớn hơn rất nhiều, muốn khống chế được yêu tính, không phải chuyện chuyện đơn giản. Ba ba, này mấy trăm năm qua, một tộc người nhất định đi tìm người rất nhiều phiền phức phải đi. Ngươi lại không có ăn cái gì lỗ nặng. Vừa mới bắt đầu đích xác sẽ ăn một chút, cũng may ta vận khí không tồi, gặp quý nhân, mà lúc ấy một tộc cũng là mới tới huyền linh giới, không thể chạm được gót chân, huyền linh giới không phải bọn họ có thể gây sóng gió địa phương. Đưa một tộc ở Huyền Linh giới dừng bước cùng là lúc, ta cũng thành lập Vạn Mục Các, cứ như vậy tranh đấu gay gắt vài thập niên, một tộc tự biết không thể minh giết chết ta, liền sử dụng một ít hạ tam lạm thủ đoạn, cho nên ta mới ở Vạn Mục Các bên ngoài thiết hạ hai tầng ảo cảnh, mục đích chính là ngăn cản một tộc người lại vào. Quý nhân, cái gì quý nhân nha? Lúc này, Thạch lão quái đột nhiên phá cửa mà vào, đem trong phòng tất cả mọi người cấp kinh động. Cửa kỳ thật không quan, nhưng vẫn là bị hắn cấp đá phá, vừa tiến đến liền lửa giận giống to. Mục lão quái, cái kia tiểu tử đâu? Làm hắn nói cho ta hắn lao tử là ai? Hắn đi ra ngoài đi bộ một vòng mới nhớ tới còn không có biết rõ ràng kia hải tử phụ thân là ai, chỉ phải lãng phí thời gian trở về một chuyến. Chương 391, hai cái ông ngoại. Thạch lão quái đột nhiên xuống tới, đối với như vậy lên sân khấu phương thức, hiện trường đại đa số người đều đã thấy nhiều không trách, một chút đều không kinh ngạc, chỉ có Diêm Lịch Hành cùng Mộc Nhược Hân vô cùng kinh ngạc, mà Diêm Dịch đây là sợ tới mức khẩn lôi kéo Mộc Nhược Hân tay, thấp giọng nói, "Mụ mụ nâng thân, cái này quái ra ra một hai phải thu ta đương nghĩa tử, còn nói muốn đi đem ba ba cha cấp diệt, thật đáng sợ." "Cái gì? Nghĩa tử?" Một Nhược Hân càng vì kinh ngạc, nhìn xem Thạch lão quái kia bộ dáng, đương nàng nhi tử ra ra đều hiểu lão, thấy thế nào đều như là cái có thể đương nghĩa phụ người. Diêm Dịch nói chuyện thanh tuy tiểu, nhưng Diêm Lịch Hành vẫn là nghe tới rồi, "Mày nếu thật là khơmùi." Lãnh nói, đó là kia hải tử lão tử, ngươi tìm bổ có chuyện gì?" Nói chuyện hư khí, thái độ hoàn toàn thay đổi một người khác, ma Vương Uy nghiêm tất cả hiện ra, uy vũ khí phách, khiếp sợ toàn trường người. Mạc Thượng Hà không phải lần đầu tiên nhìn đến Diêm Lịch hành uy vũ khí phách bộ dáng, nhưng vẫn là có điểm khiếp sợ, đến bây giờ cũng không rõ vì sao một người sau lưng không có bất luận cái gì cường đại thực lực chống đỡ người thế, nhưng cũng có thể có như vậy khí thế. Ở huyên Linh giới, có thể có như vậy khí thế người có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có những cái đó thực lực cường đại đến liền thần ma đều đáng sợ nhân tại sẽ có, tỉ như Thiên Tinh môn tổng môn chủ, U Minh giáo giáo chủ, Bất Tử đường đường chủ, cho dù là Huyễn Ảnh cung cung chủ, Vô Tâm môn môn chủ cùng với Thiên Tinh môn hạ 7 môn môn chủ cũng không có như vậy khí thế. Ma thành chi chủ, rốt cuộc là một cái cái dạng gì nhân vật, thực lực có bao nhiêu cường? Thạch lão quái nhìn đến Diêm Lịch hành kia khí thế, tuy rằng chính mình cũng rất mạnh, nhưng vẫn là có điểm điểm nuốt nuốt nước miếng, trong ánh mắt không chỉ có, có kinh ngạc chi sắc, còn có bội phục chi ý. Người này thoạt nhìn bất quá 30 tuổi nhân loại thông mệnh, chính là lại có như vậy khí thế cường đại, trên người kia cổ lực lượng chính là cường đến có thể đem người đoàn năm liệt. Hắn rốt cuộc là ai? Mục Trường Lưu đương nhiên cũng có thể cảm giác được đến Diêm Lịch hành cường đại, cũng biết Thạch lão quái là cái sĩ diện người, nếu lúc này không có một cái bậc thang cho hắn hạ, như vậy trận này giá khẳng định là muốn đánh lên tới, Liên tính liều mạng cánh mạng hắn cũng muốn cùng Diêm Lịch hành chiến cuộc, cho nên cho hắn đáp cái bậc thang, làm hắn dưới. Thạch lão quái, đây đều là hiểu lầm. Tiểu dễ là ta cháu ngoại, nếu ngươi muốn thu hắn làm nghĩa tử nói, kia chẳng phải là cùng ta con rể một cái bối phận. Cái gì? Nay tiểu ba Nhi là ngươi cháu ngoại, ngươi phía trước không phải nói cùng ngươi một chút quan hệ đều không có sao? Như thế nào ta quay người lại, hắn liền biến thành ngươi cháu ngoại. Một lóc quái, ngươi có phải hay không cố ý chơi ta? À? Đem chuyện tốt đều chiếm hết, ngươi làm ta còn như thế nào sống? Ngươi liền không thể cho ta lưu khẩu cơm ăn sao? Tới tới tới, ta đã sớm cho ngươi để lại một muỗng cơm. Ngươi tới, bày Ta là ngồi vào tiểu dễ bên cạnh, như vậy có thể đi lúc này là Phương Đông Thanh ngồi ở Diêm Dịp bên cạnh, nghe xong một trường lưu lời nói, Phương Đông Thanh chủ động đem chính mình ghế dựa hướng bên cạnh Dịp một chút, làm hạ nhân từ hắn cùng Diêm Dịp trung gian cắm vào một cái ghế. bọn họ cũng đều biết thạch lão quái cùng các chủ quan hệ, tự nhiên tôn kính. nhưng Diêm Lịch Hoành không biết, trong đầu còn tất cả đều là thạch lão quái muốn giết hắn. một nhược hân xả một chút Diêm Lịch Hoành tay áo, đối hắn chớp chớp mắt, cho hắn một ánh mắt, làm hắn không cần sinh khí, tính xem này biến. từ ba ba đối cái này thạch lão quái thái độ tới xem, người này cùng ba ba quan hệ không giống bình thường, nói không chừng còn phải đem hắn trưởng bối đối đãi đâu. Diêm Lịch Hoành minh bạch một ý tứ, thoáng đem trong lòng không vui rừng, mặt vô biểu tình mà ngồi ở chỗ kia, không răng Diêm Lịch hành kia dọa người khí thế thu hồi đi. Thạch Lão Quái vừa mới tiếp tục miệng không che đậy mà mau ngôn mau ngữ. Một lão quái, ngươi hôm nay cần thiết cho ta giải thích rõ ràng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta muốn thu nghĩa tử thành người cháu ngoại, không công bằng không công bằng. Ông trời đối ta thật là quá không công bằng. Ô oh, ô, oh. rõ ràng ta và ngươi giống nhau đại, ngươi thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, như vậy xóai, ta lại như vậy lão. ô oh, ô, oh. ngươi có như vậy nhiều nghĩa tử nghĩa nữ, hiện tại đột nhiên lại nhiều cái cháu ngoại, ta còn là cái gì đều không có. Hoa oh, oh. không công bằng a? Cái này mấy trăm tuổi lão nhân liền thật sự giống cái tiểu hài tử giống nhau cắp lên, lệnh người thực ngôn ngữ. Bất quá này chỉ là diêm lịch hành cùng một nhược hơn mà thôi. ở những người khác xem ra, thạch lão quái như vậy hành tung thực bình thường. này đó đều là ta mấy trăm năm tới nỗ lực thành quả. ngươi liền biết điên, sao có thể đến mang này đó? Thưa hạ, thanh nhi còn có hình thiên bọn họ, là ta thân thủ nuôi lớn hải tử, ngươi có đem cái nào hải tử nuôi lớn sao? đến nỗi tiểu dễ, này đích sắc mặt khác thực ngoài ý muốn, có lẽ là trời cao đối ta rủ lòng thương đi, làm ta chi rằng có nữ nhi, có cháu ngoại, còn có cái con lão dễ. một lão quái, ngươi có thể hay không đừng tiếp tục đả kích ta. ngươi cái gì đều có, ta cái gì đều không có, không công bằng không công bằng. Ô, ô, ô. ta mệnh như thế nào như vậy khổ a? vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? ta muốn ngươi cháu ngoại không có khả năng ta đây phải làm hắn ông ngoại ta đã là hắn ông ngoại ta mặc kệ ngươi là hắn ông ngoại ta cũng muốn làm hắn ông ngoại ta muốn cùng ngươi cùng ngồi cùng ăn thạch lao quái nói xong lập tức gương mặt tươi cười hì hì mà đối diêm dịch thò lại gần vừa lưa lại gạt mà nói tiểu dễ mất oán, kêu ông ngoại được không chỉ cần ngươi kêu ta một tiếng ông ngoại ta liền đem sở hữu tuyệt học đều truyền cho ngươi đem sở hữu ăn ngon, hả uống, hả ngoạn tất cả đều cho ngươi được không a không tốt lắm diêm dịch đem thân thể hướng một lượt bên kia dịch qua đi không muốn cùng thạch lao quái dựa đến thân quá thạch quái có điểm sinh khí gương mặt tươi cười tức giận giống to vì cái gì không tốt lắm Bởi vì ta đã có ông ngoại, sao có thể lại kêu ngươi ông ngoại? Nói như vậy, ta ông ngoại liền sẽ có hại. Nước phủ sa không chảy ruộng ngoài đạo lý, ngươi không biết sao? Ta sao có thể làm ta ông ngoại có hại? Nước phủ sa không chảy ruộng ngoài. Đây là ai mẹ nó nói đạo lý? Ta mụ mụ nói đạo lý. Mẹ ngươi là cái nào ra hỏa? Làm nàng ra tới cùng ta một trận đấu, thắng người ta nói nói mới có đạo lý, cái này kêu quyền đầu cứng đạo lý, hiểu hay không? Tiên đối, ta chính là hài tử mẹ nó, ngươi có gì chỉ giáo? Một dược hân đem nhi tử hộ lại đây, đối thượng thạch lão quái. Kỳ thật nàng có thể cảm giác được đến, thạch lão quái cũng không có ác ý, bất quá nàng không quá thích làm nhi tử theo tới lịch không rõ lại không hiểu biết người đi được thân thật quá. Ngươi chính là mẹ nó, không sai. Ta thấy thế nào, ngươi Ba Nhi này giống như có điểm quen mắt nha. Như là ở nơi nào gặp qua? Mục Lão Quái, Ba Nhi này còn không phải là ngươi bức họa người sao? Ta ông trời nha, người từ họa ra tới, chẳng lẽ là ta giả cả mắt mở? Mục Trường Lưu đẩy một chút Thạch Lão Quái, làm hắn làm tốt, chậm rãi cùng hắn giải thích. Thạch Lão Quái, nàng là ta nữ nhi, tiêu nếu vân, Tiểu Diêu Mẫu thân, chúng ta người một nhà hôm nay khó được ăn một đốn bữa cơm đoàn viên, ngươi cũng đừng làm vậy, hoặc là liền cùng nhau ăn bữa cơm viên, hoặc là liền đi chơi chính ngươi. Bữa cơm viên, bữa cơm viên, ta đương nhiên muốn ăn bữa cơm đoàn viên. Nhà ngươi chính là nhà ta, ngươi nữ nhi chính là ta nữ nhi, ngươi cháu ngoại chính là ta cháu ngoại, ngươi con rể chính là ta con rể, dù sao ngươi đổ vật đều là của ta, ngươi không chuẩn có ý kiến, bằng không ta cùng ngươi cấp. Lúc trước không phải nói tốt sao? Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, ngươi khó toàn qua, hiện tại cũng không thể một người hưởng phúc. Thật bắt ngươi không có biện pháp. Hắc hắc, ai kêu chúng ta là bái kết linh đệ, lúc trước nói tốt có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, vi phạm lời thề người chính là muốn trời chu đất diên a. Ha ha, ta có nữ nhi, ta có con rể, ta có cháu ngoại. Ăn cơm ăn cơm thạch lao quái chính mình chính mình, dù sao hắn cảm thấy vui sướng chính là vui sướng, hiện tại mị mị ăn cơm. Từ Mộc Trường Lưu cùng Thạch Lão Quái nói chuyện chung, Mộc Nhược Hân cùng Diêm Lịch hành hoặc nhiều hoặc ít đã có thể đoán được cái này điên lão nhân thân phận, xem vào hắn là Mộc Trường Lưu kết bái minh đệ, bọn họ nhiều ít vẫn là đến cho hắn điểm tôn kính, huống chi đối phương một chút ác ý cũng không có, không bằng cứ như vậy đi. Ba ba, ngươi vừa rồi nói quý nhân rốt cuộc là ai nha? Mộc Nhược Hân hỏi tiếp vừa rồi không có được đến đáp án vấn đề, không đợi Mộc Trường Lưu trả lời, Thạch Lão Quái liền dành trước nói, hắn quý nhân còn không phải là ta lạc, kia đương nhiên, Cha ngươi vừa đến Huyền Linh giới thời điểm, cái kia dạng, quả thực là không lời gì để nói, nếu không phải gặp ta, hắn liền tính không bị một tộc người giết chết, cũng sẽ bị lang trở thành đồ ăn ăn luôn, cho nên ta là hắn quý nhân. Mục Trường Lưu không phục, cãi lại trở về. Ngươi nay lúc đó tình huống cũng không hảo đi nơi nào đi, thân bị trọng thương, mệnh ở sớm tối. Nếu không phải ta diệu thủ hồi xuân, ngươi chỉ sợ đã đến Diêm Vương chạy đi đâu báo danh. Mục Lão Quái, ngươi đừng đào ta huyết lệ xử được chưa. Đó là ta không cẩn thận, gặp tiểu nhân nói, kết quả kia tiểu nhân còn không phải bị ta cấp phế bỏ. Không được chính là không được, đừng lấy không cẩn thận đương lấy cớ. Ta nói ngươi này chết lão quái hôm nay như thế nào liền như vậy kỳ quái. Ngày thường đều không thích cùng ta nói cái gì lời nói, hôm nay cư nhiên cùng ta đấu khởi miệng tới, ngươi cọng dây thần kinh nào không đúng rồi. Nghe, thiếu chút nữa đã quên, ngươi hôm nay lại đến Lữ Nhi lại đến con rong con phải một cái đáng yêu chóng ngoại, ngươi tâm tình hảo đến độ muốn bay tới bầu trời đi, đương nhiên sẽ cùng ta đấu bài câu. Được rồi được rồi, chúng ta hai cái đều là cũng thế cũng thế, ai cũng không nói ai, an tâm đi. Này con kém không nhiều lắm, bất quá ta phải lại nhắc nhở ngươi một lần, nhớ rõ có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, đừng quá thượng hảo nhận tử liền anh em kết nghĩa cấp đã quên, liền tính ngươi lớn lên lại xóa, chung quy vẫn là cùng ta đã lệ cầm minh đệ. đã biết. hắc hắc, này gà nướng ăn ngon thật. thạch lão quái trực tiếp phủng toàn bộ gà nướng gan, đến đầy mề ru, ăn đến là mùi ngon. hoàng kim nhìn kia chỉ gà nướng, hai mắt nước mắt lưng tròng. Ô, ô ô nó gà nướng, cứ như vậy bị một cái lão nhân cấp ăn, hảo thương tâm nhá. chủ nhân, ngươi bồi ta gà nướng. Diêm Dịch thực vô tội mà ở trong lòng đáp lại Hoàng Kim khóc lóc kể lệ, kia không phải ta sai. Hắn muốn gì, nghĩ đợi lát nữa thúc đẩy ăn cơm thời điểm đem gà nướng một cái đùi gà đưa cho Hoàng Kim, chính là ai sẽ nghĩ đến đột nhiên toát ra cái điên lão nhân, đem toàn bộ gà nướng đều ăn luôn. Kỳ thật hắn cũng hảo thương tâm. Thạch lão quái gặm gà nướng, không sai biệt lắm gặm xong mới phát hiện có lưỡng đạo tràn đầy lửa giật ánh mắt đang nhìn hắn, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Diêm Dịch còn có trong lòng ngực hắn bất nhỏ, nghi hoặc hỏi, các ngươi hai cái làm gì như vậy nhìn ta? Ngươi đem Hoàng Kim gà nướng ăn. Diêm Dịch ai oán trả lời, chi chi ngươi ăn ta gà nướng. Hoàng Kim càng là khí, căm tức nhìn Thạch lão quái hai mắt đều phải nổi lửa. Một trường lưu tiếp theo trêu chọc một câu, Thạch lão quái, này chính là không đúng rồi. Vừa rồi ngươi nói cái gì tới? Muốn đem ăn ngon, thả uống, thả ngoạn toàn cấp tiểu dễ, chính là chỉ trước mắt, ngươi liền đem nhân ra gà nướng phần ăn, thật sự là. Ai nha, ta nuna, ta cũng chưa chú ý việc này, nhất thời cao hứng cấp đã quên. Tiểu dễ, không bằng như vậy, quay đầu lại ông ngoại cho ngươi bồi thường 10 chỉ gà nướng, thế nào? Ngươi lại không phải ta ông ngoại, hắn ông ngoại chỉ có một, dù sao hắn chỉ nhận một cái. Ngươi ông ngoại đồ vật chính là ta đồ vật, ngươi ông ngoại cháu ngoại cũng chính là ta cháu ngoại, ta đây đương nhiên là ngươi ông ngoại lại. Vậy ngươi tiền có phải hay không cũng là ta ông ngoại tiền? Đương nhiên. Tiền đem ngươi tiền toàn bộ lấy ra tới đi. Xem ngươi ăn mặc như vậy phá, khẳng định cũng không có tiền, tính, coi như ta chưa nói. Ai nói lão tử không có tiền, lão tử có chính là tiền. Đừng có lạc, nếu ngươi thật sự có tiền, sẽ ăn mặc như vậy phá sao? Ta cái này kêu cá tính, hiểu hay không? Tóm lại ông ngoại về sau sẽ đối với ngươi thực hảo thực hảo, về sau ngươi muốn ăn gà nướng thời điểm tìm ông ngoại, ông ngoại nhất định làm ngươi ăn cái đủ, ngươi muốn tiền thời điểm cũng tới tìm ông ngoại, ông ngoại tuyệt đối sẽ cho ngươi hoa không xong tiền. Thế hay giả? Loại này điên lão nhân nói, có thể tin sao? Ta như là cái loại này sẽ nói lời nói dối người sao? Giống? Nơi nào giống? Nơi nào đều giống? Ngươi, nay một giạng một trẻ tranh không nghe, một trường lưu đành phải ra tới hòa giải. Hào hảo, nhanh lên ăn cơm đi, bằng không đồ ăn đều lạnh kiểu dễ, một hồi ông ngoại làm người lại chuẩn bị một con gà nướng, ngươi ở cầm đi đi hoàng kim, như vậy được không? hảo, đối mặt một trường lưu, diêm dịch liền cực kỳ nghe lời ngon ngoan, ngoán, cái này làm cho thạch lão quái trong lòng không thoải mái, lại bắt đầu nhếch mép. không công bằng a không công bằng, thật sự quá không công bằng. chương 392 trăm chín mươi hai, tam dạng bà mối. một đốn bữa cơm đoàn viên ở thạch lão quái gia nhập lúc sau càng vì sinh động, vừa mới bắt đầu sẽ cho rằng hắn tử phiền, dần ra sẽ có loại thực nhẹ nhàng cảm giác, ăn cơm muốn chính là như vậy cảm giác, nhẹ nhàng, vui vẻ. nhưng từ đầu đến cuối nam khuynh thành đều không có vui vẻ quá, đối mặt một bàn mỹ vị món ngon, nàng lại không gì ăn uống, dùng chiếc đũa chết cắm trong chén cơ thể, lấy này tới phát tiết trong lòng không mau nàng làm sao không nghĩ giống đại gia giống nhau vui vui vẻ vẻ ăn cơm nhưng nàng chính là vui vẻ không đứng dậy một nhược thân cấp đi các chủ sở hữu lực chú ý nàng nơi nào còn có thể vui vẻ đến lên này đốn bữa cơm đoàn viên cứ như vậy ở đa số người sung sướng chung số ít người bi vẫn chung kết thúc sau khi ăn xong mục trường lưu đem một nhược thân đơn độc gọi vào chính mình trong phòng cha con trong lén lút hảo hảo tâm sự nghĩ đem những năm gần đây thiếu hạ tình thương của cha toàn bộ đều bồi thường trở về vì thế không tiếp đem sở hữu chân quý đều lấy ra tới nếu hơn những năm gần đây cha thiếu các ngươi mẹ con quá nhiều đời này chỉ sợ đều đền bù không được ta cũng không biết thế nào mới có thể đền bù các ngươi những năm gần đây ta ngẫu nhiên được chút hiếm quý chi vận toàn bộ cho ngươi đi Mục Trường Lưu đem một cái dương gỗ nhỏ từ từ phòng trên bách tường ám cách cơ quan lấy ra, phóng tới trên mặt bàn, nhẹ nhàng đem cái dương mở ra, làm bên trong đồ vật tất cả lượng ở một lực hơn trước mặt. Này cái dương nếu là ở người khác trong tay, chỉ sợ đem trong dương bảo bối tất cả phá hủy cũng mở không ra, bởi vì cái dương chẳng những sử dụng liên hoàn khóa khấu, bên ngoài còn làm pháp, trừ bỏ cái dương chủ nhân, chỉ có chính xác mở ra phương thức mới có thể mở ra. Sau đó cái này chính xác mở ra phương thức cũng chỉ có một Trường Lưu một người biết. Này ý nghĩa cái dương chỉ có Mục Trường Lưu có thể mở ra, chỉ có từ Mục Trường Lưu mở ra mới có thể được đến bên trong đồ vật. Mộc Nhược Hân căn bản là không nghĩ tới từ một trường lưu nơi này được đến cái gì bà bối, cũng chưa từng nghĩ tới làm hắn làm bất luận cái gì bồi thường, chính là đương nàng nhìn đến trong Dương Kỳ chân dị bảo khí, đôi mắt đều xem lên người, hiện tại chỉ có kinh ngạc, nơi nào còn có tâm tư tưởng mà khác. Hoa, đây là thảo sao? Thoạt nhìn lớn lên hình như là người nha, con sẽ sáng lên. Cái này là bản đồ, cái gì bản đồ? Còn có cái này, cái này là cái gì? Ba ba, này lại là cái gì nha? Bất quá thoạt nhìn giống như thực đặc biệt, không giống như là bình thường phàm vật. Đối trong Dương đồ vật, Mộc Nhược Hân một kiện đều không có biết, nhưng đối mỗi một kiện đều thực cảm thấy hứng thú. Một trường lưu không nóng nảy, một kiện một kiện giải thích. Cái này tiêu mệnh thảo, toàn bộ huyền linh giới chỉ sợ chỉ có này một cây, vật lấy hy vi quý, ngươi thuộc độc ta lưu lại mâu thân ngươi ý nghĩa thư, hẳn là biết được này mệnh thảo là vật gì. Mệnh thảo, đây là trong truyền thuyết có thể khởi tử hồi sinh, giao cho tân linh mệnh thảo sao? Ta còn tưởng rằng mệnh thảo chỉ là cái truyền thuyết, không thể tưởng được thật sự tồn tại. Mệnh thảo, danh như ý nghĩa, có giao cho tân sinh năng lực, nhưng loại này thảo trăm ngàn vạn năm có gặp, cho dù tưởng trưởng sinh bất vương giả cùng bá giả đều chưa từng đem hy vọng ký thác ở mệnh thảo phía trên. Nay thật là mệnh thảo, là ta 200 năm trước ngẫu nhiên đoạt được. Ta đem mệnh thảo cất chứa hảo, vì chính là một ngày kia tìm được ngươi đường, dùng mệnh thảo giao cho nàng tân sinh chứ bỏ ta ở ngoài, ngươi là cái thứ hai biết mệnh thảo tồn tại người, liền tính là ta kết bái huynh đệ, thượng hạ, hình thiên bọn họ cũng không biết này cây mệnh thảo tồn tại. nếu hân, ngươi có thể hay không cảm thấy ta làm như vậy thực kích kỷ? nói tốt có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, chính là ta lại tư tàng như thế đồ tốt, không muốn lấy ra cùng người chia sẻ. ai không có tư tâm? liền tính là thánh nhân, bầu trời thần tiên cũng chưa chắc thấy được liền thật sự công chính liên minh. liền tính là có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu cũng đến xem sự tình tới định, không phải sở hữu sự đều có thể cùng chia sẻ cùng đánh vác, chẳng lẽ một người cùng chính mình thê tử hạnh phúc mỹ mãn cũng muốn cùng hắn huynh đệ cùng chung? Nói nữa, ngươi cất giấu mệnh thảo cũng không phải chính mình hưởng dụng, chỉ là vì một ngày kia có thể cho mụ mụ tân sinh, này cũng không sai. Ngươi nha đồ này, thật sẽ ăn đuổi người. Khì hỉ, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Cái này là mệnh thảo, ta đã biết, kia cái này đâu? Mục Nhược Hân nói sang chuyện khác, đem trong giường mặt khác một kiện đồ vật lấy ra tới hỏi, đó là một trương bản đồ. Bản đồ nàng thấy được nhiều, nhưng chưa thấy qua như vậy kỳ quái bản đồ, này có thể nói căn bản không phải bản đồ, chỉ là một trường trên giấy vẽ rất nhiều bất đồng lớn nhỏ điểm, còn có bất đồng nhãn sắc. Mục Trường Lưu đem bản đồ lấy lại đây, phô mở ra ở trên bàn, hỏi, ngươi nghe nói qua mà sao? Ma vực? Ma thành ta nghe nói qua, ma vực không nghe nói qua. Ma thành chính là nàng cũng đã hay ra, nàng đương nhiên nghe nói qua, đến nỗi ma vực. Nghe tên này liền biết không phải tầm thường địa phương. Thật lâu trước kia, ma tộc từng xâm lấn nhân giới, ở nhân giới một lĩnh vực tụ tập, tu sửa ma cung, nhân giới đem nơi đó xưng là ma vực. Ma vực là một cái đã từng cư trú quá ma tộc địa phương, nơi đó có ma tộc lưu lại các loại bí mật cùng hiếm quý dị bảo, còn có lực lượng cường đại, truyền thuyết còn có ma thú. Sau lại nhân ma đại chiến, ma tộc đại bại, không thể không lui về ma giới. Ma quân lo lắng nhân giới thông suốt quá ma vực thâm nhập hiểu biết ma tộc, vì thế rời đi phía trước đem ma vực phong ấn, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Theo thời gian trôi đi, phong ấn chi lực dần dần biến yếu, có một đội người trong lúc vô ý xâm nhập ma vực, cũng bên đường ghi nhớ lộ tuyến, vẽ ra này chương bản đồ. Nghe nói, này một đội người ở ma vực được đến thật nhiều bảo bối, tháng lợi trở về, chính là không bao lâu bọn họ tất cả đều đột nhiên ly kỳ chết đi, mà bọn họ mang về tới bảo bối bởi vậy tất cả đều thành bất tường chi vật, bị người tất cả phá hủy, duy nhất lưu lại chỉ có này chương bản đồ. này có thể xem như bản đồ sao? Đều là điểm, thấy thế nào đều không giống như là một chương bản đồ. Nay vốn là một chương hoàn chỉnh bản đồ, sau lại không biết vì cái gì nguyên nhân biến thành như vậy? Bất quá từ này chương bản đồ độ dày có thể nhìn ra được, này hình như là bị người thiết quá, cho nên mới sẽ như vậy mỏng. Theo ta suy đoán, rất nhiều năm lúc sau, nhân loại quên mất tiền nhân lưu lại giao hấn, nghĩ lầm đây là một trường tàng bảo đồ, cho nên tranh đoạt không ngừng. Có người trên bản đồ thượng động tay độc chân, mới biến thành hôm nay bộ dáng. Nga! nay bản đồ không quan trọng, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Ta sở dĩ thu chính là không hy vọng lại có người vì cái gọi là bảo tàng mà tìm cái chết vô nghĩa. Ma tộc tuy rằng đã lui về ma giới, cho dù khi quá xa xăm, bọn họ ở nhân giới vẫn như cũ còn có tung tích. Ta có một loại dự cảm, nhân ma đại chiến còn sẽ lại lần nữa phát sinh. Sáu mục nhược hân biểu tình cứng lại rồi, không biết còn tên hay không nói diêm lịch hành thân cụ ma lực tính, vẫn là về sau rồi nói sau, một lần nói quá nhiều cũng tiêu hóa không được, chúng chi ba ba trên người có thương tích, bệnh cũng không hảo, miễn cho không chịu nổi. Mục Trường Lưu đem bản đồ cuốn hảo, thả lại cái dương trùng, cầm mắt khác một kiện đồ vật, đó là một viên cục đá, xác thực mà nói là một viên giống cục đá reo trồng. Đây là thần đẳng chi loại. cái gì, đây là thần đẳng? cái kia truyền thuyết có thể cùng thượng cổ thần khí đánh đồng thần đẳng một nhược hơn lại lần nữa kinh ngạc, đem thần đẳng chi loại cầm trong tay cẩn thận quan khán, thấy thế nào đều không cảm thấy này như là một viên hạt giống, rõ ràng chính là một cục đá. muốn cục đá mọc dễ này mầm, mọc ra thần đẳng, sao có thể? nay thật là thần đẳng hạt giống, rất có linh tính. nếu là ở người thường trong tay, định cho rằng đây là một cục đá, đem chi với bỏ. ta đã từng ở một quyển sách cổ gặp qua có quan hệ thần đẳng đi lại, thư trung viết nói, chỉ có người có duyên mới có thể lệnh nó mọc dễ phát phát, tái hiện thần đẳng chi vi. ta không biết thần đẳng người có duyên là ai, hôm nay giao cho ngươi, có lẽ cũng là một loại duyên phận đi. mục trường lưu đem thần đẳng hạt giống thả lại cái dương trùng, sau đó đem cái dương đắp lên, đem toàn bộ cái dương đều đưa cho một người hân. nếu hân, này đó là ta chân quý nhiều năm đồ vật, hiện giờ ta đem mấy thứ này tặng cho ngươi, liền tính là ta đưa cho nữ nhi đệ nhất phân lễ vật. cho ta, vì cái gì phải cho ta nha? đồ vật đặt ở ngươi nơi này cùng đặt ở ta nơi này có cái gì khác nhau sao? Cha già rồi, không còn dùng được. Thứ này đương nhiên là để lại cho hậu bối mới có thể vật tân kỳ dụng. Con hảo bên ngoài người cũng không biết vạn mục các có mấy thứ này, bằng không này mấy trăm năm qua vạn mục các đã sớm bị xanh bằng. Hiện giờ ta đem thứ này giao cho trong tay của ngươi, nói dễ nghe một chút là lễ vật, nói khó nghe một chút còn lại là phòng tay khoai lang. Ngươi rất có khả năng sẽ bởi vậy đưa tới mầm thay hoạ, cho nên nhớ lấy, chớ có làm người biết được ngươi có mấy thứ này. Cha, ngươi yên tâm đi, tài không lộ bạch đạo lý ta là hiểu. Ta đây liền không khách khí nhận lấy làm. Một hân vung tay lên, đem cái dương thu vào ý cảnh bên trong. Sở dĩ như thế nào dễ dàng nhận lấy, cũng không phải đối này đó bảo vật lòng tham, mà là muốn đem cái này phỏng tay quay lang chuyển rời đến chính mình trên tay, làm phụ thân có thể an an ổn ổn mà sinh hoạt. Mấy thứ này có thể xuất hiện ở nàng trước mặt, còn tới rồi tay nàng chung, thuyết minh nàng cùng chúng nó có duyên. Ta đáng thương hài tử, từ nhỏ không có cha, còn tuổi nhỏ phải một người ra tới sinh hoạt, nhất định ăn không ít khổ đi. Mục Trường Lưu lại bắt đầu tự trách, càng thấy nhìn một nhược hờn nho nhỏ khuôn mặt, rất là đau lòng, cho rằng nàng là ăn quá nhiều khổ, cho nên mới như vậy nhỏ sinh. Ba ba, ta cùng ngươi nói thật đi, từ nhỏ đến lớn ta duy nhất chịu khổ địa phương chính là bị mụ mụ dùng các loại thủ đoạn buộc tu luyện. Ta biết mụ mụ là vì ta hảo, cho nên ta không oán không mối hận nhưng là ta ra tới lúc sau nhưng cho tới bây giờ không ăn qua cái gì đó khổ bởi vì chỉ có ta để cho người khác chịu khổ phân những lời này tuyệt đối không qua trường tuyệt đối là thật nga nga phải không kia cùng cha nói nói cha phải biết rằng ngươi sở hữu sự từ nhỏ đến lớn điểm điểm tích tích việc lớn việc nhỏ ngươi đều cùng ta nói hảo hai cha con cứ như vậy ở trong phòng vui cười liêu không ngừng thẳng đến đêm khuya cũng không có kết thúc chương 393, các ngươi sống tu mục trường lưu muốn đơn độc cùng một lượt hân gặp mặt tương liêu tất cả mọi người cảm thấy hợp tình hợp lý không cho rằng có cái gì kỳ quái nhưng nam Quynh thành chính là cho rằng không hợp lý rất kỳ quái liên tiếp ở phương đông thanh trước mặt trương Sở dĩ ở Phương Đông Thanh trước mặt trông ngòi, đó là bởi vì chỉ có Phương Đông Thanh lý nàng, người khác căn bản không để ý tới nàng. Phương Đông Thanh, ngươi không cảm thấy các chủ lén thấy một nhược thân quá kỳ quái sao? Bang lớn lên giống, mang theo một vô ưu vòng tay, còn có thể nói một ít rất nhiều người đều biết đến chuyện cũ, này đó căn bản không đủ để chứng minh một nhược thân là các chủ nữ nhi. Ta hoài nghi nữ nhân này nhất định có khác dâm tâm, mạo dùng các chủ nữ nhi thân phận lẻn vào vạn mũi cắt, khẳng định có không thể cho ai biết mục đích. Phương Đông Thanh bắt đầu đối Nam Khuyên Thành có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn là thực ôn nhu giải. Khuyên Thành, ngươi chẳng lẽ còn không rõ là ngươi tâm không đúng, cho nên cảm thấy người khác không đúng. Một nhược thân là các chủ nữ nhi, đây là thiên chân vạn sát sự thật. Nếu nàng thật sự có khác giáp tâm, bằng nàng bản lĩnh, ngươi cho rằng vạn một cách có thể ngăn cản được. Ngươi biết nàng là ai sao? hừ, còn không phải là các chủ nữ như sao? Có cái gì cùng lắm thì? Liên tính nàng thật là các chủ nữ như hảo, cùng các chủ có huyết thống quan hệ, chính là nhiều năm như vậy tới bồi ở các chủ bên người chính là chúng ta, không phải nàng. Nàng dựa vào cái gì vừa xuất hiện liền đem chúng ta nên có được hết thể cấp cấp đi. Nàng cấp đi cái gì? Nàng cấp đi nàng các chủ. Những lời này Nam Khuynh Thành có điểm nói không nên lời, nhưng trên mặt tức giận biểu tình đã viết đến dành mạch. Ai Phương Đông Thanh cảm thán một tiếng, mang theo một chút bất đắc dĩ, tiếp tục khuyên giải Nam Quyên Thành, các chủ chỉ là đem chúng ta trở thành hắn hải tử, ngươi suy nghĩ muốn đổ vật hắn vĩnh viễn đều sẽ không cho ngươi, cho nên ngươi vẫn là nghĩ thoáng chút đi. Mặc khác ta nhắc nhở ngươi một câu, không cần đi trêu chọc một người thân, người này ngươi trêu chọc không dậy nổi, ta biết nàng có một cái rất lợi hại trợ phu, ta không thể trêu vào nàng. Nam Quyên Thành giận dữ nói, lời này nói được nơi nào tưởng là không dám trêu chọc, toán hận chi trọng thật khó tiêu trừ. Liên Tĩnh không có nàng cái kia lợi hại trợ phụ, ngươi cũng không thể trêu vào nàng. Phương Đông Thanh, ngươi như thế nào lao giúp lữ nhân kia nói chuyện, có phải hay không thu nàng cái gì chỗ tốt? là ngươi quá mức đoan, nàng là vạn mục chi linh, chúng ta là một yêu, ngươi nếu chụp nàng, cuối cùng chỉ có hôi phi yên gì phần, cho nên xin khuyên ngươi một câu, không cần đi chụp nàng. Ngươi thích các chủ, nàng chỉ là các chủ nữ nhi, sẽ không theo ngươi đoạt ngươi muốn bộ vật. Muốn tận tại đây, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Phương Đông Thanh có điểm sinh khí, đầu cũng sẽ không mà đi rồi. Đối Nam Khuynh Thành chính là nói là có bao nhiêu thất vọng liền có bao nhiêu thất vọng. Hắn đã từng đáp ứng quá các chủ, nhất định sẽ giúp Nam Khuynh Thành trừ bỏ yêu tính, liền tính không thể hoàn toàn trừ bỏ cũng sẽ làm nàng hơi chút khống chế một ít, chính là hắn nỗ lực như vậy nhiều năm, vẫn là một chút hiệu quả đều không có. Nhân loại có như vậy một cái tử, tiêu không có thuốc nào cứu được, có lẽ Nam Khuynh Thành thật sự không có thuốc nào cứu được đi. Nếu là một cái không có thuốc nào cứu được người, hắn cần gì phải lại lãng phí thời gian, huống chi hắn đã cho nàng 10 năm thời gian, hiện tại hắn nên làm chính là hướng đi các chủ thỉnh tội. Nam Khuynh Thành nhìn Phương Đông Thanh rời đi bóng dáng, không biết vì cái gì, tổng cảm thấy hắn hôm nay bóng dáng có điểm không quá giống nhau. Nàng trước kia thường xuyên thấy Phương Đông Thanh rời đi bóng dáng, khi đó cái gì cảm giác đều không có, chính là hiện tại lại cảm thấy có điểm lãnh, giống như muốn mất đi thứ gì giống như. Từ một Nhược Hân nữ nhân này xuất hiện lúc sau, nàng mất đi đồ vật còn thiếu sao? Mặc kệ Mộc Nhược là cái gì địa vị, nàng đều phải tiêu diệt. Ta muốn ngươi chết. Nam Thành trên mặt đống nhiên xuất hiện dữ tợn hung ác biểu tình, tùy tay lên, đem bên cạnh một chi chặt đứt cách đó không xa, bác hình thiên cùng tây lạc nhạn ngồi ở ngọn cây thượng, cùng thưởng thức mỹ lệ sao trời, mơ hồ nghe được nhánh cây bẻ gây thanh âm, trên thực tế chỉ cần là vạn một các một loại có khát thường, bọn họ đều có thể cảm giác được đến, có lẽ là đồng loại duyên cớ đi. hai người vừa nghe đến triết chi thanh âm liền phi thân mà đi, ở phụ cận trong một góc dừng lại, nhìn đến nam khinh thành này sinh ác độc hủy mục chi, nhưng cũng không để ý tới, xoay người rời đi, đi xa mới bắt đầu nói vừa rồi nhìn thấy sự. trước mở miệng chính là bác lạc nhạn, ngữ gian có đối nam Khuynh thành lo lắng, thiên, thành oán hận chi khí càng ngày càng nặng, yêu tính cũng càng liệt, tiếp tục như vậy đi xuống, liền tính mục nhược không ra tay, các chủ cũng sẽ không bỏ qua nàng. ngươi có hay không cái gì tốt biện pháp có thể giúp được nàng? Vì cái gì muốn giúp nàng?" Bác Bình Thiên lạnh nhạt hỏi lại, trước nay liền không nghĩ tới muốn giúp Nam Quân Thành, thậm chí cho rằng Mộc Nhược Hân xuất hiện là ông trời ý tứ. Bọn họ là có Mộc linh tu luyện mà thành Mộc yêu, liền tính đã thành yêu, bọn họ chung quy vẫn là Mộc, phàm là Mộc linh đều phải nghe theo vạn Mộc chi linh mệnh lệnh. Mộc Nhược Hân chính là vạn Mộc chi linh, vô luận Mộc linh thực lực có bao nhiêu cường, chỉ cần là vạn Mộc chi linh giáng xuống trách phạt đều không thể chống cự, kết quả không phải bị đánh hồi nguyên hình chính là hôi phi diệt. Chúng ta dù sao cũng là cùng nhau lớn lên, giống như đệ tỷ giống nhau, vô luận nàng làm sai cái gì, chúng ta đều hẳn là giúp giúp nàng, nếu có thể đem nàng dẫn hồi chính đủ. chưa chắc không phải một chuyện tốt. Cùng nhau lớn lên không à? giống như minh muội nhưng thật ra chưa nói tới ngươi đừng quên, 10 năm trước nàng lại như thế nào đối với ngươi. tuy rằng các chủ minh nếu ở phần ngươi, nhưng ngầm lại là cho ngươi càng tốt tu luyện, nhưng ta còn là quên không được nam khuynh thành năm đó như vậy hại ngươi. ta có thể không chế được chính mình thù hận, không đi tìm nàng tính ở, đã là cực hạn, ta làm không được lại vì nàng sinh tử trả giá nhậm nỗ lực. huynh thiên, lạc nhã, ngươi cũng không cần lại uống phí tâm lực. các chủ nói qua, nam khuynh thành sinh ra yêu tính quá cường, nàng nếu là không thể không chế chính mình yêu tính, tương lai tất nhiên là cái tai họa. các chủ ở rất nhiều năm trước kia liền nghĩ muốn đem nam khuynh thành đánh hồi nguyên hình, thậm chí nghĩ tới đem nàng phá hủy, nhưng chung là không đành lòng, vì thế khiến cho phương đông thanh xuyên điểm hóa nàng. Phương Đông thanh điểm hóa nàng như vậy nhiều năm, một chút hiệu quả đều không có, xem ra nàng đã là cái không có thuốc nào cứu được người. Ai? Nói là như thế này nói, nếu thật muốn các chủ xuống tay, ta tưởng các chủ khẳng định cũng không hạ thủ được. Mặc kệ nam khuynh thành lại như thế nào vô dụng, nàng vẫn là các chủ một tay nuôi lớn hải tử nha. Cho nên Mộc Lực hơn xuất hiện, Vạn Mộc Chi Linh tới. Này, Vạn Mộc Chi Linh có hiệu lệnh thiên địa Mộc Linh chi lực, càng có trừng phạt làm ác Mộc Linh khả năng, nếu nam khuynh thành không quay đầu lại, cuối cùng tiếp thu sẽ là Vạn Mộc Chi Linh trừng phạt. Liên ở Bắc Hình Thiên cùng Tây Lạc Nhạn nói chuyện phiếm thời điểm, Hoàng Kim ngậm một con gà nướng từ bọn họ trung gian trôi qua, mà sau còn có một cái tìm tân nguyên tinh âm. Hoàng Kim, ngươi đứng lại đó cho ta, cho ta đứng lại. Diêm dịch đuổi theo Hoàng Kim chạy, Hoàng Kim từ nơi nào toàn hắn liền từ nơi nào quá, chính là đương Hoàng Kim từ Bắc Hình Thiên cùng Tây Lạc Nhạn hai người trung gian cách xa nhau tiểu khe hở chui qua đi khi, hắn cũng từ cái này địa phương tiến lên, kết quả đụng vào hai người trên người. Bắc Hình Thiên cùng Tây Lạc Nhạn đem Diêm dịch đỡ lấy, hỏi: "Tiểu dễ, ngươi đây là đang làm gì nha?" Bắc thúc thúc: "Tây tỷ tỷ, nguyên lai là các ngươi a, ta ở truy Hoàng Kim Diêm dịch vất bị đâm đau cái mũi, thành thật trả lời, đuổi theo cũng rất mệt mỏi, lúc này đã không nghĩ lại truy. Nó là ngươi vật, còn cần truy sao? Ngươi chỉ cần nói một tiếng, nó không phải đã trở lại sao? Nó nếu là như vậy ngay lời, ta liền không cần truy đến như vậy vất vả. Nga, đây là vì sao?" thạch lão quái bồi thường thật nhiều gà nướng cho ta, tổng cộng có 10 chỉ, hoàng kim lập tức ăn 9 chỉ, chỉ còn lại có cuối cùng một con. nào có làm chủ nhân không có thể ăn, vật liền đem đồ vật cấp ăn xong rồi nha. cho nên ngươi liền truy nó muốn gà nướng. Hi hi. hiện tại không đuổi theo, làm nó ăn đi, tăng trên nó. diêm dịch đối hoàng kim biến mất phương hướng giả trang mặt quỷ, không để bụng kia chỉ gà nướng, hiện tại là đối bắc huỳnh thiên cùng tây lạc nhạn cảm thấy hứng thú. bắc thúc thúc, tây tỷ tỷ, các ngươi đại buổi tối ở chỗ này làm gì? chúng ta ở hấp thu nhật Nguyệt tinh hoa, thiên địa linh khí. tây lạc nhạn tìm một cái nhất thích hợp đáp án trả lời. nàng tổng không thể đối một cái hải tử nói nàng cùng bắc ở hẹn hò đi. hai người cùng nhau hấp thu nhật Nguyệt tinh hoa, thiên địa linh khí sao? Diêm dịch lại hỏi: "Một cái có điểm nhằm chán, cho nên tìm cái bạn. Nga, này có phải hay không cái gọi là song tu a?" Này Tây Lạc nhạn mặt soát một chút toàn biến đỏ. "Này năm tuổi tiểu ba nhi, như thế nào hiểu đồ vật như vậy nhiều a? Thật không biết hắn cha mẹ là như thế nào dạy hắn." Khi hỉ, Tây tỷ tỉ, tỉ thẹn thùng lạc. "Này có cái gì hảo thẹn thùng? Ta ba ba cha cùng mụ mụ nương thân thường xuyên hơn phân nửa ban đêm ra tới hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa linh khí đâu. Ta đã sớm thấy nhiều không trách lạ. Ngươi tiểu tử này, ta tiểu tử này chính là thực không tồi đâu. Đúng rồi, ta phải đi trở về, bằng không ba ba cha một người sẽ thực cô đơn. Vì cái gì?" Mụ mụ nương thân hòa ông ngoại cho tới hiện tại đều còn không có liễu xong, ba ba cha một người khẳng định ngủ không được, cho nên ta muốn đi bồi hắn. Ba ba cha là một cái sợ hãi cô độc người, làm con hắn, sao lại có thể làm hắn cô độc đâu? Ta vốn đang tưởng lấy một con gà nướng đi cấp cha ăn, chính là cái kia sú hoàng kim. Tính tính. bắt thúc thúc, tây tí tí, ta đi làm. Diêm dịch một người nói không ngừng, nói xong liền đi, chính là mới vừa xoay người, đột nhiên sau lưng bay tới một phi kiếm, nhắm ngay hắn trái tim phong tới. Chương 394, một mảnh hỗn loạn. Phi kiếm tốc độ cực mau, mặt trên có chứa cường đại một hệ linh lực, phản phất xuyên phá tầng tầng không khí lưu, đem trở ngại chi vật toàn bộ trấn đi, chỉ nhận chuẩn nó muốn thứ mục tiêu. Cẩn thận! Tây lạc nhạn nhanh tay lẻ mắt, che ở diêm dịch phía trước, đang chuẩn bị ra tay đem kia đem phi kiếm đánh hạ, nhưng có người tốc độ càng mau, đã vọt tới phía trước, hướng nơi đó vừa đứng, phi kiếm bốn phía dòng khí bị tan đi, thân kiếm bị hắn hai tay chỉ kẹp lấy. Bác hình thiên đem kiếm kẹp lấy lúc sau, nhẹ nhàng dùng sức, đem kiếm phong mẻ gãy, sau đó thanh kiếm phong phản xạ trở về. Phản xạ trở về đoạn kiếm vi lực càng sâu, xung đột dòng khí lúc sau, nhanh chóng hướng tới vừa rồi phát ra phi kiếm người vào tới công kích diêm dịch chính là nam Khuynh thành, nàng chính là nhìn đến bắc hình thiên cùng tây lạc nhạn ở đây mới công kích, bởi vì có bọn họ hai cái ở đây, liền tính nàng ra tay cũng sẽ không đem diêm dịch bị thương nhiều trọng, thậm chí có thể nói thương không đến hắn, nàng chỉ là nghĩ ra hết giận mà thôi, chính là nàng trăm triệu không không thể tưởng được bắc hình thiên cư nhiên phản kích. tuy rằng đều là một linh biến thành, nhưng bắc hình thiên thực lực xa ở nam Khuynh thành phía trên, cái này phản kích lại là có chứa cường đại linh lực phản kích, đó đỡ xuống dưới nhất định sẽ bị chấn thương, cho nên chỉ có thể né tránh. nam quynh thành vì né tránh bắc hình thiên phản xạ trở về kiến phong, không thể không từ hận thân trong một góc nhẹ thân ra tới, mà nàng này vừa ra tới liền bại lộ chính mình, không thể nghi ngờ là nói cho mọi người, vừa rồi chính là nàng đánh lén diêm dịch. Nàng nguyên bản kế hoạch chỉ là cấp Diêm dịch một cái kinh hách, Liệt Tính Bắc Huyền Thiên cùng Tây Lạc Nhạn biết là nàng làm, cũng sẽ niệm ở đại gia quen biết một hồi phân thượng mở một con mắt nhắm một con mắt, Liệt Tính không xem tại đây quen biết một hồi phân thượng, xem phương Đông thanh mặt mũi cũng sẽ coi như cái gì cũng chưa thấy, chính là Bắc Huyền Thiên phản kích, làm nàng hoàn toàn bại lộ, làm Diêm dịch biết vừa rồi công kích người của hắn là nàng. Diêm dịch vừa thấy đến Nam Khuynh Thành hiện thân liền dùng ngón tay nàng, nội chí trong thanh âm mang theo chán ghét hòa khí bực, lại là ngươi cái này hư nữ nhân, lúc này đây cư nhiên muốn giết ta, ngươi quá độc ác. Nam Khuynh Thành không để ý tới Diêm dịch, đứng thẳng thân, căm tức nhìn Bắc Thiên, buồn buồn nói, "Bắc Thiên, ngươi cư nhiên thật sự đối ta hạ như vậy tàn nhẫn tay, là ngươi làm sự quá phận, chết không được bất cái nào." Bát hình tiên đúng lý hợp tình phản bác, đối Nam Khuynh Thành không có chút nào không thành lòng. Người như vậy, không đúng, phải nói là cái dạng này yêu, cho dù là đồng loại, hắn cũng sẽ không mềm lòng một phân. Tây lạc nhạn đối Nam Khuynh Thành hành động cũng cực kỳ bất mãn, trước nay liền không có chính diện cùng nàng cãi nhau, lúc này đây nhịn không được mở miệng trách cứ nàng. Khuynh Thành, những năm gần đây ngươi ở Vạn Mục cát như thế nào hồi não, chúng ta đều nhớ ngươi, nhưng ngươi hôm nay làm được thật sự thật quá đáng. Tiểu dễ là cấp chủ chống ngoại, ngươi cư nhiên đối hắn súng tay, một khi làm cấp chủ biết việc này, này Vạn Mục cát đem sẽ không lại có ngươi dung thân nơi. Hắn hiện tại không phải còn sống được hảo hảo sao? Nam Quyên Thành tức giận nói, vốn định giải thích chính mình vừa rồi sợ làm hết thảy dụ ý, chính là đột nhiên cảm thấy như vậy giải thích khả năng không ai sẽ tin tưởng, cho nên giải thích nói liền chưa nói, chỉ là căm tức nhìn Bắc Hỷ Thiên, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng vừa rồi dùng chính là mười thành công lực, nếu nói mục đích chỉ là hù dọa diêm dịch, ai sẽ tin tưởng? Nàng tựa hồ làm một kiện thực ngu xuẩn sự. Thưa nữ nhân, ta ba ba cha cùng mụ mụ nương thân sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu tử túi, nếu không phải ngươi có cái lợi hại cha, lại có cái lợi hại đường, ngươi cho rằng ngươi có thể đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện sao? Liên Tính không có ba ba cha cùng mụ mụ đương thân, ta cũng có thể thu thập ngươi. Diêm dịch hiện tại thực tức giận thực tức giận, tức giận đến đến không được, có thể nói hắn từ khi ra đời tới nay liền không tức giận như vậy quá, trên trán bị bạch ngọc khăn vải che khuất kia chốc khắc ấn tản mát ra mãnh liệt kim quang, kim quang từ khăn vải từ bắn ra tới, vô cùng loa mắt. Cùng lúc đó, trên bầu trời gió nổi mây phun, lôi điện đang sen, thường thường truyền đến biết hai tiếng sấm tiếng động. Ầm vang, thật lớn tiếng sấm, đem tất cả mọi người sợ tới mức chấn động, không trung trở nên càng ngày càng bị dị, lôi điện xẹt qua giới hạn, giống như ông trời tức giận. Người ở bên ngoài xem ra, này có lẽ là sắp có tầm tã mưa to dấu hiệu, nhưng Diêm dịch hành lại có thể cảm giác được đến, đó là kim tộc thần long chí lực, cảm ứng được không đúng, vì thế ra tới nhìn xem, đi theo cảm giác được ở chỗ này có được thần long chi lực người chỉ có hắn cùng tiểu dễ tiểu dễ thần long chi lực có thể nói là còn không có thức tỉnh, không có khả năng tùy ý sử dụng, trừ phi ở hắn bạo nộ là lúc thần long chi lực mới có thể xuất hiện. Rốt cuộc là chuyện gì làm tiểu dễ như thế sinh khí. Mục nhược Hân cùng một trường lưu ở trong phòng trò chuyện những năm gần đấy sự hai cha con nói được chính vui vẻ, đột nhiên truyền đến tiếng sấm tiếng động, làm cho bọn họ cảm thấy rất kỳ quái, cùng nhau ra tới xem cái đến tận cùng. Như vậy thật lớn lôi điện thành, quỷ dị không trùng, đem vạn muột cắt rất nhiều người đều đưa tới. Nhưng mà như vậy ảnh hưởng, là Nam Kinh thành bất ngờ, giờ này khắp này nàng mới cảm thấy xưa nay chưa từng có sợ hãi nàng sợ không phải trước mắt cái này tiểu ma hài chế tạo ra tới lôi điện mà là lo lắng chuyện này kinh động các chủ lúc sau nàng sợ muốn đã chịu trừng phạt nàng chỉ là bởi vì quá sinh khí nghĩ cách xả xả giận hù dọa hù dọa diêm dịch ai sẽ nghĩ đến sẽ náo ra như vậy đại sự tới nam khinh thành sợ vì thế hướng một bên tây lạc nhạn xin giúp đỡ lạc nhạn giúp giúp ta ta vừa rồi cũng không phải cố ý làm như vậy ta chỉ là quá sinh khí muốn hù dọa một chút đứa nhỏ này căn bản không nghĩ tới muốn giết hắn giúp giúp ta tây lạc nhạn bất đắc dĩ mà lắc đầu nói khinh thành không phải ta không giúp ngươi mà là ta không giúp được ngươi tiểu dễ đã tận mắt nhìn thấy đến ngươi hành động hiện tại lại tức thành như vậy liền tính chúng ta có tâm giúp ngươi chỉ sợ cũng không giúp được ta đương nhiên biết ngươi vừa rồi kim một kích cũng không phải thật sự muốn giết tiểu dễ. nếu ngươi thật sự muốn giết hắn, sẽ không trở thành ta cùng hình thiên mặt đạo thủ. bởi vì như vậy ngươi không hề phần thắng. nhưng chuyện này, đối chuyện này, nàng là thật sự không có bất luận cái gì biện pháp xoay chuyển cản thuôn. hiện tại liền xem một nhược thân cùng diêm lịch hoàng vợ chồng có nguyện ý hay không bung tha nam quy thành. Bác hình thiên từ đầu đến cuối đều không hề răng, đối nam quy thành một chút đều bất đồng tình, còn lo lắng tây lạc nhạn mềm lòng. vì thế đem nàng kéo qua tới, đem sự tình nói rõ, lạc nhạn, chuyện này với chúng ta không quan hệ, các ngươi trộn lẫn đi vào. có một số việc làm chính là làm, không có hối hận lộ có thể đi. Phía trước Ma Vương đối Nam Khuynh Thành bắt đi tiểu dễ một chuyện cũng đã rất bất mãn, nếu không phải xem ở các chủ phân thượng, chỉ sợ Ma Vương đã sớm giết nàng, hiện giờ lại nháo này vừa ra, Ma Vương không có khả năng buông tha nàng. Nghe Tây Lạc Nhạn cùng Bắc hình Thiên những lời này, Nam Khuynh Thành trong lòng cực thiền, biết bọn họ nói được có lý, còn là bực bội giống giận trở về, đủ rồi, các ngươi không nghĩ giúp liên tính, còn nói như vậy nhiều nói tới đã kích ta làm cái gì. Khuynh Thành, chuyện này chúng ta thật sự không có biện pháp giúp ngươi. Tây Lạc Nhạn kỳ thật cũng rất tưởng giúp Nam Khuynh Thành, chính là thật sự không giúp được. Sự tình náo đến như vậy lại, nàng như thế nào giúp? Một khi đã như vậy, dù sao đều là chết, ta đây liền dứt khoát làm được đế. Nam Khuynh Thành đột nhiên nổi lên sát niệm, cả người đều là sát khí, sau đó ra tay công kích Diêm Dịch, tưởng đem hắn giết chết. Diêm Dịch lúc này ở vào phẫn nộ bên trong, tuy rằng đứng bất động, nhưng hắn bốn phía có cường đại kim quang hộ thể, thần long chi lực bảo hộ hắn, công kích người của hắn đều sẽ bị thần long chi lực đánh bay. Nam Khuynh Thành toàn lực công kích, nhưng vẫn là không thắng nổi thần long chi lực, bị phía cổ lực lượng đánh bay, chấn đến bị thương nặng, miệng phun máu tươi nằm trên mặt đất. Lúc này, Phương Đông Thanh vừa vào tới, gần nhất liền nhìn đến Nam Khuynh Thành bị Diêm Dịch đánh bay, ném tới trên mặt đất, vì thế lại đây nhìn xem nàng. Khuynh Thành, ngươi làm sao vậy? Phương Đông Thanh gần nhất, Nam Khuynh Thành liền lôi kéo hắn tay, âm mưu nói: "Phương Đông Thanh, nếu ngươi thật sự thích ta, vậy đem hắn cho ta giết, nhanh lên đi, đem hắn cho ta giết." Phương Đông Thanh không hiểu ra sao, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng liền tính không biết hắn cũng không chút do dự cự tuyệt Nam Khuynh Thành sở yêu cầu sự. "Giết hắn? Hắn là các chủ cháu ngoại, sao lại có thể xác?" Liên tính hắn không phải các chủ cháu ngoại, hắn một cái tiểu hài tử, giết hắn làm cái gì? "Liên tính hắn thật sự chọc tới ngươi, ngươi hạ tất cùng một cái tiểu hải tử so đo. Ngươi vung miệng như vậy nhiều làm gì? Ta muốn ngươi giết hắn, có nghe hay không? Không có khả năng, ta sẽ không giết hắn, hắn là các chủ chó ngoại, ta sẽ không đối hắn ra tay." "Vậy ngươi chính là không thích ta?" Không sao cả thích cũng không thích, chúng ta cùng nhau lớn lên, ta chỉ là hy vọng ngươi không cần đi lên sai lộ. Những năm gần đây các chủ làm ta thường xuyên Bạch trà ngươi, giảm bớt ngươi yêu tính, chính là xem ra ta thất bại." Phương Đông Thanh đem chính mình chức trách nói ra. Nam Khuynh Thành đến bây giờ mới biết được, nguyên Lai Phương Đông Thanh những năm gần đây vẫn luôn làm này nàng, đối nàng hảo, hoàn toàn chỉ là bởi vì các chủ cho hắn nhiệm vụ, cũng không phải thích nàng. Nàng sai rồi, nàng tất cả đều sai rồi, sai thật sự thái quá. Đã chịu đả kích, Nam Khuynh Thành yêu tính càng cường, sát khí càng trọng, bàn tay ngưng tụ toàn bộ lực lượng, một chưởng hướng Phương Đông Thanh ngực đánh đi, đánh đến hắn tâm mạch nứt gãy. À, phương Đông Thanh không có bất luận cái gì phong bị, hoàn toàn không thể tưởng được Nam Khuynh Thành sẽ đuáng nàng xuống tay như vậy tàn nhẫn, tâm mạch đứt gây đau đớn cơ hồ làm hắn chết ngất qua đi. Phương Đông bắt hình thiên xuống tới, tiếp được Phương Đông Thanh thân thể, giao cho Tây Lạc Nhạn lúc sau liền cùng Nam Khuynh Thành đánh lên tới. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, mà không trung quỷ dị càng lúc càng lớn, cảm giác toàn bộ không trung đều phải sập xuống. Diễm Dịch căm tức nhìn Nam Khuynh Thành, nho nhỏ bàn tay thượng không biết khi nào ngưng tụ kíp quang, đánh đi ra ngoài. Chương 395, hồi phi diệt Đối với diêm dịch công kích, Nam Khuynh Thành không quá để ở trong lòng, cho rằng hắn một cái tiểu hài tử không có gì lực lượng, cho nên cái này công kích nàng lựa chọn chặn lại, không, có tránh lẽ, há liêu cái này tiểu oa nhi lực lượng đại đại vượt qua nàng đón trước, tia kim quang đánh tới thời điểm, nàng thế nhưng vô pháp ngăn cản, kim quang xuyên qua thân thể của nàng, giống như số đem lợi kiếm xuyên thấu mà qua, trong đó một đạo kim quang thẳng xuyên nàng trái tim. A, tiếng kêu thảm thiết cắt qua phía chân trời, kèm ở tiếng sấm bên trong, có vẻ càng vì thế thảm, ngay sau đó mùi máu tươi toả khắp lúc này diễm Lịch hành đuổi tới, một nửa thân cùng một trường lưu cũng cùng đuổi tới, nhìn đến chính là Nam Khuynh Thành bị ba đạo kim quang xuyên qua thân thể, máu tươi vẩy ra, sau đó đảo nằm trên mặt đất, trên người không ngừng có lục quang tan đi, sắc mặt dần dần mất đi huyết sắc, hai chân đã mơ hồ hiện ra ra thực vật căn trạng. Khuynh Thành phương Đông Thanh ôm ngược ngồi ở một bên, đồng tình nhìn nằm trên mặt đất, linh lực tiêu tán Nam Khuynh Thành, tuy rằng không đành lòng, nhưng nhưng cũng biết nàng là rêu gió gặp bão, các chủ đã sớm nói với quá, Nam Khuyên Thành yêu tính quá liệt, ma tính quá cường, sát tính quá thịnh, nếu là vô pháp áp chế, tất sẽ hại người hại mình, cuối cùng đi tử vong chi lộ. Chính là ai cũng không nghĩ tới, giết chết nàng thế nhưng sẽ là một cái năm tuổi tiểu hải tử, đổi làm là ai đều không cam lòng đi. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Vì cái gì? Ta không cam lòng nam Khuynh Thành lẳng lặng mà nằm trên mặt đất, trong mắt toàn là không cam lòng. Phiếm Lệ Quang tùy ý trong cơ thể linh khí tăng dã, phía trước chỉ là đủ bộ biến thành tam trạng, hiện tại chân bộ đã biến thành cánh, hiện nhiên muốn biến trở về nguyên hình. Trên tay chậm rãi có khô vàng lá cây xuất hiện, phong nhẹ nhàng tuổi, khô vàng lá cây ngay sau đó bị thổi đi. Nàng liền phải hôi phi yên diệt, nhưng nàng còn có rất nhiều rất nhiều sự muốn làm, nàng còn muốn lưu tại các chủ bên người. vẫn luôn vẫn luôn bồi hắn, vĩnh viễn cùng hắn ở bên nhau. Nàng thật sự hảo không cam lòng a. Tây lạc nhạn hai mắt dương dương, đem vùi đầu nhập Bắc Thiên trong lòng ngực, không có khí nhìn nam một chút một chút biến mất. Một cái vừa rồi còn theo chân bọn họ ngồi cùng bàn ăn cơm ngợi, hiện tại liền không có, sinh mệnh chính là như vậy, tới vội vàng, đi đến cũng vội vàng. Bác Hịnh Thiên không nói lời nào, đối Nam Khuynh Thành chết hoàn toàn không cảm giác, thậm chí có điểm điểm tiểu cao hứng, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Tuy rằng hắn đối Nam Khuynh Thành có rất nhiều ý kiến, nhưng nàng đã sắp chết rồi, hắn cần gì phải lại nhiều thương nàng. Các chủ Nam Khuynh Thành liễu mạng cuối cùng một hơi, nhìn về phía Mục Trường Lưu, ở sinh mệnh cuối vẫn là không bỏ xuống được đoạn cảm tình này. Mục Trường Lưu đương nhiên biết Nam Khuynh Thành cảm tình, đối nàng chết cảm thấy tiếc hận, nhưng cũng không đồng tình, đi ra phía trước, ngồi xổm xuống tới, cảm khái nói: "Ngươi này lại là hạ tất. Các chủ, nếu không có một Vô Ưu, ngươi có hay không khả năng" Ta muốn không nhiều lắm, chỉ là hy vọng ngươi có thể nhiều chú ý ta một chút, nhiều quan tâm ta một chút, nhiều đối ta cười một chút. Đứa nhỏ ngốc, ngươi như thế nào đến bây giờ còn không rõ? Ta chỉ là đem các ngươi trở thành ta hải tử, mà ngươi muốn đều không phải là nam nữ chi ái, là tình thương của cha. Ngươi sẽ biến thành hôm nay dáng vẻ này, ta cũng có nhất định trách nhiệm. Ta tuy rằng cho các ngươi sinh mệnh, nhưng là lại không có dốc lòng dạy dỗ các ngươi, cho dù phát hiện ngươi yêu tính quá cường cũng không có dùng nhiều điểm tâm tư đi giúp ngươi trừ bỏ, mà là đơn giản công đạo phương đông chú ý việc này, lại không nghĩ sẽ biến thành như vậy nếu hắn lúc trước dùng nhiều điểm thời gian ở này đó hải tử trên người, có lẽ hôm nay liền sẽ không có như vậy kết quả. Tại đây phía trước, hắn sở hữu tâm tư đều ở vô ưu trên người, liền chính mình chết sống đều không màng, lại như thế nào sẽ quản mặc khác. Hiện tại nghĩ đến, chỉ có một lối tự. Nếu hắn nhiều chú ý một chút nam Khuynh Thành, nhiều quan tâm nàng một chút, nhiều đối nàng cười một chút, có lẽ nàng sẽ là một cái thực hữu tú nữ hải. Tình thương của cha nam Khuynh Thành nhìn Hạ Cám không trùng, đột nhiên cảm thấy mặt trên có thật nhiều ngôi sao ở cùng nàng chào hỏi. Nàng cười, bởi vì nàng từ các chủ trong mắt thấy được đau lòng, không tha, quan ái, nàng muốn chính là mấy thứ này, không nghĩ tới ở chết phía trước có thể được đến, nàng có lẽ không có tiếp nối đi. Nam Khuynh Thành chậm rãi nhắm mắt lại, trên người linh khí đã cơ hồ tan hết, thân thể thượng cũng chỉ giữ lại phần đầu vẫn là hình người, mặt khác đều đã biến hóa thực vật bộ dạng, hơn nữa là khô khốc chi trạng, cuối cùng toàn bộ hóa thành lục quang, tán ở trong thiên địa, ngay cả một lọn tóc cũng không có lưu lại, phản phất trong thiên địa trước nay liền không có quá người này. Mục Trường Lưu tận mắt nhìn thấy Nam Khuynh Thành hóa thành hư ảo, mà hắn lúc này có thể làm cũng chỉ có vì nàng cầu nguyện, hy vọng nàng có thể được đến trời cao rủ lòng thương, một lần nữa đạt được một đường sinh cơ. Hiện trường người phần lớn đều yên lặng ở Nam Quynh Thành chết đi giữa, chỉ có 3 người ngoại lệ. Diêm Lịch Tử vừa đến hiện tại bắt đầu liền đem diêm dịch ôm vào trong lòng ngực, giúp hắn đem thần long chi lực áp chế trở về, sau đó liền không nói một lời, mặt vô biểu tình. Diêm dịch bởi vì lần đầu sử dụng thần long chi lực, thân thể phụ tải không được, lúc này đã lâm vào hôn mê giữa. Cũng may Diêm Lịch hình kịp thời đổi tới, giúp hắn đem thần long chi lực ngăn chặn đi xuống, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Bọn họ kim tộc tuy rằng truyền thừa thần long chi lực, nhưng loại này lực lượng cũng không phải tùy ý có thể sử dụng, đặc biệt là mới sinh trẻ con, thân thể quá yếu, thực lực không đủ, khó có thể chịu tải loại này lực lượng, bởi vậy làm là truyền thừa thần long chi lực người. Thần long chi lực là ở vào ngủ say thái độ, chỉ có đương có được cũng đủ cường thực lực khi mới có thể sử dụng thần long chi lực, trừ phi thân hãm hiểm cảnh hoặc là bạo nộ lá lốt, cái này lực lượng mới có thể nổi nhiên. Thất tỉnh. Mục Nhật Hân còn lại là đứng ở Diêm Lịch hành bên người, khẩn trương, cẩn thận mà đem Nhi Tử kiểm tra một lần, xác định hắn không có trở ngại mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc sau đầu tiên là trầm mặc một lát, chờ Nam Khuynh Thành hôi phi yên diện thời điểm mới mở miệng do hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi có ai biết sự tình man nguồn? Nghe được mục Nhật Hân thanh âm, Mục Trường Lưu từ thương tâm trung tỉnh lại, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không có bởi vì Nam Khuynh Thành chết mà trách tội bất luận kẻ nào, rất nhiều chỉ là đồng tình cùng hận, mà khác không có gì, tự trách một thời gian lúc sau bắt đầu chất vấn nguyên do. Thiên, ngươi tới nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Khuynh thành không biết vì cái gì tập kích tiểu dễ, tiểu dễ dưới sự tức giận đem nàng giết. Thiên trả lời ngắn gọn, bất quá rất rõ ràng. Tập kích tiểu dễ một trường lưu nghe thế sự kiện, may khóa đến các gao, hiển nhiên thực tức giận. Vừa rồi còn ở vì nam khuynh thành chết cảm thấy tức hận, hiện tại còn lại là biến thành đang giận nàng. Nam khuynh thành rõ ràng biết tiểu dễ là hắn cháu ngoại, lại còn muốn lung tung tập kích, cũng có trách sẽ có như vậy kết cục. Nếu không phải nàng đã chết, hắn chắc chắn thật mạnh trách phạt nàng. Tây lạc nhạn nhìn ra được một trường lưu ở sinh khí, cũng biết nơi này rất nhiều người đều đối nam khuynh thành hận tấu xương. Mở miệng điều hòa một chút, các chủ, mặc kệ khuynh thành đã làm cái gì, nàng đã trả giá đại dối, khiến cho nàng theo gió mà ra đi. Ta xem tiểu dễ chỉ là quá mệt mỏi, hẳn là không có gì trở ngại, nghỉ nơi hai ngày liền không có gì nếu hơn một trường lưu nhìn về phía một đứa hơn, tưởng đối nàng nói điểm cái gì, nhưng lại nói không nên lời. vốn dĩ nên là bọn họ hai cha con vui vui vẻ vẻ tiếp nhận, không nghĩ tới lại bởi vì nam khuynh thành chết biến làm không khí trở nên thực cưng trọng. một nhược hân biết một trường lưu muốn nói cái gì, liền tính tái sinh khí cũng đem khẩu khí này tan đi, bất đắc dĩ mà nói, người đã chết, quá vãng hết thảy thị thị phi phi cũng nên đi theo nàng cùng chết đi. ba ba, chuyện này liền đến đây là ngang đi, nếu nam khuynh thành thật sự may mắn đến có thể vào luân hồi, hy vọng nàng hảo hảo làm người. nàng là rất muốn cấp nhi tử xả giận, nhưng người đều đã chết, nàng còn có thể thế nào? cho nên chuyện này chỉ có thể tính. Diêm Lịch Hành Sớm cũng đã ý thức được điểm này, cho nên cái gì cũng chưa nói, cũng không có tức giận, chỉ là mắt lạnh quan hắn, ôm hào trong lòng lực nghi tử. Nếu không phải Nam Khuynh Thành bị chết mao, hắn tới lúc sau khẳng định đem nàng bầm thây vạn đoạn. Khu Khu Phương Đông Thanh đột nhiên cụ một tiếng, khóe miệng chảy ra thật nhiều huyết, lúc này mới khiến cho mọi người chú ý. Mạc thượng Hà đem Phương Đông Thanh nâng dậy tới, nhìn đến hắn thương thế phá trọng, quan tâm hỏi: "Phương Đông, ngươi như thế nào bị thương như thế chi trọng?" "Không có việc gì." Phương Đông Thanh dùng tay lau miệng huyết, không muốn nhiều lời, một Trường lưu thỉnh tội, các chủ, là ta vô dụng, không có thể giúp Khuynh Thành trừ bỏ yêu tính, thế cho nên, nay không phải ngươi sai, ngươi làm được đã đủ tốt, này có lẽ là nàng mệnh, ngươi không cần tự trách." thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, ta nhìn xem một trường lưu qua đi, cấp phương đông thanh bắt mạch. Phương đông thanh có điểm không quá nguyện ý, nhưng là không muốn cũng đến nguyện ý. đừng biết phương đông thanh tâm mạch chặt đứt, một trường lưu khiếp sợ lại hoảng loạn, tâm mạch đã đứt. của ngươi tâm mạch như thế nào sẽ chặt đứt? là ai hạ đến tàn nhẫn tay? tiểu dễ vừa rồi phát ra kim quang cũng không có đánh vào trên người của ngươi, ngươi như thế nào thương thành như vậy? các chủ, này có lẽ là ta mệnh đi. phương đông thanh sử dụng một trường lưu vừa rồi lời nói hơi hơi khóc cười, chỉ cần là người nếu biết tâm mạch một khi đứt gãy, Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn không súng nổi, trừ phi có người nguyện ý hao phí chính mình linh lực cùng tu vi thế hắn mệnh, nhưng kia đều là chỉ không trị gốc biệt pháp. các chủ, đây là thành hạ tay. Bắc Hình Thiên Thoáng hạ rộng, nói ra sự thật. Ai? Đại gia không cần như vậy. Thế gian này sinh linh từ nó sinh ra kia một khắc khởi liền bắt đầu đi hướng tử vong, tử vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Không, có gì hảo thương tâm. Có lẽ huynh thành cảm thấy một người quá cô đơn, muốn ta đi bồi nàng đi. Phương Đông Thanh đem sinh tử xem đến thực hai cũng không có bởi vì chính mình sắp chết rồi mà thương tâm khổ sở, so những người khác đều muốn tiêu sái đến nhiều. Ngươi lớn nhỏ này đang nói chuyện quỷ quá gì? Có ta ở đây, ngươi không chết được, tính không thể đem của ngươi tâm mạch chân chính chữa trị hảo, ta cũng có biện pháp làm ngươi tiếp tục sống sót. Thương Hà, đem hắn đỡ về phòng đi, một hồi dựa theo ta viết phương thuốc cho hắn sắc thuốc. Là nghĩa phụ. Mạc Thượng Hà đem Phương Đông Thanh đỡ đi. ở giữa chưa từng nói qua nói cái gì, tựa hồ có ý nghĩ của chính mình. Nếu hắn không có nhìn lầm nói, vừa rồi Diêm Dịch giết chết Nam Khuynh Thành kia cổ lực lượng là Thần Long Chi Lực. Thần Long Chi Lực, danh như ý nghĩa, đến từ chính Thần Long, đó là một loại xa không thần thú muốn lực lượng thần vận. Hắn biết Kim Tộc bảo hộ thần thú là Kim Long, cũng biết Kim Tộc có được Thần Long Chi Lực, nhưng hắn lại chưa từng gặp qua Kim Tộc người sử dụng quá loại này lực lượng. Nếu Kim Tộc thật sự có lực lượng như vậy, bọn họ đã sớm ở viền linh giới bá, thậm chí muốn kỵ đến tiên tinh môn trên đầu. Chỉ tiếc Kim Tộc cũng không có Thần Long Chi Lực, Kim Thành Viễn làm Kim Tộc tộc trưởng, rất nhiều có được giống nhau lôi điện chi lực, không thấy có Thần Long Chi Lực, mà Kim Tộc những người khác cũng không có liên bởi vì kim tộc không có thần long chi lực, thiên tinh muôn ở không đem bọn họ để vào mắt. hiện giờ này thần long chi lực xuất hiện ở một cái hải tử trên người, này ý nghĩa cái gì? Mạc thượng hà trong lòng có rất nhiều ý tưởng cùng suy đoán, nhưng hắn đều không có nói rõ, chờ đem hết thể sự tình đều xong xuôi lúc sau mới đến tìm một trường lưu, lén cùng hắn nói những việc này. một trường lưu đối diêm lịch hành kỳ thật biết đến cũng không nhiều, càng không hiểu biết hắn là một cái gì đó người, không biết hắn lai lịch, cùng nữ nhi tương nhận còn không đến hai ngày, hắn liền người thương sự đều còn không có hỏi xong, lại như thế nào có thời gian đi hỏi những người khác sự? bất quá nghe xong mặc thượng hà nói này đó suy đoán cùng ý tưởng, hắn cũng có phán đoán. Tiểu dễ có được thần long chi lực, cổ lực lượng này hiển nhiên là sinh ra đã có sẵn, cũng không biết diêm lịch hành có hay không thần long chi lực. Thượng Hà, ta biết ngươi hiện tại là tham lang môn hữu sứ, bất quá ta không cho phép ngươi làm ra thương tổn nữ nhi của ta sự, nếu không mục trưởng lưu trước đem từ tục tiểu nói ở phía trước, không phải hắn không tin mạc thượng hà, mà là mỗi người đều có mỗi người muốn làm sự. Năm đó hắn làm mạc thượng hà đi ra ngoài hỏi tham vô ưu rơi xuống, cũng chú ý một tộc nhất cử nhất động, lại không ngờ hắn trời xui đất khiến giới cứu tham lang môn môn chủ, trở thành tham lang môn hữu sứ, có hôm nay địa vị. Một người vị trí địa vị cao, hắn nhớ nhung suy nghĩ sẽ có rất lớn biến hóa. Nghĩa phụ, có một số việc thật sự rất khó làm được lưỡng toàn. Ta tưởng ngươi còn không biết tiểu dễ trên người có được ngũ thần thạch sự đi cái gì, tiểu dễ trên người có ngũ thải thần thạch, không sai, trên người hắn có được ngũ thải thần thạch, này đã cơ hồ là mọi người đều biết sự, bên ngoài có rất nhiều người đều ở đánh ngũ thải thần thạch Chú ý, những người này giữa, không chỉ có có chúng ta thiên tinh môn, còn có huyền ảnh cung, vô tam môn, sau này còn sẽ có nhiều hơn thế lực tranh đoạt, ma vương vợ chồng thực lực cố nhiên lợi hại, nhưng cũng không phải người mạnh nhất, ta không cho rằng bọn họ có năng lực bảo hộ được ngũ thải thần thạch, chúng chi ngũ thải thần thạch cũng không phải ở bọn họ trên người, mà là ở tiểu dễ trên người, hơi chút có điểm tâm cơ người, chỉ cần không theo chân bọn họ hai vợ chồng khởi chính diện xung đột, từ hai tử trên người xuống tay, thực dễ dàng thủ. ngươi nói nhiều như vậy, rốt cuộc muốn nói cái gì? Một trường lưu bắt đầu có bất hảo dự cảm, nghiêm túc nhìn Mạc thờ Hà, trong lòng thực sự loạn. Hắn vừa mới tìm được nữ nhi, còn không có cùng nữ nhi, cháu ngoại cùng nhau quá hạnh phúc vui vẻ nhất tử, phiền não liền tới rồi. Nghĩa phụ, ta muốn ngũ thải thần thạch. Đây là tiểu dễ đồ vật, lấy nếu hơn bọn họ hai vợ chồng tính cách, không có khả năng cho ngươi. Ngươi nếu nghẹn đoạt cũng không hề phần thắng. Ta biết. Bất quá nghĩa phụ đã có thể không giống nhau, chỉ cần ngươi đi mở miệng, cái này phần thắng liền sẽ rất lớn. Nghĩa phụ, thần thạch là sở hữu cường giả đều tưởng được đến bảo vật, liền tính ta không tới đoạn, thiên tinh môn cũng sẽ phái những người khác tới, có thể là lợi hại hơn cao thủ, còn có mặt khác thế lực. thần thạch lưu tại tiểu dễ trên người, đó là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự ta cho rằng thiên tinh môn có đủ thực lực bảo vệ tốt ngũ thải thần thạch, hy vọng nghĩa phụ, thương hà, ngươi thay đổi, nghĩa phụ, là ngươi sau lưng thiên tinh môn muốn ngũ thải thần thạch, vẫn là ngươi muốn ngũ thải thần thạch. những năm gần đây ngươi vẫn luôn mới bên ngoài sấm, còn tuổi nhỏ cũng đã trở thành tham lang môn hữu sứ, hưởng thụ tới rồi quyền thế tư vị, lúc này tiêu ngươi từ bỏ hết thảy, chỉ sợ không có khả năng đi. nghĩa phụ, này hai người gian không có gì xung đột đi. tiểu thay chủ trung ngũ thải thần thạch là như vậy loa mắt, liền tính ta không đoạn, người khác cũng tới đoạn, hơn nữa xuống tay sẽ không lưu tình. cùng với để cho người khác chiếm tiện nghi, chi bằng đem nó cho ta, chẳng phải là càng tốt ta một lấy đi ngũ thải thần thạch, giao cho môn chủ trong tay liền sẽ tràn ra tin tức, nói ngũ thải thần thạch đã rơi vào thiên tinh môn, như vậy tiểu dễ bọn họ liền sẽ không lại có bất luận cái gì nguy hiểm. Nói được cũng thật hảo, tiếp tục nói. nghĩa phụ mạc thượng hà thấy mục trường lưu vẫn luôn không đáp ứng, trong lòng có điểm sốt ruột, một sốt ruột liền không có biện pháp khống chế tốt chính mình cảm xúc, đem một ít tư dục biểu lộ ra tới. mục trường lưu sống mấy trăm cái năm đầu, xem qua người rất nhiều, cái dạng gì người đều gặp qua, lúc này hắn nhìn thấy mạc thượng hà đã không còn là lúc trước cái kia tâm tư đơn thuần người, mà là một cái bị hữu người, trong lòng không khỏi thấu khởi một cổ ý. vừa mới mất đi Quynh thành, chẳng lẽ lại muốn mất đi thượng hà? này đó nhưng đều là hắn một tay mang đại hải tử nha. Mạc Thượng Hà nhìn thấy một trường lưu cái kia ánh mắt, biết có một số việc đã giấu giếm không được, rốt khoát nói ra, "Nghĩa phụ, ta từ Tham Lang môn ra tới, tiếp được cướp lấy nhiệm thải thần thạch nhiệm vụ, dựa theo Tham Lang môn, môn quy, nếu ta không có thể hoàn thành nhiệm vụ, như vậy phải đem Hữu sứ vị trí giao ra. Ta thật vất vả mới hôn cho tới hôm nay, ta không nghĩ." "Thượng Hà, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Thiên Tinh môn Hữu sứ đối với ngươi mà nói thật sự có như vậy quan trọng sao? Quan trọng đến làm ngươi diệt tâm tính, phải đối ta xuống tay." Nghe xong những lời này, Mạc Thượng Hà sợ tới mức quỳ trên mặt đất, kinh hoàng không thôi, "Nghĩa phụ, ta tuyệt đối không có ý tứ này." Ta chỉ là hy vọng nghĩa phụ hảo, hy vọng mọi người đều hảo. Mà này đẹp cả đôi đảng biện pháp chính là nghĩa phụ ra mặt, làm ma vương phu thêm nguyện ý đem ngũ thải thần thạch giao ra. Hôm nay liền tính ta không lấy ngũ thải thần thạch, cũng sẽ có những người khác tới lấy. Chẳng lẽ nghĩa phụ muốn nhìn chính mình nữ nhi mỗi ngày đều quá đánh đánh giết giết nhật tử sao? Ta đương nhiên không hy vọng chính mình nữ nhi mỗi ngày đều quá đánh đánh giết giết nhật tử, bất quá ta cũng sẽ không làm ta nữ nhi có hại nửa phần, chịu nửa điểm bị quất. Ta vẫn luôn đem ngươi trở thành chính mình thân sinh nhi tử tới đối đãi, nhưng nếu ngươi dám thương tổn nếu hân, đó là cùng ta là địch. Hôm nay nói chuyện ta sẽ không hướng nếu hân lộ ra được câu, nhưng ngươi chỉ cần làm ra thương tổn bọn họ sự, ta tuyệt không nhẹ tha. Nghĩa phụ, ngươi nghĩ kỹ. Ta nghĩ đến phi thường rõ ràng. Ngươi vì sao như thế hồ đồ? Hồ đồ chính là ngươi. Ngươi cho rằng Ngũ Thải thần thạch tưởng lấy là có thể lấy đến đi sao? Ngũ Thải thần thạch là thiên hạ chí tôn chứng minh, nó có linh tính, sẽ lựa chọn chính mình chủ nhân. Nếu Ngũ Thải thần thạch lựa chọn tiểu dễ, như vậy tiểu dễ chính là nó chủ nhân, này liền cùng hoàng kim giống nhau, ngươi cho rằng hoàng kim sẽ đi theo ngươi sao? Ta, ngươi trở về đi, đừng lại đánh Ngũ Thải thần thạch chủ ý làm tiến tinh môn đổi những người khác tới, ngươi chỉ cần bảo trì trung lập là được, như vậy ta sẽ không trách ngươi, tin tưởng nếu hân cũng sẽ không trách ngươi. Miếp phụ, ta mệt mỏi, ngươi đi đi. Mục Trường Lưu huy tay áo vùng, đem mặt tượng Hà đánh bay ra khỏi phòng, cũng đem môn đóng lại. Mà một màn này vừa vặn bị Tây Lạc Nhạn thấy, nhìn đến Mạc Thượng Hà tử trong phòng bay ra tới, thiếu chút nữa té ngã, Hảo Tâm tiến lên đi giữ hắn. "Thiếu chủ, người không sao chứ?" "Không có việc gì." Mạc Thượng Hà cự tuyệt Tây Lạc Nhạn hảo ý, không cho nàng nữa, cũng không cùng nàng nhiều lời, xoay người lên đi, trong lòng càng vì hốt đột. Vốn tưởng rằng có thể nói phục nghĩa phụ, làm nghĩa phụ hỗ trợ, khuyên bảo Ma Vương phu thê đem ngũ thải thần thạch giao ra đây, như vậy hắn liền có thể xoay chuyển trời đất tinh môn báo cáo kết quả công tác, chính là không nghĩ tới nghĩa phụ thế nhưng không đáp ứng. Hắn đem nên nói, nên làm điều nói, đều làm, hiện tại đã không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể mạnh mẽ ăn trộm. Tây Lạc nhạn không rõ mạc thượng hạ vì cái gì sẽ bị các chủ đánh ra tới, nhưng nàng có thể đoán được trong đó sự không đơn giản. Các chủ chưa bao giờ sẽ dễ dàng đối bọn họ độc thủ, trừ phi là thực tức giận thực tức giận thời điểm. Xem ra các chủ lần này thật sự thực tức giận thực tức giận. Diêm Lịch hành đem Diêm Dịch ôm về phòng, sau đó liền thời khắc thủ, Mục Nhật Hân cũng canh giữ ở bên cạnh, thực lo lắng có người lại đến thương tổn bọn họ Hải Tử. Nếu không phải Nam Khuynh Thành đã chết, tối nay có lẽ không nhanh như vậy liền yên lặng xuống dưới đi. "Nếu Hân, ngươi suy nghĩ cái gì? Xem ngươi phát nóc thật lâu. Nếu mẹ nói liền nghỉ ngơi đi, dù sao thiên mau sáng, không có việc gì. Ta không có việc gì, ta chỉ là suy nghĩ tiểu Dễ hôm nay khát thưởng." Chẳng lẽ thật sự chỉ là bởi vì Nam Khuynh Thành muốn giết hắn, hắn sinh khí dưới có như vậy phản ứng sao? Này Diêm Lịch Hành vừa định nói, đột nhiên cảm giác ngoài cửa có người, cảnh giác một tiếng, ai? Cửa bên ngoài người nghe được thanh âm, lắc mình liền chạy, chạy trốn cực nhanh. Diêm Lịch Hành lập tức đuổi theo, lập tức cũng không thấy. Một nhược hận không có truy, lo lắng là điều hộ Ly Sơn, thủ nhi tử. Chương 396, không quá đáng tin cậy. Diêm Lịch Hành đuổi theo, không bao lâu liền thấy một cái bóng đen ở vạn mục trong rừng cây phi xuyên, khi thì thượng khi thì hạ, khi thì trên mặt đất như ánh náy mắt loé, khi thì ở ngọn cây phi xuyên, tốc độ cực nhanh giống như tia chớp giống nhau, thật sự truy đuổi. Nhưng này chỉ là đối với người thường mà nói, đối với Diêm Lịch Hành tới nói, muốn đuổi theo cũng không phải việc khó. Hắn cũng biết này có thể là điệu hổ ly sơn hết sức, bất quá như ngân trấn thủ, hắn không lo lắng này kẻ cắp có thể làm ra cái gì đại sự tới. Hắc ảnh tốc độ không phải giống nhau mau, hơn nữa càng lúc càng nhanh, không một hồi hắc ảnh đã xuyên ra đại rừng cây, bay đi xa hơn địa phương. Nhưng mà liền ở hắc ảnh cho rằng thoát khỏi Diêm Lịch Hành, nhưng ở một cây đại thụ trên đình khi, tưởng quay đầu lại nhìn xem mặt sau tình huống, ai ngờ vừa quay đầu lại liền nghe được phía trước truyền đến lẫm lệ mệnh lệnh tiếng động, tháo xuống khăn che mặt, nói ra miu sau làm chủ cùng các ngươi âm nhu, bổ tọa tha cho ngươi một mạng. Hắc Y Nhiên bay đầu lại, nhìn đứng ở đối diện ngọn cây thượng Diêm Lịch Hoành. Đầu tiên là sai biệt một chút, lúc này mới phản ứng lại đây, không cùng hắn vô nghĩa quá nhiều, lại lần nữa thi triển chính mình nhất tam hiểu khinh công, tiếp tục ở ngọn cây thượng phi xuyến, cuối cùng bay vào sâu không thấy đáy vực sâu bên trong. Diêm Lịch Hoành vốn định tiếp tục truy, nhưng nơi này ly vạn mục cát đã quá xa, nếu này thật là địa hồ ly sơn chi kế, hắn tiếp tục đi phía trước truy có lẽ có thể đem cái kia Hắc Y Nhiên bắt lấy, nhưng ý nghĩa không lớn, nếu như hiện tại người đang có thai, nếu là thật gặp gỡ cường địch, Diêm Lịch Hoành không hề lãng phí thời gian đi phỏng đoán này đó, vội vàng trở về đuổi ở diêm dịch hành truy hắc y e. nhân sau khi ra ngoài không lâu, lại có một cái khác hắc y e. nhân xâm nhập trong phòng, vừa tiến đến liền đối nắm ở thượng diêm dịch đỡ thủ, muốn đem hắn bắt đi. mục nhược hân đã sớm phòng bị, hắc y e. nhân vừa xuất hiện nàng liền đỡ thủ, thúc dụng linh lực, làm biên mộc đầy đằng chi, đem diêm dịch hộ ở trong đó, lại dùng dây đằng công kích hắc y lẻ nhân, muốn đem hắn lấy. hắc y e. nhân thân thủ thực linh hoạt, vô luận dây đằng như thế nào công kích hắn đều có thể né tránh, né tránh không khai liền đem công kích hắn dây đằng đánh gãy, thực lực không yếu, nhưng cho dù là như thế này, hắn cũng không thể đem diêm dịch bắt đi, chỉ cần là tránh né những cái đó dây đằng công kích cũng đã làm hắn đủ cố hết sức. mấy cây dây đằng vô pháp đem hắc y nhân bắt lấy, mục lại lại làm ra mấy cây tới, tăng lớn công kích muốn đánh ta nhi tử chủ ý vậy nhìn xem ngươi có hay không buồn sự này không cần hỏi nàng cũng biết những người này mục đích là cái gì ngũ thải thần thạch lực như vậy đại ai không nghĩ được đến hylia nhân không lời nói trong tay bỗng nhiên nhiều ra một phen đoản não đoản não cực kỳ sắc bén có thể nói là chém sắt như chém bùn rất dễ dàng liền đem những cái đó công kích hắn dây đẳng cấp ngăn cách sau đó vọt tới một nhược thân trước mặt lựa chọn đối nàng ra tay chỉ có trước đem nữ nhân này xử lý rớt hắn mới có thể làm hắn muốn làm sự. Mục nhược Ân không thể tưởng được Hắc Y -E Ly nhân trong tay sẽ có như vậy thần binh lợi khí, có thể đem nàng dây đằng ngăn cách, còn nháy mắt vọt đến nàng trước mặt, đánh ra chiêu chiêu chí mệnh công kích, nếu không phải nàng thân thủ linh hoạt, né tránh đến mau, đã sớm bị trong tay hắn kia đem đoạn đao cấp thương tới rồi. Hắc Y Ly nhân chủ thủ chỉ cần một công đánh liền sẽ phát ra ánh sáng tím, lưu lại một cái một cái huyền lệ độ cung. Đây là Thử Kim đao. Tên đao này nàng nghe mụ mụ nhắc tới quá, đồng dạng xuất từ kim tộc, cùng Long Phượng huyết kiếm giống nhau, là khó được thần binh lợi khí. Như vậy thần binh lợi khí đều có linh tính, sẽ lựa chọn chính mình thích chủ nhân. Hắc Y -E có thể đem Tử Kim đao công lực hoàn toàn phát huy, có thể thấy được người này lai lịch không nhỏ ở một nhược hân kinh ngạc thời điểm, tử kim đao lại lần nữa công kích lại đây, như vậy thần binh lợi khí cho dù bị đao khí thương đến cũng là rất nghiêm trọng sự, vì liền tự bảo vệ mình, nàng đành phải dùng phượng huyết kiếm ngăn cản. đồng dạng là thần binh lợi khí, cường cường quyết đấu khi kia cổ lực đánh vào bạo tiết mà ra kiếm khí, đao khí đem chúng quanh đổ vật toàn bộ thiết hủy. một tích lúc sau, hắc y nhân không có lập tức lại tiến hành tiếp theo đánh, mà là cầm tử kim đao, mắt lạnh nhìn một nhược hơn, không nói một lời. Một nhược hân dùng phượng huyết kiếm chỉ vào hắc y hai mắt sắc bén như nàng kiếm phong giống nhau, lệ chất vấn, ngươi rốt cuộc là người nào, muốn thải thần thạch, kia cũng đến nhìn xem ngươi có hay không cái này duyên mới được, ngươi cho rằng ngũ thải thần thạch là dựa vào đoạt là có thể được đến sao? Y lìa nhân vẫn là không nói lời nào, chỉ là mắt lạnh nhìn một nhược hân, nắm chặt trong tay tử kim lao, tựa hồ ở do dự mà cái gì. Vốn tưởng rằng đem diêm lịch hành dẫn dắt rời đi, mà hắn liền nhân cơ hội đem diêm dịch mang đi, không thể tưởng được nữ nhân này thực lực như thế lợi hại, xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Không nói phải không? Không sao cả, dù sao ngươi hôm nay cần thiết lưu lại điểm đồ vật, nếu không đừng nghĩ dễ dàng đào tẩu. Một nhược hân lại làm trong phòng dây đằng nổi lên bốn phía, đem phòng này trong ngoài toàn bộ dùng dây đằng vây quanh, không lưu một khe hở, lại bày ra một tầng tử kim hệ chi lực kết giới đem hấp y lìa nhân gắt gao vây ở trong phòng. Nhìn đến bốn phía toàn bộ đều là dây đằng, còn có kim hệ chi lực chế tạo ra tới kết giới hấp y lìa nhân trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc không thể tưởng được nữ nhân này không chỉ có có thể thao tác một hệ chi lực, còn có kim hệ chi lực. một người có được hai hệ lực lượng không phải cái gì kỳ quái sự, đặc biệt là có được tương sinh chi lực, tỷ như thủy sinh mộc, hỏa sinh thổ, chỉ cần ngươi đủ cường, này đó lực lượng có thể đồng thời đạt được, nhưng tương khắc hai hệ chi lực lại là rất khó khống chế, có thể nói căn bản vô pháp khống chế. ngoại lệ kim khắc mộc, thủy dập tát lửa, đồng thời có được hai loại tương khắc lực lượng, không thể nghi ngờ là một kiện tự chịu diệt vong sự. nữ nhân này rốt cuộc là cái gì địa vị, thế nhưng có thể đồng thời khống chế hai loại tương khắc lực lượng. Mộc Nhược Hân mặc kệ cái này, Hắc Y Ly nhân ở kinh ngạc cái gì, hiện tại liền tưởng đem hắn vây chung, tuy rằng không trông cậy và có thể từ trong miệng của hắn hỏi ra điểm cái gì hữu dụng đồ vật, nhưng nàng vẫn là thi hội thử một lần, tới cái giết gà dọa khỉ cũng không tồi. Mặc kệ là ai phái ngươi tới, hôm nay ngươi đều đừng nghĩ đi trở về. Ta Mộc Nhược Hân không phải cái còn gây chuyện thị phi người, nhưng người khác nếu là khinh đến ta trên đầu, ta sẽ không đối hắn có chút khách khí. Hắc Y Ly nhân vẫn là không nói lời nào, dùng trong tay tử kim nào, toàn lực hướng kết giới thượng chém một đao, tuy rằng ở kết giới thượng chém ra một cái vết rách, nhưng lại còn không thể phá vỡ cái này kết giới, mà hắn đã không có cơ hội chém nữa để nhị đao. Mục Nhược hân thấy Hỉ Liệt Nhân tưởng phá kết giới mà ra, lập tức đôi hắn triển khai công kích, trong tay phượng huyết kiếm triệu hắn đâm tới, tùy thời triệu hoán dây đằng, từ các phương diện công kích Hỉ Liệt Nhân. Không thể không nói, đây là nàng đến nay mới thôi gặp qua mạnh nhất Hỉ Liệt Nhân, đối phương chẳng những rối tay lợi hại, đối nàng chiêu số càng là rõ như lòng bàn tay, hiển nhiên là có bị mà đến. Nàng sử dụng chính là một hệ chi lực, nói vậy rất nhiều người đều biết, liền tính không biết hơi chút hỏi thăm một chút cũng sẽ biết, nhưng rất ít người biết nàng còn có được kim hệ chi lực, đây là Hỉ Liệt Nhân vì cái gì ở nhìn thấy nàng chế tạo ra kết giới khi vô cùng kinh ngạc, còn nghĩ mau chóng phá kết giới đào tẩu, đương nàng là dễ khi dễ người sao? Ta nói rồi, ngươi hôm nay rất khó thoát được đi ra ngoài, ta đảo muốn nhìn ngươi là người nào một nhược hân tăng lớn công kích ở hưu hạn trong không gian đối chiến H nhân. Cho dù tại đây loại khốn cảnh trùng, H nhân cũng có thể ứng đối tự nhiên. Tuy rằng nhất thời nửa khắc không thể phá vỡ kết giới chạy đi, nhưng cũng sẽ không làm nhân thủ đến bắt giữ. Nhưng này không phải lâu dài biện pháp, như vậy tiêu hao thể lực đối hắn không có bất luận cái gì chỗ tốt. Liên ở H nhân vô kế khả thi thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận bạo phá thanh, tiếng vang vô cùng thật lớn, chấn đến toàn bộ phòng đều lay động, trên nóc nhà mái ngói rơi xuống, cho bụi trời, mà cửa chỗ dây đằng đã bị tạc đến ngã xuống. Kết giới cũng bởi vì xuất hiện càng nhiều cái khe, nhân nhân cơ hội hướng kết giới thượng chém đau, kết giới cuối cùng vẫn là nước ra rồi, mà hắn lập tức Một như thân muốn đuổi theo, chính là lại không yên tâm đem Nhi Tử một người lưu lại, chỉ có thể chớm mắt mà nhìn Hắc Y Lệ Nhân đào tẩu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Vừa rồi kia một cái bạo phá thanh hẳn là có người đem cửa bên ngoài dây đằng cấp nổ tung, cấp Hắc Y Lệ Nhân chế tạo cơ hội đào tẩu, bởi vậy, vậy có thể thấy được Hắc Y Lệ Nhân không ngừng một cái, thế nhưng không ngừng một cái, nàng làm sao có thể yên tâm đem Nhi Tử một người lưu lại? Đáng giận, về sau đừng làm cho ta bắt được đến, bằng không có người đẹp. Bạo phá thanh quả lớn, đem vạn một các những người khác đều cấp tinh động. Đầu tiên bổi tới chính là một trường lưu, thấy hiện trường một mảnh hỗn độn, còn có đánh nhau dấu vết, thực lo lắng cho mình nữa nhi, chạy nhanh bọn tới trong phòng nhìn xem. Nếu gân, nếu gân, ngươi không sao chứ? Cha, ta không có việc gì. Mộc Nhược Hân đem Phượng Huyết kiếm thu hồi, lại đem biên dây đàng toàn bộ trên rồi, nhìn đến Nhi tử bình yên vô sự ngủ, vừa rồi lửa giận tiêu giảm một nửa. Chỉ cần Nhi tử không có việc gì liền hảo. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có cái Hắc Ý dị nhân song tới muốn chào tiểu dễ, không đúng, không những một cái Hắc Ý dị nhân, có một cái đem áo hoành dẫn dắt rời đi, còn có một cái cùng ta đánh nhau, một cái khác ở bên ngoài ra tay cứu viện, như thế xem ra, ít nhất có ba người, hơn nữa đều là rất mấy người. Và một cách trung ít có người ngoài, hơn nữa hàng năm không cùng ngoại giới tiếp xúc, như thế nào sẽ có Hắc Ý dị nhân song tới? Cái này ta cũng không biết. Mộc Nhược Hân không nghĩ đem chính mình suy đoán mà nói ra, đem người chung quanh nhìn quét một lần, thật sự rất khó phán đoán ra rốt cuộc ai có vấn đề ở một trường lưu tới rồi lúc sau, trừ bọn bị trọng thương phương Đông Thanh ở ngoài, Bắc Thủy tiên, Tây Lạc Nhạn đều tới, bên ngoài còn có vạn mục các tử nhiều đệ tử. Một nhược hân đảo qua mọi người, đối vạn mục các người hiểu biết không nhiều lắm, thiếu một người, thêm một cái người nàng cũng chưa cái gì chủ ý, vốn dĩ không cảm thấy kỳ quái, chính là đột nhiên tới rồi người lại làm nàng có rất nhiều hoài nghi. Mặc thượng Hà là cuối cùng một cái đổi tới người, tuy rằng trước sau thời gian không kém bao nhiêu, nhưng hắn cuối cùng xuất hiện lại là một nhược thân không thể không có điều hoài nghi. Mặc thượng Hà vì cái gì là cuối cùng một cái đổi tới? Chẳng lẽ là trụ địa phương khá xa sao? Có lẽ đi. Mặc Hà đầu tiên là hướng một trường lưu hành lễ, sau đó mới mở miệng nói chuyện, hỏi một chút sự tình nguyên do, phát sinh chuyện gì. Không có gì, loại sự tình này ta sớm đã thành thói quen, nửa đêm tới ngủ ngủ gặp được hắc Ý Nhi nhân tập kích sự không phải lần đầu thấy, không, có gì đáng bẩm. Mộc Nhược Hân nhẹ miêu đạm viết mà nói, biểu hiện ra một bộ đối việc này mà không để bụng bộ dáng. Nàng không để bụng, nhưng Mộc Trường Lưu để ý, phẫn nộ không thôi, dám ở ta vạn mộ cấp dương oai, liền tính là thiên tinh môn người, ta cũng muốn bọn họ cấp cái công đạo. Mộc Trường Lưu những lời này ngầm có ý mặt khác ý tứ, mặt Thượng Hà nghe được ra tới, tận lực bảo trì bình tĩnh, cười cho qua chuyện, không nhiều lắm luôn. Có đôi khi nói quá nhiều ngược lại sẽ chuyện xấu, loại này thời điểm vẫn là cái gì đều đừng nói ra. Nghĩa phụ những lời này, không thể nghi ngờ là tại Hoài Nghi chuyện này cùng hắn có quan hệ, rốt cuộc liền ở phía trước không lâu hắn mới cùng nghĩa phụ nói muốn ngũ thải thần kiếm thật sự. Mục nhược Hân không nghe ra một trường lưu trong lời nói ba ba, còn không thể xác định là người nào, bất quá đối phương dùng chính là Tử Kim đao, từ cái này phương diện đi tra, hẳn là không khó tra ra kết quả đi. Tử Kim đao. Loại này thần binh lợi khí liền giống như năm đó Long Phượng huyết kiếm giống nhau, đã biến mất thật lâu, hiện giờ ở ai trong tay thật đúng là không rõ lắm, gần nhất cũng không thấy có người sử dụng quá. Nếu Vân, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi?" Mục Trường Lưu hỏi. "Người kia dùng đao đích sắc rất giống trong truyền thuyết Tử Kim đao, vật có tương tự, cũng có khả năng là ta nhìn lầm rồi." Ngươi vừa rồi cùng người nọ đánh một trận, nhưng có bị thương. Đừng quên ngươi hiện tại người đang có thai, này đầu 3 tháng chính là không được có nửa điểm sai lầm. Ngươi cũng là cái y thế giả, nên biết trong đó đạo lý, yêu cầu cha cho ngươi nhìn một cái sao? Ba ba, ngươi mới vừa không phải nói sao, ta cũng là cái ý thế giả, thân thể của mình là tình huống như thế nào chẳng lẽ không rõ ràng lắm? Yên tâm đi, ta trong bụng bảo bảo hào đâu. Không phải ta tự đại, ngươi bình thường muốn từ ta nơi này bắt được chỗ tốt, kia có thể so lên trời còn khó. Vừa rồi cùng Kiệt Hắc -E giao thủ thời điểm, ta căn bản không có sử dụng toàn lực, nếu không hắn định chạy không được. Nàng lời này nói được không giả, nếu là lúc ấy nàng toàn lực ứng phó, nói không chừng có thể đem Kiệt Hắc Ý Ly với kiếm hiệp. Trách chỉ trách nàng vọng tưởng từ Hắc Y nhân trong miệng được đến một chút tin tức, lúc này mới làm hắn có cơ hội chạy thoát. Lời tuy như thế, vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Hình Thiên, ngươi lập tức hạ lệnh, tăng mạnh phòng giữ, nếu là có khả nghi người, lập tức bắt lấy. Mục Trường Lưu đối Bắc Hình Thiên hạ nhiệm vụ, lại chưa đối Mạc Thượng Hà nói cái gì. Mạc Thượng Hà mới là vạn một các thiếu chủ, theo lý thuyết những việc này hẳn là giao từ Mạc Thượng Hà đi làm mới đúng, nhưng mục Trường Lưu lại giao cho Bắc Hình Thiên đi làm. Từ góc độ này đi nhìn vấn đề, đối Mạc Thượng Hà hoài nghi lại gia tăng rồi một phần. Nàng nhưng không quên Mạc Thượng Hà còn có một thân phận khác, đó chính là Tham Lang Môn hạ Hữu sứ. Người này không quá đáng tin cậy. Chương 397, màu thiên xà. Diêm Lịch hoành đuổi theo Hắc Y Lệ Nhân trở về lúc sau, biết được một dược hân đã cùng Hắc Y Lệ Nhân đại chiến một hồi, tuy rằng đánh người Hắc Y Lệ Nhân, nhưng hắn trong lòng lại còn hoảng, một suốt đêm đều khó có thể đi vào giấc ngủ, lo lắng Hắc Y Lệ Nhân lại lần nữa xuất hiện, mang đầu góc tất cả đều là các loại nguy vực. Hắn trở về thời điểm nếu hắn đã nói với hắn trong lòng đối mạc Thượng Hà rất nhiều hoài nghi, trên thực tế hắn cũng hoài nghi người này, rốt cuộc này ở phía trước, mạc Thượng Hà liền theo chân bọn họ đoạt lấy nửa tháng hương, đối với Ngũ Thải Thần hạch. nói vậy Hà cũng có đoạt chi tâm đi. Liên tính Hà không nghĩ đoạt, hắn sau lưng thế lực không thấy được không nghĩ, thân bất do thời điểm cũng là có. Diêm Lịch cứ như vậy miên man suy nghĩ, mãi cho đến đông mới không cẩn thận ngủ rồi có lẽ là bởi vì hưng đông duyên cớ quang minh tới hắn tâm mới hơi chút thả lỏng một ít Mục nhược hân biết diêm lịch hành ngày hôm qua không có ngủ tỉnh lại thời điểm thật cần thận hạ thấy nhi tử cũng tỉnh liền cho hắn đánh một cái an tĩnh thủ thế nhân tiện đem hắn cũng ôm xuống dưới diêm dịch rất phối hợp gì đều không ra tiếng đi theo mẫu thân thủ thế làm việc mặc hảo quần áo lúc sau liền đi ra ngoài tìm thủy rửa mặt trải đầu sau đó tìm ăn mụ mụ đương thân đêm qua cái kia nam quy thành đêm qua sự mụ mụ đều đã biết ngươi không cần tưởng quá nhiều kia nữ nhân gieo gió bão xứng đáng có như vậy kết cục tiểu dễ đáp ứng mụ mụ về sau phát sinh chuyện gì đều không cần loạn dùng thần long chi lực lấy ngươi hiện tại thực lực căn bản không chế không được cường đại như vậy lực lượng ngay cả ngươi ba ba cũng không dám tùy ý sử dụng, không chi là ngươi. một nhược hân một bên giúp đỡ nhi tử trải đầu, một bên đối hắn tuyệt giáo, trong lòng còn có mặt khác lo lắng. không biết ta hoành trên người ma lực có hay không truyền cho tiểu dễ. ma lực tuy mạnh, nhưng lại không phải người có thể dễ dàng khống chế, hơi có vô ý liền sẽ bị phản vệ, nhẹ thì chọt thương, nặng thì bỏ mạng. ta cũng không biết tại sao lại như vậy, chỉ là thực tức giận thực tức giận quá sinh khí, cho nên hắn ngày hôm qua thật sự thực tức giận, cái tiêu tiêu nam khinh thành nữ nhân thật sự quá trắng ngẽn. liền tính sinh khí cũng không thể lấy thương tổn chính mình đại giới đi theo địch nhân chiến đấu. về sau có dảnh làm cha ngươi hảo hảo giáo ngươi võ công, chỉ có biến cường liền không cần lại sợ hai bị địch nhân thương tổn lạ. Hảo, quay đầu lại ta khiến cho cha dạy ta vô công. Cha ngươi ngày hôm qua quá mệt mỏi, làm hắn chức nghỉ ngơi đi, Mẫu thân đi cho ngươi chuẩn bị cho tốt ta ngươi, ngươi muốn ăn cái gì? Ta muốn ăn Mẫu thân làm sủi cảo. Hảo, chúng ta đến ý cảnh đi, Mẫu thân cho ngươi làm sủi cảo ăn. Một Nhược Hân trở lại trong phòng, viết cái tờ giấy đặt ở diêm lịch hành bên gối, sau đó liền mang theo Nhi Tử đến ý cảnh đi. Diêm lịch hành tỉnh lại, ở mở to mắt kia một khắc, không thấy Thế Nhi, trong lòng thực sự hoảng loạn, nhưng nhìn bên gối tờ giấy lúc sau liền nhẹ nhàng tờ ra, dùng tay ở không trung nhẹ nhàng một chút, bạch quang nháy mắt đem toàn bộ phòng đảo qua, sau đó ở trên mặt bàn không xuất hiện một cái lục điểm, vì thế liền bay vào cái này lục điểm giữa. Cái này lục điểm là ý cảnh của cậu, trừ bọn bọn họ người một nhà ở ngoài, người ngoài rất ít biết. Ý cảnh kỳ thật là cái thực không tồi địa phương, thế mà Đa Nguyên chẳng qua chung quy là cái ảo cảnh. Người muốn sống được chân thật mới tính tồn tại, ảo cảnh chỉ là nhất thời điều hòa phẩm thôi. Diêm Lịch hành đi vào ý cảnh, quen cửa quen mẻo mà tìm được phòng biết, vừa vào cửa đã nghe đến rất thơm sủi cả vị, làm cho hắn bụng đều thầm thì. Ở Thê Nhi trước mặt, hắn không hề là cái kia lạnh nhạt lãnh bản lại nghiêm túc không thú vị ma vương, mà là một cái đầu thú, ôn nhu, từ ái trợ phụ kiêm phụ thân. Các người mẫu tử hai trộm tới ăn ngon, thế nhưng không gọi ta. Ba ba cha, ngươi tỉnh lại. Diêm Dịch nhìn thấy Diêm Lịch hành liền cười mẹ mẹ cho hỏi, trong tay còn phùng mới ra lò không lâu sủi cảo, đưa qua đi, đây là mụ mụ làm sủi cảo, ăn rất ngon, mới ra lò, nóng hầm hầm đâu. Ba ba, này chén cho ngươi. Diêm Lịch hành trong lòng ấm áp dễ chịu, phi thường may mắn có như vậy một cái hảo nhi tử, đang muốn nói điểm cảm nghĩ khi, một ngược hân lại đột nhiên nói, người ba ba còn không có đánh răng rửa mặt, không thể ăn. Nga, ba ba cha, ngươi muốn đi trước đánh răng rửa mặt mới có thể ăn, bằng không không thể ăn. Đôi mẹ con này, thật là. Hảo đi, hắn đích xác không có rửa mặt. Một Nhược Hân lại thịnh một chén sủi cảo ra tới, đặt lên bàn, đối một bên Diêm Lịch phải nói, "Chạy nhanh đi rửa mặt, sau đó lại đây ăn sủi cảo, lâu rồi sẽ thành đá, đến lúc đó liền không thể ăn." "Tuân mệnh, phu nhân." Diêm Lịch hành tới một câu hài hước nói, sau đó đi rửa mặt. Đối ý cảnh hắn đã thuộc đến không thể lại thuộc, nơi nào có thủy nhắm mắt lại đều có thể tìm được. Vừa mới bắt đầu hắn để ý cảnh chỉ là cái này, ngàn năm trầm hương một vòng linh khí hóa thành, hơn nữa tiền nhân lực lượng cường đại đem cái này không gian chế tạo ra tới, sau lại hắn mới trầm rãi nhận thấy được, cái này ý cảnh sở dĩ có thể vẫn luôn tồn tại, cũng không phải tiền nhân lực lượng cường đại, mà là dựa nếu hơn linh lực trong nói cách khác, ý cảnh sở hữu công năng đều đến dựa nếu hơn linh lực duy trì, một khi không có linh lực, cái này không gian đem không còn nữa tồn tại. con hảo cái này ý cảnh yêu cầu linh lực không nhiều lắm, bằng không hắn không có khả năng làm nếu hơn tiếp tục chống đỡ cái này không gian. người một nhà ăn uống no đủ lúc sau cũng không có lập tức đi ra ngoài, mà là ở mỹ lệ trên quỏ ngồi, nhìn xem sơn, nhìn xem thủy. một nhược hân nhớ tới một trường lưu cho nàng tam dạng bảo bối, vì thế lấy ra tới cấp diêm lịch Hành xem, cũng nói với hắn rõ ràng này tam dạng bối lai lịch cùng tác dụng. đối với mệnh thảo cùng thân đang giống, diêm lịch Hành nghe nói qua, cho nên không quá kinh ngạc, xem một cái liền xuống, làm hắn cảm thấy hứng thú còn lại là kia trương ma vực bản đồ. Không biết vì cái gì, phàm là quan hệ đến ma tộc sự hắn đều rất có hứng thú, mà loại này hứng thú tự hồ không phải xuất từ hắn một ý, mà là trên người hắn ma lực. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, nhìn xem cũng không sao. Từ Minh nói cùng âm ma bị hắn trừ bỏ lúc sau, trong cơ thể ma lực cũng đã vì hắn sở hữu, không lo lắng sẽ náo ra chuyện gì tới. Ma vực. Nay chương bản đồ thực không được đầy đủ, dấu vàng trên giấy cũng chỉ có đủ loại điểm, Này đó điểm căn bản nhìn không ra là lộ tuyến vẫn là cái gì, muốn dùng này chương bản đồ đi tìm ma vực, kết quả thực không có khả năng. Nếu hơn, nhạp phụ đại nhân như thế nào có mấy thứ này? Ba ba nói là ngẫu nhiên được đến, hắn cũng biết ma vực nguy hại tính, cho nên mới đem cái này bản đồ phong ấn, không cho bất luận kẻ nào biết được. Khoảng cách thượng một lần nhân ma đại chiến đã qua đi thật lâu thật lâu, lâu đến thế nhân cơ hồ quên có ma tộc như vậy một cái cường đại chủng tộc tồn tại. Gần đoạn thời gian, ma tộc hoạt động bắt đầu thường xuyên một ít, ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng. Ân. Đầu tiên là minh nói cùng âm ma, lại đến là âm ma, tâm ma, mộng ma, này đó ma tộc liên tiếp xuất hiện, không thấy được là trùng hợp. Đúng rồi, cái kia mộng ma đâu? Diễm lịch hoàng vừa nhớ tới mộng ma trong lòng liền hoảng, nhưng không nghĩ lại làm mộng ma cuốn lấy một Rốt cuộc trên người nàng tình huống không giống nhau, người mang lục giáp người thực lực lại cường cũng không thể thiếu cảnh giác. Ta bị huyền linh giới đại môn vào đi thời điểm, mộng ma liền không biết đi nơi nào, ở năm chi cảnh thời điểm cũng không gặp hắn xuất hiện quá, có lẽ hắn đã rời đi đi. Ma tộc quả nhiên là không tin thủ hứa hẹn thằng người, đi rồi cũng hảo, miễn cho nàng thương tổn ngươi. Ta cũng không cho rằng mộng ma là cái loại này người, hắn không phải người, hắn là ma, tóm lại ngươi tiểu tâm một chút. Diêm lịch hành tựa hồ đối ma tộc có cực đại ý kiến, rõ ràng chính mình người mang ma lực, lại còn bài xích mê mọi loại. Hảo hảo hảo, ta đã biết. Nay trương bản đồ khiến cho nó vĩnh viễn ngủ say đi, nhưng cái đó ma vực gì đó cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta lại không phải cái loại này muốn làm đại sự người, chúng ta muốn chỉ là vô cùng đơn giản hạnh phúc. Đúng rồi, ngươi nói cái này mệnh thảo cùng thần đằng nên xử lý như thế nào? Mục Nhược Hân nói sang chuyện khác, đem bản đồ vông cầm lấy mệnh thảo cùng thần đẳng, so sánh với dưới, so với ma vực bản đồ, nàng càng cảm thấy hứng thú chính là mệnh thảo cùng thần đẳng. Mệnh thảo không cần phải nói, kia chính là thứ tốt đâu. Bất quá tiền đề là ngươi nếu có thể lệnh nó mọc dễ nảy mầm. Đến nỗi thần đẳng, truyền thuyết cư nhiên cường đại uy lực, nhưng ngự thần diệt ma. Bất quá tiền đề là ngươi nếu có thể chinh phục nó, mà ở chinh phục nó phía trước, ngươi cần thiết làm nó nguyện ý vì ngươi xuất thế, cái này cùng mệnh thảo có điểm tương tự, chính là làm nó mọc dễ nảy mầm. Hai cái đồ vật đều là bất phàm vật, rõ ràng đã cầm trong tay, lại phản phất ở trời. Nói đến thần đẳng, Nhược Hân liền nghĩ cái kia đã chết thật lâu đẳng, trong lòng có điểm tiểu khổ sở nàng mất đi được đẳng, hiện giờ được đến thần đẳng hạt giống, này có phải hay không ông trời ý tứ? Nếu hân, ngươi là vạn mục chi linh, muốn loại ra này hai dạng đồ vật so người bình thường dễ dàng, chỉ cần ngươi mệnh ý, ta tin tưởng nhất định có thể làm chúng nó mọc dễ nảy mầm. Bất quá mệnh thảo cùng thần đẳng không phải phàm vật, muốn loại ra chúng nó yêu cầu hao phí rất lớn tâm lực, thậm chí muốn hao phí ngươi linh khí. Ngươi hiện tại mang thai, không nên mệnh nhọc quá độ, này hai cái đồ vật liền chờ ngươi đem hải tử sinh hạ lúc sau rồi nói sau. Diêm lịch hành đem mệnh thảo cùng thần đằng hạt giống thả lại cái dương chung, cũng đem cái dương đắp lên. Không nóng nảy mấy thứ này, ừm, um, mà khác một bàn tay đặt ở nàng bình thản trên bụng nhỏ, trên mặt toàn là nhu tình, Lần này ta nhất định phải nhìn con của chúng ta xuất thế, bồi ngươi vượt qua này 10 tháng hoài thai chi khổ, còn không phải là đĩnh một cái bụng to mà thôi. Ta không cảm thấy có cái gì khổ, nàng đương nhiên không cảm thấy khổ. Lúc trước ở năm mậu chi cảnh thời điểm, một ngủ chính là nửa năm, tỉnh lại không lâu liền muốn sinh sản, cái loại này đĩnh bụng to vất vả nàng còn đích xác không có chân chính thể nghiệm quá. Lúc này đây chỉ sợ không như vậy tốt vật khí lặng. Nếu không chúng ta về trước ma thành, làm hài tử ở nhà sinh ra là tốt nhất. Hiện giờ ngươi đã tìm kiếm phụ thân, tâm nguyện đã xong, nếu tưởng nhiều bồi ở nhà phụ đại nhân bên người, chúng ta có thể tiếp hắn hồi ma thành cùng nhau trụ. Ta tâm nguyện đúng rồi lại, chính là ngươi đại thủ lại còn không có báo đâu. Kim Thành Viễn tuy rằng đáng giận, hơn nữa cũng đã chết, nhưng nữ nhân kia còn trốn bên ngoài, lấy nàng tàn nhẫn như tính, chỉ cần một có cơ hội liền nhất định tới tìm ngươi tính sổ. Còn có Kim tộc Tam đại tông trưởng, bọn họ đối Kim Long cùng long Phượng huyết kiếm không có khả năng như vậy từ bỏ, nói không chừng đang ở bên ngoài nơi nơi tìm chúng ta đâu. Chiếu này đó xem ra, bọn họ phiền toái thật nhiều nha. Thu có thể về sau lại báo, dù sao nữ nhân kia chạy không được, ngươi cùng hài tử tương đối quan trọng cái này báo thủ kỳ thật cũng muốn giảng một cái duy tự, chờ ngươi báo thủ thời điểm tới rồi, liền tính ngươi không đi tìm cái kia kẻ thủ, nàng cũng sẽ chính mình đưa tới cửa tới. bất quá sinh hoạt ở thù hận bên trong người là thực không khái hoạt, ta không hy vọng ngươi biến thành người như vậy, thù hận loại đồ vật này liền bu đi, chờ về sau nữ nhân kia chính mình đã tìm tới cửa, chúng ta lại cùng nàng hảo hảo tính sổ. đến nỗi kim tộc kia tam đại tông trường, chỉ cần bọn họ không tới chơi chọc chúng ta, chúng ta có thể không cần nhiều đi để ý tới. sinh mệnh là hữu hạn, chúng ta hẳn là dùng hữu hạn sinh mệnh đi làm vui vẻ sự, đúng hay không? bất quá tiểu dễ trên người kia viên mũ thải thần thạch sẽ là cái phiền toái, hơn nữa như vậy phiền toái sẽ vẫn luôn không ngừng. Diêm Lịch Hành nhìn về phía một bên đang ở cùng Hoàng Kim chơi đùa nhi tử, ở trong lòng làm hạ quyết định, quá mấy ngày ta liền bắt đầu dạy hắn võ công, làm hắn tu vi để cao, làm hắn biến tưởng, chờ hắn có cũng đủ lực lượng khi, kia liền không hề là kiện chuyện phi phái. Mũ Thải thần thạch lựa chọn tiểu Dễ, vậy ý nghĩa hắn vô cùng có khả năng trở thành thiên hạ chí tôn, một cái muốn trở thành thiên hạ chí tôn người, là sẽ không dễ dàng như vậy bị đả đảo. Ý kiến hay, dù sao ta hiện tại cũng mang thai, không thích hợp nơi nơi chạy loạn, một hồi cùng ba ba thương lượng lúc sau, mặc kệ là hồi ma thành vẫn là tiếp tục lưu tại Vạn ngươi đều có thể hảo hảo giáo tiểu Dễ võ công, mà ta liền ở một bên an tâm dưỡng thai. Tiểu Dễ là thiên phú chi lực thuộc kim, hắn chỉ có thể tu luyện ngươi kim hệ chi công, đến nỗi ta một hệ sao? Mục nhược hân nói đến một nửa, túi đầu nhìn xem bụng, sờ sờ, tiếp tục nói, liền nhìn xem cái này là chuyển thừa kim hệ vẫn là một hệ lạc. Mặc kệ là kim hệ vẫn là một hệ, này đó đều không quan trọng, ngũ hành chi lực vốn là tương sinh tương khắc, vô dụng nào một loại là tốt nhất, cũng không có nào một loại là nhất hư. Diêm dịch ở một bên đuổi theo hoàng kim, tinh văn muốn giao hân nó tối hôm qua buổi tối độc chiếm mười chỉ gà nướng. Hoàng kim tới tới lui lui mà chạy, chính là không cho bị bắt được. Hoàng kim, ngươi đứng lại đó cho ta, hôm nay ta thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn ngươi không thể, xem ngươi về sau còn dám không dám một người gan. Chi chi không dám, không dám, không dám, vậy ngươi còn không cho ta đứng lại? Chi chi chạy a! Chủ nhân bão nổi làm. Nó không chạy có thể được không? Nghe nói chủ nhân ngày hôm qua bởi vì truy nó thiếu chút nữa bị một cái hư nữ nhân giết chết. Ô ô. Đây là nó sai sao? Không phải, đây là gà nướng sai, là cái kia hư nữ nhân sai. Xem ta Diêm Dịch một cái gió mạnh bước, lại một cái xinh đẹp xoay người liền đem hoàng kim cấp bắt được, sau đó hung hăng mà chịu nó thi thí. Xem ngươi về sau còn dám không dám sang bảy. Hoàng Kim đang thương vô cùng mà nhìn Diêm Dịch, nỗ lực bài trừ vài giọt nước mắt, tranh thủ đồng tình tâm, chi chi nó biết sai rồi. Ô ô. Thật sự là gà nướng ăn quá ngon, nó nhịn không được a.